Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 401. Cố lão đầu và Hứa thị là người kích động nhất, vốn dĩ hôm nay sau khi Tống Chính Quang lấy được hộ khẩu, bọn họ đã muốn nhắc đến chuyện này. Không ngờ Tống dập lại là người để tâm nhất, Hứa thị cười đến nỗi không khép được miệng, tốt quá chuyện này kéo dài lâu như vậy rồi. Đúng là nên làm sớm còn có nhị dũng và thanh hoan nữa, nhân lúc còn trẻ thì thành thân sớm đi, không khéo thì. Chưa chờ hứa thì nói hết tống thanh hoan đã đỏ bừng cả mặt. Cố nhị dũng cũng ngượng ngùng gãi đầu tâm nguyệt và thanh hoan bàn bạc xem cần mua sắm những gì trước đến lúc đó ta và tống dập sẽ đi mua. Đúng rồi, cuối tháng là công bố bảng vàng rồi, vừa hay tranh thủ lúc này rảnh rỗi, những gì cần mua đều phải mua về hết. Hứa thị vội vàng lên tiếng đáp. Thanh hoan ngượng ngùng cúi đầu ư một tiếng, muội đều nghe theo tấu tử, không cần quá phô trương. Mở đầu câu chuyện, mọi người lại rôm giả bàn tán về việc nên mua sắm những gì, mời những ai đến và tổ chức như thế nào. Thấy mọi người đều đắm chìm trong niềm vui, cố tâm nguyệt vội vàng nhân cơ hội này đưa ra chuyện muốn mua xe ngựa. Theo thường lệ, hứa thì chắc chắn sẽ ngăn cản. Không ngờ hôm nay cố. Tâm Nguyệt vừa mới nhắc đến, hứa thị đã rất đồng ý, xe ngựa này nên mua, xe la thì để ở trang trại, sau này lúc mua bán, có xe ngựa thì chúng ta ra khỏi thành cũng tiện, hai ca ca con ở giao hàng cũng tiện, mùa đông cũng không sợ lạnh nữa. Những người còn lại cũng đồng loạt hưởng ứng, cố lão đầu chủ động lên tiếng, ta thấy thế này, bên đông thị ta và lão đại khá quen thuốc, trước kia mua xe la chúng ta cũng là mua ở đó, sáng mai ta và lão đại sẽ đi hỏi giá, nếu có xe nào phù hợp thì mua luôn cố Tâm Nguyệt không khỏi mừng rỡ, vậy thì tốt ngày mai cha và đại ca đi xem xe ngựa vừa hay con và tống dập muốn đến nhà hành xem cửa hàng. Hứa thị vừa nghe, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng hỏi, xem cửa hàng. Còn định mua thêm cửa hàng nữa à? Cố tâm nguyệt cười hì hì giải thích mẫu thân, mấy cửa hàng trong thành thanh châu này đều đã dần dần khôi phục rồi, bây giờ không mua chờ sau này mua thì giá có khi còn tăng gấp đôi, Con thấy cửa hàng bỏ trống bên cạnh cửa hàng của chúng ta khá ổn, nếu mua được thì đập thông hai cửa hàng, diện tích cũng sẽ rộng hơn. Ơ, cái cửa hàng này đúng là không tệ nhưng cửa hàng đồ ăn vặt của chúng ta cũng không cần to như vậy chứ. Hứa thì không hiểu. Mẫu thân, con nghĩ rằng khi trời nóng thì việc làm ăn có thể sẽ không còn được như hiện tại nữa, lúc ấy dưa trong trang trại vừa được thu hoạch, đem ra bán thì còn phải chịu nắng gió, không bằng để trong cửa hàng bán, hơn nữa chúng ta làm dưa thành salad trái cây, rồi làm thêm thạch rau câu, đồ ngọt và đá vào cũng rất tuyệt. Mọi người vừa nghe cố tâm nguyệt lên kế hoạch vừa tưởng tượng đến cảnh bán đồ đá vào hè, đều không khỏi gật đầu đồng ý. Các hải tử là vui nhất từ du vội chạy đến trước mặt cố tâm nguyệt mẫu thân trái cây trộn là gì? Thạch dao câu là gì? Cô Tâm Nguyệt thấy cô bé thèm thuồng không khỏi cười nói con bé này chờ đến lúc dưa trong trang trại ra là con biết ngay. Được, vậy ngày mai mẫu thân và trai anh đi mua cửa hàng đi. Tử Du là người đầu tiên đồng ý. chương 402, ngày hôm sau, Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn sáng sớm đã đến Đông Thị xem xe ngựa. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập thì lại đến nhà hành lần trước trực tiếp tìm ngươi môi giới lần trước hỏi chuyện cửa hàng. Lần này khác với lần trước, hai người trực tiếp đến cửa hàng bên cạnh. Thêm vào đó, giá cửa hàng trong thành hiện nay thực sự tăng không ít cố tâm nguyệt dùng hết mọi cách cuối cùng lấy giá 100 lượng mua được cửa hàng bên cạnh. Mặc dù đắt hơn lần trước nhưng cũng nằm trong dự kiến của nàng. Mua xong xe ngựa, mua xong cửa hàng, mọi người lại bận rộn đập thông cửa hàng và sửa sang lại. Bên kia còn phải chuẩn bị đồ dùng cho đám cưới. Đúng lúc mọi người bận rộn chân không chạm đất thì bên thư viện cuối cùng cũng có tin công bố bảng vàng. Sáng sớm, ngô phi vũ đã đến nhà họ cố trước. Thấy tống dập vẫn bình tĩnh ngồi ăn sáng ở nhà, hắn không khỏi sốt ruột nói, tỷ phu, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Không biết hôm nay công bố bảng vàng à? Nghe vậy, những người còn lại đều ngơ ngác đúng là bọn họ không biết hôm nay công bố bảng vàng. Chỉ có tống dập nhàn nhạt ừ một tiếng, biết lát ăn sáng xong sẽ đi. Ngô Phi Vũ vốn đang như kiến bò chảo nóng, lúc này thấy hắn không vội đành bất đắc dĩ ngồi xuống bàn, được rồi, người không vội ta vội cái gì. Vừa hay ta sáng sớm đã dậy đi đến đây còn chưa ăn sáng. Sau đó hắn vô tư cười với cô Tâm Nguyệt tỷ, làm phiền tỉ múc cho ta một chén cháo. Cô Tâm Nguyệt vừa nghe nói hôm nay công bố bảng vàng, nàng vốn cũng muốn nhanh chóng dọn dẹp rồi đến thư viện xem ai ngờ Ngô Phi Vũ lại ngồi xuống ăn sáng. Thế là nàng đành bốc cho hắn một chén cháo, bưng thêm hai đĩa thức ăn nhỏ lên. Mọi người ăn xong, lại chờ Ngô phi vũ một lúc rồi mới đi đến thư viện. Đến cổng thư viện, chỉ thấy bên ngoài thư viện đã có không ít người đứng, đang vây quanh bảng văn dán trên tường xem ở xem lại. Mọi người bị chặn ở ngoài dòng người, ngóng cầu cũng không nhìn thấy. Lúc mọi người đang sốt ruột cố tiểu võ và cố tiểu lục như hai con lươn chui vào đám đông. Một lát sau tiếng ngạc nhiên hô lên của cố tiểu lục vang lên, đỗ rồi đỗ rồi. Cô phụ ta là thủ khoa cô phụ ta đã là học sinh. Mọi người vừa nghe cố tiểu lục báo tin vui, không khỏi lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. muội phu, người giỏi quái không ngờ lâu như vậy, không đi học mà vẫn thi tốt như vậy. Đúng vậy, tống dập này là người có bản lĩnh, cố lão đầu và hứa thì cũng đồng thanh khen ngợi. Cha cha giỏi quá, hoài cần và tử du cũng giơ ngón tay cái về phía hắn. Cố Tâm Nguyệt cũng bắt chiếc giơ ngón tay cái về phía hắn. Phu quân tuyệt quát tống dập vốn không lo lắng mình có đỗ hay không, chỉ không ngờ hắn lại là thủ khoa tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được hạ xuống, cười với ba mẫu tử. Chờ mọi người khen tống dập xong, mới nhớ đến Ngô Phi Vũ sáng sớm đã dậy đi xem bảng, thấy hắn vẫn đang rất căng thẳng nín thở chờ đợi Trần Khai ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Vội vàng đầy đám đông về phía Cố Tiểu Võ ở phía trước nhất hỏi Tiểu Võ nhanh xem có tên thiếu gia không. Lúc này, cô tiểu võ đang đứng ở hàng đầu tiên, đọc từng cái tên một đừng vội, sắp đọc xong rồi. Hắn không nói thì còn đỡ, vừa nghe sắp đọc xong rồi, mà vẫn chưa có tên Ngô Phi Vũ, mọi người không khỏi có chút căng thẳng, đều thâm nghĩ lát nữa phải an ủi Ngô Phi Vũ thế nào. chương 403, đặc biệt là cô Tâm Nguyệt lần trước vào phòng thi, Ngô Phi Vũ đã từng nói với nàng một câu như vậy, có thể thấy hắn khao khát đỗ đạt đến mức nào. Đang lúc cố tâm nguyệt nghĩ xem lát nữa nên làm món gì ngon để cho hắn khuây khỏa thì trong đám người bỗng vang lên giọng nói kích động của cố tiểu võ có rồi có rồi. cứu cứu của hoài cần và tử du cũng đỗ rồi. Mọi người nghe vậy bỗng cảm thấy như niềm vui từ trên trời rơi xuống. Ngô Phi Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên, lắc người tống dập bên cạnh tỷ phu, ngươi nghe thấy chưa? Ta cũng đỗ rồi, tống dập thấy dáng vẻ mừng như điên của Ngô Phi Vũ, hắn thậm chí còn thấy vui hơn cả mình là người đỗ đầu. Không khỏi mỉm cười gật đầu, nghe rồi. Những người còn lại cũng vội vàng phụ họa, nghe rồi, đỗ là tốt rồi. Chờ đám đông tàn đi một chút trần khai lại vội vàng nhân cơ hội đẩy đám người phía trước ra, xác nhận lại một lần nữa rằng đại thiếu gia đích thực đã thi đỗ. Mọi người lúc này mới yên tâm quay về cố lão đầu vội vàng bảo cố đại sơn thắng xe ngựa nói với tống dập tống dập con đưa tâm nguyệt và hai hài tử về trang trại một chuyến, báo tin vui cho cha con tiện thể đón ông ấy đến tối nay mọi người cùng nhau uống vài chén mừng cho con. Hứa thì cũng vội vàng chen vào đón cả Ngọc Nương tới luôn vừa lúc ta muốn bàn bạc với nàng ta xem sắp hôn lễ cần chuẩn bị những tám gì Tống dập vội vàng đồng ý liền dẫn tâm nguyệt và hai hài tử ra khỏi cửa đi về phía trang trại. Bên kia, ngô phi vũ cũng phi ngựa không ngừng về phủ. Hắn muốn nhân lúc cha chưa ra khỏi phủ mà báo tin này cho ông ta tiện thể đòi lại những thứ nên đòi sớm. Vừa đến phủ, đúng lúc gặp cha định ra ngoài, ngô phi vũ vội vàng xài ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt cha trước khi ông ta mới vừa đứng dậy. Ngô Vĩnh Sương thấy hắn đầu đầy mồ hôi chạy đến, không khỏi của trách sáng sớm đã hấp tấp thế này còn ra thể thống gì. Ngô Phi Vũ vốn mừng như điên muốn chạy về chia sẻ tin đỗ đạt của mình với cha, nào ngờ lời nói của ông ta như một gáo nước lạnh rội thẳng vào đầu, khiến hắn lập tức cảm thấy hơi lạnh. Hắn liền vội vàng dừng bước đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông ta, nhàn nhạt nói, cha con thi đỗ rồi. Cái gì, thật không, Ngô Vĩnh Sương nghe vậy. Lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, sau đó nhận ra mình qua kích động, ông ta liền ngồi xuống lại, cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, mới từ từ nói, chắc cũng là đỗ chót thôi nhưng dù sao cũng không uống công ngươi bỏ ra, nói đi, vội vàng tìm ta là muốn đòi lại của hồi môn của mẫu thân ngươi à. Ngô Phi vụ thầy ông ta nói thẳng thừng như vậy, hắn cũng không định giấu giếm, liền gật đầu, đúng vậy, cha nhớ là tốt rồi. Hừ, ngươi đúng là nóng lòng, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nuốt của ngươi à. Ngô Vĩnh Sương không vui nhíu mày. sau đó dường như nhớ ra điều gì ông ta liên đề nghị, đến mùa thu, mẫu thân ngươi sẽ đưa hàng tuyết và phi hào về, đến lúc đó đương nhiên sẽ giao lại cho ngươi quản lý, đến lúc đó cũng tiện thể dạy ngươi cách quản lý. Ngươi thử nói xem, một nam tử hán như ngươi, sao có thể quản lý những thứ đó được? Thôi, đáng thương cho tiên mẫu và tỷ tỷ của ngươi đều không còn trên đời, nếu không thì thế này, chờ mẫu thân ngươi trở về, để nàng ấy thay ngươi lo liệu tìm một cô nương tốt, sau này ngươi thành thân sớm, dạy nàng ta quản lý là được ngươi thấy thế nào. Ngô Vĩnh Sương hiếm khi nào chu đáo suy nghĩ cho hắn như vậy. chương 404, Ngô Phi Vũ vừa nghe, vất vả lắm hắn mới thi xong kỳ thi viện, rõ ràng hắn chỉ mới 17 tuổi còn chưa hưởng thụ được mấy ngày tự do. Hắn vội biểu môi nói con muốn lập nghiệp trước không muốn thành ra sớm như vậy. Ngô Vĩnh Sương không ngờ ngày thường hắn tỏ ra không có chí khí vậy mà lại kêu gào muốn lập nghiệp trước ông ta không khỏi nhìn hắn với con mắt khác vội vàng hỏi sau này ngươi định thế nào. Mùa thu năm nay trước tiên cứ tham gia kỳ thi mua thu thử xem. Ngô Phi vũ thầm lật mắt nhỏ giọng nói, cha cha thật sự quá coi trọng con rồi, con vất vả lắm mới đỗ tú tài, mới có mấy tháng, con không có chút tự tin nào vào với kỳ thi mùa thu, hơn nữa học mấy tháng nay, con phát hiện ra mình thực sự không phải là người học hành, đỗ tú tài đã là giới hạn rồi. Ngô Vĩnh Sương vốn thấy hắn học mấy tháng đã đỗ tú tài tuy miệng không nói nhưng trong lòng ông ta đã sớm nhìn hắn với con mắt khác vốn tưởng rằng hắn chỉ cần cố gắng thêm sau này đỗ cử nhân là chuyện đương nhiên, đến lúc đó lại tìm cho hắn một chức quan nửa chính thức cũng coi như có thể báo đáp với mẫu thân đã sớm qua đời của hắn. Không ngờ chỉ mới đến đây, hắn đã muốn bỏ học. Sắc mặt Ngô Vĩnh Sương tối sầm lại, không muốn tiếp tục học vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn học theo tần tranh đi buôn bán? Không, con muốn tiếp tục học võ. Ngô Phi Vũ nghiêm túc chắp tay với ông ta, mong cha đồng ý. Học võ, Ngô Vĩnh Sương không thể tin được mà lặp lại một câu, hiện tại đang là thời kỳ Thái Bình, Bắc Việt Quốc mười mấy năm nay chưa từng xảy ra chiến sự, học võ để làm gì? Ngô Phi Vũ không nhịn được phản bác nếu học võ vô dụng mấy năm trước tại sao cha lại nhất quyết đưa con đến biên quan, chẳng lẽ chỉ để rèn luyện khả năng tự lập trong cuộc sống của con? Mặc dù Bắc Việt Quốc đã thay bình mười mấy năm, nhưng mấy năm nay thiên tai liên miên, bác tính sống trong cảnh lầm than, cha sao có thể khẳng định được mấy năm tới sẽ không có chiến sự. Con tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày. Ngô Vĩnh Sương vừa nghe lời đại nghịch bất đảo của hắn, vội vàng bước lên ra vẻ muốn bịt miệng hắn lại, đồng thời quát sau này không được nói những lời như vậy bên ngoài. Sau đó, suy nghĩ kỹ lời hắn nói và nỗi lo lắng gần đây của mình, ông ta vẫn thở dài, thôi, được rồi, nếu ngươi muốn theo võ thì cứ đi, sau này ít gây phiên phức cho ta là được, ngày mai ta sẽ bảo vương quản gia tìm một võ sư về cho ngươi huyền. Không cần, ngô phi vũ mừng rỡ, vội vàng chắp tay, con đã chọn được người làm sư phụ của con, không cần cha bận tâm. Thấy lời đã nói xong, ngô phi vũ cũng không muốn ở lại với ông ta lâu, liền đứng dậy nói, đã báo tin vui với cha rồi. Vậy con không làm mất thời gian của cha đến Nha Môn nữa, tối nay con đã hẹn với đồng học cùng lớp đi ăn mừng, sẽ không về ăn cơm với cha. Được rồi, về sớm một chút. Ngô Vĩnh Sương thấy thời gian không còn sớm, ông ta vội vàng đứng dậy ra cửa, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ông ta vừa ra cửa liền trực tiếp lên xe ngựa đi thẳng đến Nha Môn. Vừa đến Nha Môn, không ít người liền vây lại chúc mừng ông ta. Chúc mừng Ngô Đại Nhân, nghe nói hôm nay đã công bố bảng vàng, công tử của người cũng có tên trên bảng. Trường 405, không ngờ Ngô Đại Thiếu Gia quả thực là người không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, tài hoa hơn người. Chúc mừng, chúc mừng. Ngô Vĩnh Sương trên mặt không mấy để ý nhưng một đường đi qua, nghe thấy mọi người đều chúc mừng mình, ông ta không nhịn được đôi mắt đều cong lên. Vừa bước vào thư phòng, ông ta liên nghe vương chủ bộ đến báo, ngô đại nhân kỳ thi viện năm nay, thành tích của không ít học tử đều rất tốt, đặc biệt nghe nói người đứng đầu bảng cũng là người tài hoa hơn người, nghe nói hắn vừa mới từ nông thôn chạy nạn vào thành, không ngờ vừa đến phủ thanh châu liền được khương lão phu tử nhân làm môn hạ chúng ta có nên tìm cớ nào đó mở tiệc chiêu đãi không? Ồ, thật sự có chuyện này à? Không ngờ trong đám dân tị nạn lại có người trẻ tuổi tài hoa như vậy, rất tốt, rất tốt. Chuyện này người cứ sắp xếp đi, đến lúc đó mời thêm nhiều học tử đến cùng vui vẻ tiện thể mời cả Khương Phu Tử luôn. Ngô Vĩnh Sương cuối cùng cũng quyết định, được, vương chủ bộ nhận lệnh đi xuống, liền chuẩn bị đến thư viện tìm Khương Phu Tử đưa thư mời trước. Bên kia, một nhà bốn người lần đầu tiên ngồi xe ngựa mới mua đến trang trại, trên đường đi hai hài tử đều phấn khích sờ tới sờ lui trong xe ngựa một lúc lại ngắm cảnh bên ngoài. Cố Tâm Nguyệt cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa mới mua trong lòng nàng đương nhiên vui mừng, liên để hai hài tử thoải mái chơi đùa. Tống dập ngồi phía trước đánh xe, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ khoang xe phía sau, hắn cũng không khỏi cười tâu tuét. Xe ngựa mới chạy vừa lênh vừa êm, không lâu sau đã đến trang trại. Vừa xuống xe ngựa Cố Tâm Nguyệt liền vội vàng truyền tin vui cho mọi người, mọi người trong trang trại đều lần lượt chúc mừng. Tống chính quang cũng cười ha hà đáp lại. Nghĩ đến người nhà còn đang chờ mọi người về Tống chính quang dặn dò A Đức dẫn mọi người ăn mừng trong trang trại còn ông ta thì vội vàng đưa Ngọc Nương lên xe ngựa theo sau trở về thành. Về đến nhà Tống dập lại lập tức đi mời Khương Phu Tử và Sư Nương đến. Đến tối cô Tâm Nguyệt dẫn theo Thanh Hoan, Hứa Thị và Ngọc Nương cũng ở bên phụ giúp mọi người cùng nhau bày biện một bàn lớn thức ăn. Vừa mới bày xong lên bàn Ngô Phi Vũ liền dẫn theo Trần Khai đến. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn đến không sớm không muộn, không khỏi cười nói: "Mũi của ngươi thật thính, đến đúng lúc thật." Ngô Phi Vũ cười đáp lại: "Tì tì ta không phải mũi thính, là ta cố ý đến đúng giờ cơm, nghĩ đến hôm nay Tống Túc cũng ở đây, ta vừa vặn đến ăn ké tiện thể đi theo Tống Túc học vài chiêu." Nói xong, hắn liền mặt dày mày dạn giúp Khương phu tử và Khương phu nhân sắp xếp chỗ ngồi. Chờ chia xong chén đũa, Ngô Phi Vũ mới phát hiện thì ra tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị sẵn phần của hẳn, vừa rồi nàng chỉ là nói đùa mà thôi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tống dập thấy vậy cũng cười nói, một lát nữa, rượu rượu xong thì đừng luyện nữa, tối nay cha và Ngọc Nương sẽ ở lại, sáng mai Phi Vũ đến sớm một chút là được. Ngô Phi Vũ nghe vậy, vội vàng vui vẻ đáp một tiếng, được vậy sáng mai ta đến sớm, luyện xong quyền cũng không chậm trễ việc ăn sáng. Nghe vậy, mọi người lại không nhịn được cười ha ha. Lúc này đang vào cuối tháng 3, lúc đến, Ngọc Nương đã mang theo không ít các loại rau dại lấy từ trên núi xuống. chương 406, Cô Tâm Nguyệt và Hứa Thị vừa nhìn thấy những loại rau dại và mang tươi non mơn mởn như vậy, không khỏi lại nhớ đến lúc trước ở trong núi sâu dựa vào đào rau dại mà sống ai nấy đều thèm không chịu được. Vì vậy Cô Tâm Nguyệt đặc biệt lại nấu thêm mấy món làm nhân cho món cuốn, lại xào một đĩa rau dương xỉ thịt sông khói, bánh trứng cây hương xuân. Những món ăn này vừa được bưng lên bàn lập tức khơi dậy cơn thèm ăn của mọi người. Bình thường trong phù thành gà cá thịt trứng không thiếu ngược lại những loại rau dại như vậy lại khó kiếm. Thấy mọi người ăn ngon lành như vậy, ngô phi vũ bỗng nhiên cảm thấy cá thịt trước mặt mình cũng không còn thơm ngon nữa, hắn không khỏi tò mò hỏi các người đang ăn gì vậy. Hứa Thị cười giải thích, đây là rau dại, trước kia lúc chúng ta chạy nạn, trên núi không có gì khác để ăn, liền ngày ngày lên núi đào những loại rau dại này, lâu ngày không ăn, ngược lại chợt thấy thèm. Trước kia Ngô Phi Vũ không nghe mọi người kể về chuyện chạy nạn, vốn tưởng rằng bọn họ được Tần Tranh đưa vào thành, không ngờ bọn họ cũng từng chạy nạn đến tận trong núi sâu. Nghĩ đến cảnh mọi người, đặc biệt là hai hài tử Hoài Cẩn và Tử Du phải chạy nạn trong núi ăn rau dại, ánh mắt Ngô Phi Vũ không khỏi tối sầm lại cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt hắn buồn rầu, vội cười nhẹ nhàng, ngoài rau dại chúng ta cũng ăn không ít thịt thú rừng như lợn rừng, thỏ rừng nhưng thỉnh thoảng ăn rau dại cũng rất ngon, không tin người cứ ăn thử xem. Nghe tỷ tỷ nói vậy, sắc mặt ngô phi vũ mới dịu lại, hắn nửa tin nửa ngờ gắp một miếng trà giò tam tiên bỏ vào miệng, một lúc sau, hắn mới cười gật đầu, đây đâu phải là rau dại gì ta thấy còn ngon hơn cả thịt. Sau đó hắn lại gắp một miếng rau ngót, ồ, rau ngót này thật non. Thấy hắn ăn rất ngon, cố tâm nguyệt và tống dập nhìn nhau cười, lúc này bọn họ mới yên tâm tiếp tục ăn. Khương phu tử và phu nhân vốn thích ăn chay, hiếm khi được ăn rau dại một lần, bọn họ cũng thấy mùi vị rất ngon, không khỏi ăn nhiều hơn một chút. Đang ăn ngon lành, mấy nam nhân không khỏi uống thêm vài chén rượu. Khương phu từ thường ngày không thích uống rượu, chỉ có rượu nho mà Cố Tâm Nguyệt ủ trước đây mới hợp ý ông ta nên ông ta không khỏi có chút tiếp nuối liên dặn dò phu nhân, đến lúc nho năm nay chín thì hái hết cho Tâm Nguyệt lúc đó bảo nó ủ nhiều rượu nho chút. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, biết ông ta thèm rượu nho, nghĩ đến nho còn phải mấy tháng nữa mới chín tốt, nàng liền đề nghị thực ra không chỉ nho mới có thể ủ rượu, rượu mơ xanh cũng rất ngon, mà bây giờ đang là mùa mơ xanh, ngày mai ta sẽ lên chấn xem có ai bán không, nếu có ta sẽ mua về ngâm rượu mơ xanh, đến tháng sau là có thể uống được. Khương Phu Tử nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, rượu mơ xanh. Nghe có vẻ không tệ, chỉ là ta chưa từng thấy ai bán mơ xanh tới bao giờ. Ngô Phi Vũ đang ăn cơm, nghe nói Tỷ thì thì muốn làm rượu mơ xanh, hắn mới buông đũa xuống, muốn mơ xanh còn gì dễ hơn, vừa khéo trong vườn trang trại dưới chân núi của ta có trồng một vườn mơ xanh, bình thường cũng chẳng có tác dụng gì, nếu Tỷ Tỷ cần, ngày mai ta sẽ bảo Trần Khai cử người hái về. Cố Tâm Nguyệt nghe nói có mơ xanh sẵn, nàng cũng không khách sáo với hắn, "Được lát nữa ngươi hỏi thăm xem năm ngoái trang trại bán mơ xanh như thế nào, ta sẽ mua theo giá đó." Chương 407 Ngô Phi vũ vội phất tay, rượu mơ xanh này ta cũng muốn uống, sao có thể lấy tiền của tỷ tỷ. Hơn nữa vườn cây ăn quả này vốn có một phần của hoài cần và tử du, nếu tỷ tỷ nói vậy ta sẽ không vui đấy. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, vội gật đầu, được không nói chuyện tiền bạc nữa, ăn cơm đi. Mấy nam nhân tiếp tục uống rượu, hứa thị dẫn Ngọc Nương và những người khác ngồi một bên nói chuyện tối nay Ngọc Nương ở lại, vừa khéo ngủ chung phòng với Thanh Hoan, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ xem nên tổ chức hôn lễ như thế nào, ngày mai ngươi cùng ta đi chợ mua sắm. Ngọc Nương cũng cười đáp, đây là lần đầu tiên ta vào thành Thanh Châu, ngày mai sẽ cùng tỷ tỷ đi dạo cho thỏa thích. Khương phu nhân nghe bên này đã bàn đến chuyện mua sắm, liền vội hỏi, đã định ngày chưa? Hứa thì cười đáp ngày 16 tháng sau, đã đặc biệt tìm người xem rồi, nói là ngày tốt. Mọi người nói cười vui vẻ, mãi đến rất khuya mới giải tán. Ngô Phi Vũ có ý định ở lại nhưng nghĩ đến phụ thân ở nhà vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tỷ tỷ và hai hài tử, hắn đành phải lưu luyến trở về. Khương Phu Tử và Khương Phu Nhân chậm một bước, dặn dò Tống Dập hôm nay Ngô Chi Phủ phái người mang thiệp mời đến, nói là tháng sau muốn mở tiệc ở phủ, mời các vị tài tử đỗ đạt đến dự tiệc tên của người cũng có trong đó, đến lúc đó người đi cùng ta nhé. Tống Dập nghe vậy, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng cô Tâm Nguyệt ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng, dù sao mối quan hệ giữa Ngô Chi Phủ và Tống Dập cũng ở đó. Nếu đi dự tiệc có phải hai người sẽ rất khó xử không? Ngay khi Cố Tâm Nguyệt đang lo lắng, giọng nói trầm ổn của Tống Dập đã vang lên, "Được, đến lúc đó ta sẽ đi cùng phu tử." Chờ Khương phu tử và Khương phu nhân đi rồi, Cố Tâm Nguyệt mới hỏi hắn, "A Dập, nếu tri phủ đại nhân biết ngươi là thủ khoa của kỳ thi viện này, liệu ông ta có cố tình gây khó dễ cho ngươi không?" Tống Dập khẽ lắc đầu an ủi, "Không sao, sớm muộn gì cũng biết, nàng không cần lo lắng." Cố Tâm Nguyệt thấy hắn đã hạ quyết tâm, liền không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Trời vừa sáng, Ngô Phi Vũ đã chạy đến đến nhà họ Cố, lúc này mọi người mới vừa thức dậy. Ngô Phi Vũ đến nơi, trước tiên, hắn đi tìm Cố Tâm Nguyệt gọi điểm tâm, muốn ăn bánh xuân. Sau đó, hắn mới chạy ra sân trước luyện quyền với Tống Thúc. Sau khi luyện quyền ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị lên xe ngựa đi phố mua sắm, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp Lý Văn Tài đến chúc mừng, theo sau còn có muội muội của hắn là Lý Văn Tĩnh cố Tam Thanh thấy vậy, không vui nhìn tống dập cao mày nói, sao nàng ta cũng đến đây. Hứa thị vốn nghĩ rằng cuối cùng cũng có một cô nương trà tuổi Tam Thanh ở bên cạnh, nếu hợp thì có thể mai mối. Lần trước quay về, nghe cô Tâm Nguyệt nói với bà rằng hai người không hợp bà liền thôi. Ai ngờ lần này cô nương đó lại đích thân đến thăm, suy nghĩ đã lắng xuống của bà bỗng lại trỗi dậy. Ngọc nương thấy hứa thị rất nhiệt tình với cô nương đó, nàng ta không khỏi đau đầu, vội lấy cớ đi dạo phố kéo hứa thị ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng ta đã kể lại cho hứa thị nghe chuyện đã xảy ra ở trang trại lần trước. Hứa thị nghe xong không khỏi thở dài, đáng tiếc thật cô nương đó trông cũng không tệ, không ngờ lại có tính cách như vậy. Nhưng lần trước nàng ta đã gây gổ với tam thanh trong không vui, tại sao lần này nàng ta lại đến đây? chương 408, chật ai biết cô nương này nghĩ gì, có lẽ là để ý đến tống dập nhà các ngươi thì sao? Ngọc nương hừ một tiếng, định đi ra chợ. Hứa thị định phản bác nhưng nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ của cô nương đó khi gặp tống dập bà không khỏi hiểu ra. Xong rồi, vậy ta phải về nói với tâm nguyệt một tiếng, không thể không phòng bị cô nương đói hứa thị lo lắng nói. Thôi, đã ra ngoài rồi, huống chi tâm nguyệt cũng không ngốc tống dập cũng sẽ không để nàng ta chiếm tiện nghi đâu thì cứ yên tâm đi dạo với ta và thanh hoan đi. Ngọc nương nắm tay hứa thị nói, được ba chúng ta cứ đi dạo cho thoải mái, hứa thị lúc này mới đồng ý. Bên kia cố tâm nguyệt vốn định cùng tống dập ra ngoài nhưng bỗng nhiên gặp huynh muội Lý Văn Tài đến thăm, nàng cũng đành phải ở lại, dù sao đồng học cũng đến chúc mừng ít nhất cũng phải giữ người ta ở lại ăn bữa cơm mới phải. Tống dập và ngô phi vũ cùng nhau tiếp khách ở sân trước cố tâm nguyệt pha trà rồi lấy một ít điểm tâm mang ra, sau đó lấy cớ nói phải chuẩn bị bữa trưa, không định để ý đến bọn họ nữa. Cố tâm nguyệt trở về sân sau cùng hoài cần và tử du hái dâu ở sân sau. Thời tiết dần ấm áp, dâu tay ở sân sau đang vào mùa thu hoạch. trương thị bế tiểu thất ở bên cạnh, vừa chơi với con vừa giúp đỡ. Mọi người đang hái vui vẻ, Lý Văn Tĩnh có lẽ thấy buồn chán ở sân trước nên đi lại đây. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở sân sau, nàng ta không khỏi ngạc nhiên. Dù sao thì sân trước nhà họ cố cũng chẳng khác gì sân nhà thường dân, không ngờ sân sau lại là một thế giới nhỏ trong đủ loại rau và hoa quả. Nàng ta vừa ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy cô Tâm Nguyệt và mấy hài tử đang ngồi sổm trong vườn rau hái thứ gì đó, nàng ta không khỏi cười khẩy. Lý Văn Tĩnh che dấu nụ cười trên mặt kêu lên một cách khoa trương Tâm Nguyệt tỉ, mấy người đang hái quả gì vậy? cố Tâm Nguyệt đang hái cùng mấy hài tử rất vui vẻ, nghe thấy giọng Lý Văn Tĩnh vang lên sau lưng, nàng quay đầu lại đáp hờ hững, ồ, không có gì, chồng mấy thứ đồ chơi cho hài tử ăn, đang dẫn chúng đi hái chơi thôi. Nghe cô Tâm Nguyệt nói vậy, Lý Văn Tĩnh cười càng dạng dỡ Tâm Nguyệt thì đúng là chăm chỉ chồng ở trang trại không đủ trong sân cũng phải vất vả trong nhiều thứ như vậy, mệt chết đi được. Cô Tâm Nguyệt cười ha ha đứng dậy, đưa giỏ che đựng đầy dâu tây cho Trương Thị, làm phiền tàu từ rửa sạch một ít cho mấy hài tử ăn nhé. Trương Thị vội vàng nhận lấy, sách dâu tây đi mất. Lúc này, cô Tâm Nguyệt mới nhàn nhạt nói với Lý Văn Tĩnh, không có cách nào ta là người không chịu ngồi yên. Bên phía ngô Phi vũ thấy Lý Văn Tĩnh vào sân sau, hắn không khỏi có chút lo lắng, chủ yếu là sợ nàng ta lại gây chuyện. Vì vậy hắn cũng đến sân sau, thấy Trương Thị đặt dâu tây vừa rửa sạch vào trong đỉnh nghỉ mát, hoài cần và tử du đang ăn ngấu nghiến, hắn vội vàng chạy tới, ô tỷ dâu tây cuối cùng cũng chín rồi. Nói xong, hắn vội vàng cầm hai quả cho vào miệng, ngọt quá, ngon quái. Ta chưa bao giờ ăn quả nào ngon như vậy. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn có vẻ không ra gì, liền trêu chọc tham ăn như hài tử thích ăn thì ăn nhiều vào. Dâu tây trồng ở nhà, người nhà có thể hái ăn bất cứ lúc nào. Chương 409. Dâu tây trong trang trại đã bắt đầu thu hoạch hàng loạt từ lâu, chỉ là dâu tây dù sao cũng quý, Cố Tâm Nguyệt đã đóng gói toàn bộ dâu tây thu hoạch được và cất vào trong không gian. Nàng định chờ đến khi trời hơi nóng hơn, cửa hàng đồ ngọt bên cạnh mở cửa thì sẽ lấy ra bán. Vì vậy, ngoài người nhà ra, những người khác đều chưa được ăn dâu tây. Lý Văn Tĩnh ở bên cạnh thấy mấy hài tử và ngô phi vũ đều ăn rất vui vẻ, nhìn những quả dâu tây đỏ mỏng căng mỏng có vẻ rất nhiều nước, nàng ta không khỏi thấy thèm. Nhưng thấy mọi người đều không mời nàng ta, nàng ta cũng không tiện chủ động đi ăn. Nhìn thấy dâu tây trong chậu ngày càng ít đi, đúng lúc này Tống Dập cũng dẫn Lý Văn Tài đến đỉnh nghỉ mát ở sân sau. Thấy mọi người đều ngồi trong đỉnh nghỉ mát Ngô Phi Vũ còn cùng mấy hài tử tranh nhau ăn dâu tây, Lý Văn Tài vội vàng bước nhanh tới, hỏi Ngô Phi Vũ, mấy người đang ăn gì vậy? Chỉ là quả nhỏ cho hài tử ăn thôi, không có gì ngon đâu. Ngô Phi Vũ biết Lý Văn Tài cũng là một người sành ăn, vội vàng phất tay nói, Lý Văn Tài không tin, đưa tay lấy hai quả, ném một quả vào miệng, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng, giỏi lắm, Ngô Đại Công Tử, đồ ăn ngon như vậy, vậy mà còn muốn ăn một mình. Ngô Phi Vũ không vui nói, một nam nhân lớn đầu như ngươi mà còn có mặt mũi rảnh đồ ăn với mấy hài tử à. Lý Văn Tài nghe vậy, cúi đầu nhìn những hài tử đang ngồi xung quanh, thấy đứa nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách, lúc này hắn mới thấy ngượng ngùng. Ha ha, có hơi mất mặt thật nhưng quả này trông hấp dẫn quá, ta nhất thời không nhịn được. Lý Văn Tĩnh ngồi một bên nuốt nước miếng, thấy trên tay hắn còn một quả dâu tây, nàng ta vội hỏi, đại ca quả dâu tây này có ngon như vậy không? Nghe Lý Văn Tĩnh hỏi vậy, Lý Văn Tài vừa nhét quả dâu tây trong tay vào miệng, vừa ăn thử, rồi vội vàng gật đầu, thật sự rất ngon, ta chưa từng ăn quả nào ngon như vậy. Sắc mặt Lý Văn Tĩnh lập tức trở nên xấu hổ, Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được bật cười. Nghe thấy tiếng cười, sắc mặt Lý Văn Tĩnh càng khó coi, nàng ta bất mãn liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt tỷ, tỷ cười gì vậy? Cố Tâm Nguyệt vội thu lại nụ cười, ho một tiếng, giải thích ồ, không có gì thấy Lý Đệ và Phi Vũ tranh nhau ăn dâu tây nên ta không nhịn được tiếc là dâu tây chín trong viện đã hái hết rồi, nếu các ngươi thích ăn, lần sau nếu có chín nữa thì ta sẽ gọi các ngươi. Lý Văn Tĩnh khẽ hừ một tiếng, không cần đâu, chỉ là đồ ăn vặt của hài tử mà thôi, ca ca ta vẫn luôn thích những thứ mới lạ, khiến Tâm Nguyệt tỉ chê cười rồi. Sau đó thấy mọi người đều ở đây, Lý Văn Tĩnh liền lấy từ trong tay áo ra hai quyển truyện tranh, đưa cho Hoài Cần và Tử Du. Ta có hai quyền truyện tranh rất hay ở đây, ta cố ý mang đến cho Hoài Cần và Tử Du, hai đứa có muốn xem cùng ta không? Những chữ các ngươi không biết, ta có thể dạy các ngươi. Hoài Cần và Tử Du vừa ăn xong một chén dâu tây lớn, đang rất thỏa mãn, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy hai quyền truyện tranh nàng ta đưa tới, bọn chúng không khỏi nhíu mày. Hoài Cần liếc nhìn cuốn truyện tranh quen thuộc nhà nhạt nói, không cần đâu, mẫu thân đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện này từ lâu rồi. chương 410 Lý Văn Tĩnh sừng sốt một chút, rồi hỏi, hóa ra tâm nguyệt tỷ cũng biết chữ à, ta còn tưởng rằng. Từ dù ở bên cạnh cũng vội vàng ngắt lời, mẫu thân đương nhiên biết chữ, không chỉ biết chữ, còn biết sáng tác chuyện nữa, những câu chuyện này đều do mẫu thân sáng tác. Nghe vậy, Lý Văn Tĩnh không khỏi bật cười, đây không phải là câu chuyện do mẫu thân các người sáng tác tâm nguyệt tỷ cũng biết đọc sách sao có thể lừa hài từ là do mình nghĩ ra được. Cố tâm nguyệt nghe vậy, nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc nàng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tống dập ở bên cạnh nói chuyện tranh này vốn là do tâm nguyệt nghĩ ra ta chỉ phụ trách vẽ lại có gì lạ cái gì lý văn tĩnh lập tức ngạc nhiên chuyện tranh này là do hai người sáng tác à ngô phi vũ và lý văn tài ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên mỗi người vội vàng giật lấy một quyển thì ra hai người chính là phu thê tống thị không ngờ tác giả chuyện tranh nổi tiếng khắp cả nước lại chính là hai người tỷ tỷ và tỷ phu thật lợi hại chập chập chập thật không ngờ Ngô Phi Vũ cũng ngạc nhiên nói, thấy hai người khen ngợi không ngớt, Cố Tâm Nguyệt ngượng ngùng nói chỉ là kể chuyện cho hai hài tử lúc buồn chán mà thôi. Vậy lần sau có chuyện mới có thể cho chúng ta xem trước không? Cố Tâm Nguyệt bất đắc dĩ cười lắc đầu, các ngươi cứ trực tiếp tìm tống dập là được. Lý Văn Tĩnh vốn đã bị Cố Tâm Nguyệt làm cho tức giận, nàng ta vốn định mượn cớ tặng chuyện tranh cho hai hài tử để kể chuyện nhằm thể hiện tài năng của mình, không ngờ hai hài tử đã đọc từ lâu rồi. Hơn nữa câu chuyện này lại do phu thế người ta sáng tác Vốn tưởng cô Tâm Nguyệt chỉ là một thôn phụ Không ngờ nàng lại có tài năng như vậy Thấy cô Tâm Nguyệt chiếm hết hào quang Lý Văn Tĩnh không khỏi nắm chặt quyền chuyện tranh Tức giận nói ca ta bỗng nhiên thấy không khỏe Hay là chúng ta về phủ thôi Lý Văn Tài vừa mới biết được phu thế tống thị nổi tiếng Chính là tống dập và cô Tâm Nguyệt Hắn vốn còn đang phấn khích Vừa định nói chuyện thêm với hai người một lát Không ngờ muội muội lại vào lúc mấu chốt này đòi về nhà Nhớ lại chuyện ra khỏi cửa vào buổi sáng, hắn liền có chút không kiên nhẫn nói, "Buổi sáng ta muốn tự mình đến, muội lại nhất quyết đòi đi theo ta nói không cho muội đi cùng, bây giờ thì hay rồi, nếu muội muốn về thì tự về một mình đi." Lý Văn Tĩnh thấy người ca ca vốn rất cưng chiều mình, lúc này bỗng nhiên lại không kiên nhẫn như vậy, nàng ta càng thấy buồn bực trong lòng, tức giận đứng dậy, "Được, muội tự đi." Nói xong, nàng ta liền đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Chờ đến chiều Hứa Thị và Ngọc Nương trở về, nghe Trương Thị kể lại chuyện xảy ra hôm nay, bọn họ không khỏi bật cười ha ha. Xem ra cô Nương này quả thực không hợp với Tam Thanh, Hứa Thị lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng. Thấy trời đã muộn tống chính quang liền cùng Ngọc Nương vội vã trở về trang trại. Trên xe la chất đầy những chiến lợi phẩm mà Ngọc Nương và Hứa Thị ra ngoài mua cho mọi người trong trang trại. Hai người vừa mới đi Trần Khai liền dẫn theo người kéo xe từ trang trại ngoại thành chạy thẳng đến. Vừa đến nhà họ Cố, mấy người trông giống như nông dân ở trang trại liền bắt đầu giúp đỡ khiêng từng rổ từng rổ vào trong nhà họ Cố. Chương 411: Khi Cố Tâm Nguyệt và những người khác đến tiền viện, liền thấy Ngô Phi Vũ và Trần Khai đang đứng ở cửa chỉ huy người hầu khiêng những quả mơ xanh. Những rổ mơ xanh mơn mởn này tươi ngon, trông rất hấp dẫn, chỉ là số lượng này có vẻ hơi nhiều. Cố Tâm Nguyệt nhìn đến ngây người, vội vàng hỏi Ngô Phi Vũ, "Phi Vũ, tại sao lại hái nhiều thế?" Đây là muốn mở quán rượu à? Ngô Phi Vũ phất tay, cũng không phải không được chờ đến khi cửa hàng của tỷ sửa xong, để vào bán chung luôn. Dù sao thì ta giữ lại những quả mơ xanh này cũng chẳng có tác dụng gì. Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy nhiều mơ xanh như vậy, muốn nói lại thôi, nghĩ một lúc cũng không có cách nào tốt hơn, nành đành phải nhận trước. Nành định chờ đến khi ủ rượu bán đi tính toán lợi nhuận rồi mới tính toán lợi nhuận với hẳn. Chờ đến khi người nhà họ cố cùng nhau ra tay, giúp xử lý và ngâm rượu hết số mơ xanh này thì đã là 3 ngày sau. Chớp mắt đã đến ngày ngô chi phủ mờ tiệc tại phủ chiêu đãi Khương Phu Tử và các tài tử. Trong hai ngày này, không chỉ cố tâm nguyệt lo lắng, mà ngay cả ngô phi vũ vốn tính cách thoải mái cũng chạy đến tối hôm qua cố y an ủi một phen. Tỷ phu, phụ thân ta vẫn luôn rất coi trọng thể diện chuyện năm đó, đến tận bây giờ ông ấy vẫn không cho người nhà nhắc lại, có lẽ lần này cho dù có nhận ra ngươi ông ấy cũng sẽ không thừa nhận ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm giả vờ không quen biết ông ấy là được. Tỷ tỷ, tỷ cũng không cần quá lo lắng, cho dù có nhận ra thì còn có ta ở đây, ta sẽ không chơ mắt nhìn tỷ phu bị bắt nạt đâu. Tống dập thì chẳng hề sợ hãi, còn quay lại an ủi bọn họ chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, các ngươi thật sự không cần quá lo lắng. Hôm đó vào chiều tối thấy thời gian hẹn đã gần đến, Tống dập liền đi đến gặp Khương Phu Tử còn cố nhị dũng thì xung phong giúp đánh xe ngựa. Đến trước cửa ngô phủ, xe ngựa vừa dừng lại, cố nhị dũng liền vỗ vai Tống dập muội phu, ngươi yên tâm vào trong ta sẽ chờ ở ngoài cửa, nếu có chuyện gì thì ngươi cứ ra tìm ta. Tống dập bất đắc dĩ lắc đầu cười, biết rồi. Khương Phu Tử ở bên cạnh lại chẳng hiểu gì, chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, tại sao người nhà họ cố lại làm như có chuyện gì to tát vậy. Hai người sóng vai bước vào ngô phủ. Vừa vào cửa, đã có tiểu đồng nhận ra Khương Phu Tử, vội vàng niêm nở nhiệt tình ngay đón hai người vào trong viện. Đang vào tiết xuân, dù trời đã dần tối nhưng dưới ánh đèn vàng ở hai bên trong viện vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đủ loại bố trí tỉnh xảo trong viện. Bóng cây hoa rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo có phần thi vị. Hai người theo sự chỉ dẫn của tiểu đồng đi đến phòng tiệc lúc này đã có không ít học từ chờ sẵn ở đó. Khương Phu Tử vừa đến. Mọi người liền vây quanh, hàn huyên vài câu, sau đó mới lần lượt ngồi xuống. Khương Phu Tử được sắp xếp ngồi ở vị trí trên cùng Tống Dập vì là thủ khoa, cũng được sắp xếp ngồi cách Khương Phu Tử không xa bên tay trái. Ngay đối diện là Ngô Phi Vũ và Lý Văn Tài. Thấy Tống Dập ngồi ngay đối diện mình, Ngô Phi Vũ vội vàng gật đầu với hắn, hai người còn chưa kịp nói câu nào thì Ngô Đại Nhân đã dẫn quản gia đi ra. chương 412. Mọi người lại đứng dậy, chắp tay chào Ngô Đại Nhân. Sau một hồi khách sáo tiệc mới chính thức bắt đầu. Chờ đến khi những món ăn ngon như nước chảy được bưng lên trước mặt mọi người, ngô đại nhân mới nâng chén rượu trên bàn, nâng chén về phía Khương Phu Tử và các học tử rồi nói, mọi người đều là nhân tài của Phù Thanh Châu ta, ngày sau ắt sẽ là hiền tài của quốc gia, hôm nay mọi người có thể nể mặt đến đây, ngô mỗ ta vô cùng cảm kích xin nâng chén rượu này kính mọi người. Mọi người cũng đồng loạt nâng chén chúc mừng. Ba chén rượu xuống bụng, dưới ánh đèn mờ ảo, Ngô đại nhân lên tiếng hỏi, không biết ai là thủ khoa năm nay. Nghe vậy, Tống Dập vốn vẫn cúi đầu từ nãy giờ từ từ ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, chính là tại hạ. Tống Dập vừa dứt lời, Ngô chi phủ liên ngẩng đầu lên, nghe tiếng nhìn lại, ông ta vốn đã thấy người bên cạnh Khương phu tử có chút quen mắt, nhìn kỹ như vậy, ông ta không khỏi hít một hơi thật sâu. Thì ra là hắn, hôm đó từ lần gặp gỡ ở cổng thư viện, sau đó ông ta không còn gặp lại hắn nữa. Lúc đó ông ta còn dặn phi vũ đừng nên lại gần loại người như hắn, không ngờ hắn lại là thủ khoa. Loại người như hắn sao có thể? Nghĩ đến đây, sắc mặt ngô đại nhân không khỏi tối sầm lại. May mà đèn mờ, những người ngồi bên dưới không nhìn dỡ, chỉ thấy ông ta ngây người nhìn tống dập một lúc, sau đó mới khó khăn lên tiếng, biết rồi. Khương Phu Tử không hiểu ra sao, chỉ thấy lúc này chính là thời cơ tốt liền tiền cử với Ngô Chi Phủ, đứa học trò này của ta, đừng thấy hắn mới đến nhưng hắn lại có tài hoa hơn người, ta đã nhiều năm không gặp được học trò thông minh như vậy, sau này ắt có thể đảm đương trọng trách. Khương Phu Tử không khen còn đỡ, ông ta vừa khen như vậy, Ngô Chi Phủ không khỏi tức giận nhưng trước mặt mọi người, ông ta đành phải cố nén xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là một nho sinh không đến mức khiến Khương Phu Tử phải khoa trương như vậy chứ. Cường Phu Từ cũng không phải là người dễ bắt nạt thấy trong lời nói của Ngô Đại Nhân có phần khinh thường, ông ta vừa định lên tiếng thì nghe Ngô Đại Nhân tiếp tục nói, nếu bàn về tài hoa, cách đây không lâu ta nghe nói ở Kinh Thành có một bộ tranh đã trở thành tác phẩm của bậc thầy được bàn tán khắp phố phường, nghe nói tác giả bộ chuyện đó còn rất trẻ nhưng cốt chuyện khéo léo, tranh vẽ cũng rất tinh xảo sinh động. Cho nên đôi khi chúng ta đánh giá một người có tài hay không cũng không thể chỉ dựa vào thành tích khoa cử. Càng phải xem xét toàn diện mới được ngô đại nhân vừa dứt lời, lý văn tài bên dưới cũng không màng đến lễ nghi, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói: vị công tử mà ngô đại nhân nói đến, ta cũng biết người đó đang ở giữa chúng ta đây. ồ, thật sự có chuyện này à? ngô đại nhân cũng không kìm được đứng phát dậy. khương phu tử ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi bật cười ha ha. đúng vậy, người đó chính là thủ khoa của chúng ta tống dập. tống dập, ngô đại nhân sững sốt một lúc mới lẩm bẩm nói. Ông ta chỉ nghe nói tác giả họ Tống, nhưng tại sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Câu chuyện đó thật sự là do Tống Dập viết, Ngô đại nhân có chút chán nản ngồi phịch xuống chỗ, một lúc sau, ông ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tống Dập, nếu quả thật như vậy thì Tống công tử đúng là tiền đồ vô lượng. Chương 413. Tống Dập cũng ngẩng đầu nhìn ông ta một cách thản nhiên, chắp tay nói, "Đa tạ Ngô đại nhân đã khen ngợi." Một bữa tiệc cuối cùng cũng tan đi trước khi đêm xuống. Mọi người vừa đi, Ngô Vĩnh Sương liền vội vàng gọi người hầu bên cạnh đến, vội vàng nói, hôm nay tống dập đến, người hãy đi điều tra kỹ càng, ta muốn biết tất cả mọi thông tin về hắn. Vâng, người hầu vội vàng đáp lời, sau đó lại hỏi, lão ra, ngày mai có còn tiếp tục đi đến trang trại ngoại thành để thị sát dân tình nữa không? Tất nhiên là phải đi, ngày mai nên đến trang trại nào? Ngô Vĩnh Sương xoa mi tâm tùy ý hỏi. Thưa lão ra cách đông thành mười mấy dặm có một trang trại, chủ cũ đã bỏ trốn đến kinh thành, trang trại này cũng mới được bán cách đây vài tháng, vốn đã có phần hoang phế nhưng sau khi hộ gia đình kia mua lại thì bắt đầu tăng cường khai khẩn, nghe nói trên sườn đồi cũng đã trông đầy hoa màu chỉ là mới vài tháng thôi, chắc cũng chưa thấy được hiệu quả, lão ra thấy có cần thiết phải đi xem thêm không? Người hầu hỏi ý kiến. Ngô Vĩnh Sương khựng lại một chút, sau đó mới đáp nếu đã như vậy thì cứ đi xem rồi nói sau, nếu bọn họ thật sự có thể khai khẩn cả sườn đồi để trồng trọt thì cũng không tệ. Vâng, người hầu nói xong, liền cáo lui. Ngày hôm sau, Tống dập từ sáng sớm đã đến thư viện chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu sắp tới. Còn Cố Tâm Nguyệt thì nhớ đến đợt dâu tây cuối cùng trong nhà kính của trang trại, liền dẫn theo hai hài tử cùng cố Lão Đầu và cố Đại Sơn cùng nhau đi hái dâu. Cùng lúc đó, Ngô Vĩnh Sương cũng dẫn theo Tùy Tùng cái trang vi hành ra khỏi thành. Theo lộ trình mà Tùy Tùng đã dò hỏi trước mấy người từ cửa đông đi xe ngựa hơn 10 dặm, mới đến gần trang trại. Nhưng vì nơi đây nhiều núi đường hẹp xe ngựa vừa đi một đoạn trên đường nhỏ đã không tìm thấy đường để bước lên. Vài người hầu vội vàng xuống xe dò đường, Ngô Vĩnh Sương thấy vậy cũng không ngồi yên, bước xuống xem tình hình. Đi bộ qua một con đường nhỏ, đúng lúc mọi người đang không biết phải làm sao thì phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng hài tử cười nói mơ hồ. Mấy người vội vàng bước nhanh tới, vòng qua một sườn đồi thấp quả nhiên thấy lối vào trang trại không xa. Ngay lối vào, mấy hài tử đang cười đùa đuổi nhau. Ngô Vĩnh Sơn bỏ mặc xe ngựa, lập tức đi bộ đến, vừa đến lối vào trang trại, ông ta liên nhìn thấy một đôi hài tử như kim đồng ngọc nữ đang đuổi theo đàn bướm. Ông ta thấy dáng vẻ của hài tử rất đáng yêu, đôi mắt và lông mày còn có chút quen thuộc. Ngô Vĩnh Sương không khỏi ngây người một lúc, đang lúc ông ta ngây người nhìn hai hài tử chơi đùa, hai hài tử cũng nhận ra có người ở phía đối diện vội vàng dừng lại. Chỉ thấy hoài cần nhanh chóng kéo tử du ra sau mình, nếu mày không vui hỏi nam nhân trước mặt ông là ai? Tại sao lại đến đây? Ngô Vĩnh Sương thấy cậu bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng khi gặp người lạ lại rất cẩn thận và bình tĩnh, quả thực không giống như những hài tử ở vùng núi, không khỏi nhìn cậu bé với ánh mắt khác, cười ha hà nói, ta không phải người xấu, ta từ thành thanh châu đến, đi ngang qua trang trại của các người, muốn tiện đường ghé qua xem thử. Thấy vẻ mặt ông ta hiên hòa, đôi mắt sáng ngời chính khí, quả thực không giống người xấu tử du đứng sau hoài cần liền mạnh dạn thò đầu ra, ông ơi, ông đến trang trại của chúng ta chơi à. chương 414 Nhìn thấy Tử Du thò đầu thò cổ, dáng vẻ đáng yêu, Ngô Vĩnh Sương càng cười tươi hơn, đúng vậy ta muốn đến trang trại của các ngươi để dạo chơi ngắm cảnh. Thảo nào trang trại của chúng ta vui lắm, có núi có nước còn có đủ thứ đồ ăn ngon. Tử Du nói một cách thoải mái, được vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường cho ta. Ngô Vĩnh Sương đưa tay ra, hoài cần quan sát một hồi cũng thấy ông ta không phải người xấu, liền kéo Tử Du đi trước dẫn đường. Lúc này, cô Tâm Nguyệt đang bận rộn hái dâu tây trong trang trại, bỗng nhiên nhận ra đã lâu không thấy hoài cần và tử du, nàng vội vàng đứng dậy đi tìm. Ngọc Nương ở bên cạnh đáp lời, hai hài tử và mấy hài tử trong trang vừa nãy còn đuổi bướm ở khoảng đất trống trước cửa, giờ chắc mà chơi quên cả giờ giấc rồi. Cô Tâm Nguyệt vội vàng đi ra cửa tìm, nàng vừa mới đi được vài bước liên thấy hai hài tử đang đi về phía này. Phía sau còn có mấy người lớn đi theo, cố tâm nguyệt vội vàng bước nhanh tới, đi đến trước mặt hai hải tử, vội vàng kiểm tra thấy chúng đều bình an vô sự, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người phía sau. Cố tâm nguyệt vừa ngẩng đầu lên, ngô vĩnh xương đi đầu không khỏi ngạc nhiên, nhất thời chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, ông ta mới khó khăn mở miệng, ngươi là... Cố tâm nguyệt thấy ông ta tuy mặc thường phục nhưng toàn thân uy nghiêm khí thế bất người, nhất là những người tùy tùng đi theo phía sau cũng đều cung kính với ông ta, trong lòng nàng liền có suy đoán, sau đó hành lễ thân phụ là cố nương tử ở trang trại, không biết đại nhân đến trang trại này có việc gì. Ngô Vĩnh Sương thấy nàng trả lời một cách thoải mái cử chỉ tự nhiên, không che giấu được khí chất thẳng thắn, lại nghe nàng trả lời rằng mình họ cố, lúc này mới hiểu ra rằng vừa rồi ông ta đã nhận nhầm người. Ông ta không khỏi hơi áy náy nói. Không giấu gì các ngươi, chúng ta là nha dịch của phủ Thanh Châu, lần này ta đến đây chủ yếu là muốn tham quan trang trại của các ngươi, xem tình hình sinh trưởng của cây trồng." Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút liền hiểu ra, thì ra người này chính là Ngô đại nhân, cha của Ngô Phi Vũ à. Vậy chẳng phải là ngoại công của Hoài Cẩn và Tử Du hay sao? Nhìn vẻ mặt không quen biết của ông ta, có lẽ ông ta còn chưa biết đến sự tồn tại của hai hài tử. Hiện tại, nàng chỉ còn cách mời mọi người vào trang trại, tiếp đãi tử tế. Nghĩ đến đây, cố tâm nguyệt vội vàng nhiệt tình dẫn mọi người vào trang trại. Nhân lúc Ngọc Nương đang bưng trả rót nước cho mọi người, cố tâm nguyệt lại vội vàng đi tìm Tống Chính Quang để nói rõ tình hình. Tống Chính Quang vừa nghe nói người đến chính là thông gia cũ của mình, nhưng khi nghĩ đến thái độ của người đó đối với Tống Dập, ông ta không khỏi nắm chặt tay, lo lắng nói, nếu như ông ta nhận ra hoài cần và tử du thì phải làm sao? Hơn nữa trang trại của chúng ta chỗ nào cũng có huyền cơ, không biết ông ta có phát hiện ra điều gì bất thường không? Cố Tâm Nguyệt lắc đầu an ủi, "Cha, hiện tại chúng ta cũng không cần quá lo lắng, có lẽ bọn họ chỉ tiện đường đến xem tình hình cây trồng trong trang trại, dù sao thì nạn đói vừa mới qua ở, hiện tại triều đình đều rất coi trọng vụ mùa này." Ông ta đã không nhận ra, chúng ta cũng không cần phải hoảng sợ, cứ ứng phó bình thường là được. Chương 415. Còn về cây trồng trong trang trại của chúng ta, May mắn là hiện tại vẫn còn là cây con, cứ tùy ý dẫn bọn họ đi xem lúa mì, đậu nành và ruộng dưa có thể cho họ xem ruộng bậc thang và vườn cây ăn quả của chúng ta, còn những thứ khác hiện tại cũng không thể nhìn ra được điều gì. Còn về những nông sản phụ phẩm chúng ta làm cũng không cần dẫn bọn họ qua đó, xem xong những thứ này cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, cha có thể dẫn bọn họ đến ăn cơm. Nghe Cô Tâm Nguyệt nói cạn kẻ tống chính quang vốn còn hơi căng thẳng cũng yên tâm lại, được vậy bây giờ ta sẽ dẫn bọn họ đi xem ruộng bậc thang. Huyền, Được ta và Ngọc Nương sẽ đi bảo mọi người chuẩn bị bữa trưa. Cố tâm Nguyệt cười nói, Tống Chính Quang làm theo kế hoạch dẫn mọi người đi một vòng quanh ruộng. Đến khi Ngô Vĩnh Sương và những người khác nhìn thấy ruộng bậc thang trên sườn đồi, ông ta không khỏi ngạc nhiên thốt lên, không tệ ta thấy thế đất của trang trại các ngươi không được tốt lắm, nhưng không ngờ các ngươi lại có thể tùy theo địa hình mà khai khẩn đất hoang trên sườn đồi, không ngờ ở phương Bắc chúng ta cũng có thể thấy ruộng bậc thang. Rất tốt, rất tốt. Mọi người chỉ thấy một màu xanh ngắt trên ruộng bậc thang, từng người đều chú ý đến cấu trúc của ruộng bậc thang, ngược lại quên mất việc xem kỹ cây trồng trên ruộng. Xem xong ruộng bậc thang và vườn cây ăn quả tống chính quang lại dẫn mọi người đi xem ao cá và chuồng lợn, chuồng dê, chuồng bò. Lúc này, mọi người đều đã đi mệt bỗng nhiên trong trang trại lại thoang thoảng một mùi thơm nồng nàn. Ngô Vĩnh Sương chỉ thấy bụng mình hơi đói, liền cười hỏi, đây là mùi gì vậy? Tống chính quang lập tức đáp lời, không biết đại nhân hôm nay đến đây, trang trại không kịp chuẩn bị thức ăn ngon, chỉ có một bữa cơm gia đình, mong đại nhân đừng chê. Mùi thơm này càng ngửi càng đậm, ngô vĩnh sương chỉ thấy càng đói hơn, liền hiếm khi gật đầu, vậy thì làm phiên các ngươi rồi. Tống chính quang vội vàng xua tay, lịch sự dẫn mọi người đến nhà ăn. Bỗng dưng lại nhìn thấy cô tâm nguyệt ngô vĩnh sương nhất thời không nhịn được trong lòng lại giấy lên nghi ngờ thấy ông ta đứng ngẩn người ngoài cửa từ du vội vàng đưa tay kéo ông ta, "Ông, mau đến ăn thử tay nghề của mẫu thân ta đi, đồ ăn mẫu thân ta nấu ngon lắm." Ngô Vĩnh Sương thấy bàn tay truyền đến hơi ấm, vội cúi đầu nhìn, liền thấy cô bé cười híp mắt kéo mình đi ăn, liền cười ha ha theo vào ngồi xuống bên bàn. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên bàn ăn trước mặt đã bày rất nhiều món ăn thịnh soạn. Có nhiều món ông ta chưa từng nhìn thấy, ông ta không khỏi tò mò hỏi, "Đây là Cố Tâm Nguyệt Cười đáp lại một cách thoải mái, trên núi không có gì ngon, đều là những món ăn đạm bạc vào mùa xuân này, có không ít măng rừng và rau dại lấy từ trên núi, còn có một số đồ ăn từ thú rừng, những con cá này đều được nuôi trong ao của nhà. Ngô Vĩnh Sương thấy vậy, liền đưa tay gắp một miếng thịt cá, chỉ thấy con cá rất tươi ngon, nước sốt ở trên cũng là loại ông ta chưa ăn bao giờ, không khỏi gật đầu khen ngợi. Sau đó ông ta lại ăn thử món măng xào dầu cũng tươi non vô cùng. Ăn xong một bữa, Ngô Vĩnh Sương không ngừng gật đầu, không ngờ giữa núi rừng này, lại có thể có món ăn ngon đến vậy. Nói xong, ông ta liền bảo Tùy Tùng lấy một túi tiền ra, đưa cho Cô Tâm Nguyệt, làm phiền nhiều rồi, chút quà nhỏ này coi như là quà gặp mặt cho hài tử. chương 416, Cố Tâm Nguyệt vội vàng xua tay, không được, không được, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Ngô Vĩnh Sương thấy nàng không chịu nhận, liền nhét túi tiền vào tay Tống Chính Quang, ta thấy trang trại của các ngươi xây dựng rất tốt, sau này không tránh khỏi còn phải làm phiền các ngươi, chút quà nhỏ này các ngươi nhất định phải nhận. Tống Chính Quang thấy vậy, đành miễn cưỡng nhận lấy, đại nhân khách sáo rồi. Nhìn kỹ, Ngô Vĩnh Sương mới phát hiện Tống Chính Quang có vài phần quen mắt, không khỏi buột miệng hỏi, lúc nãy ta nghe hai hài tử gọi ngươi là ra ra, không biết cha của hai hài tử ở đâu. Nghe vậy, Tống Chính Quang và Cố Tâm Nguyệt đều sửng Cố tâm nguyệt cười trước cha của hài từ hôm nay vào thành mua sắm rồi, hôm nay không khéo, vừa vặn không có ở đây. Ủa thì ra là vậy, không sao, sau này còn có cơ hội gặp lại, vậy hôm nay không làm phiền nữa. Ngô Vĩnh Sương nhớ đến một lát nữa còn phải đi nơi khác đành đứng dậy cáo từ. Thấy ông ta rốt cuộc cũng đã đi cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Thu dọn đồ đạc trong trang trại xong, nàng liền đưa hai hài Tử về thành. Buổi tối, cố Tâm Nguyệt kể lại chuyện hôm nay tình cờ gặp Ngô Chi Phủ ở trang trại cho Tống Dập nghe. Tống Dập trầm ngâm một lát an ủi, lần trước ta đến Ngô Phủ dự tiệc, đã khiến Ngô Đại Nhân chú ý e rằng chuyện này giấu không được bao lâu chúng ta chuẩn bị tâm lý, nếu ông ta thực sự biết được thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dù sao cũng là ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ ruột thịt, có lẽ ông ta sẽ không gây bất lợi cho hai hài tử. Cố Tâm Nguyệt cũng gật đầu ừ hôm nay ta thấy ông ta rất yêu thích hai hài tử nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta trông cũng không phải là người không biết lý lẽ có lẽ sẽ không đối xử với hài tử bằng tâm địa khác bây giờ chúng ta chỉ có thể đi từng bước xem từng bước vậy cùng lúc đó Ngô Chi phủ cũng đã trở về phủ. Ông ta vừa dùng xong bữa tối, Tùy Tùng liền đến bẩm báo, lão ra, người phái đi dò la tin tức về tống dập đã trở về, nhưng nơi trước kia hắn ở là thôn Lê Hoa giờ đã không còn người ở, người dân trong thôn đều đã đi lánh nạn, chỉ hỏi thăm được người ở tiệm thuốc trong chấn, nói rằng năm ngoái hắn vừa mới thành thân, bây giờ bên cạnh hắn có hai hài tử đều là. Tùy Tùng do dự một chút mới tiếp tục nói, hai hài tử hắn mang theo bên mình là do tiền thê của hắn để lại còn những chuyện khác thì không rõ. Cái gì? Ngô Vĩnh Sương nghe xong tin tức của Tùy Tùng, không khỏi đứng phát dậy, người nói A Nguyệt trước kia có để lại hai hài từ à? Đúng là như vậy, Tùy Tùng khẳng định chắc nịch. Trước kia, sau khi tiểu thư xuất giá, lão gia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nàng. Chỉ có một lần liên lạc là khi thôn Lê Hoa phái người đến báo tang. Kể từ đó, bọn họ không còn tin tức gì ở đó nữa cho nên lão gia mới không biết chuyện tiểu thư để lại hai hài từ. Nhưng may mắn là người đi dò la đã gặp được một tên sai vặt trong tiệm thuốc ở Trấn Thanh Thủy, hiểu rất rõ tình hình nhà bọn họ mới biết được chuyện này. Ngô Vĩnh Sương ngã trở lại ghế, ông ta phải mất một lúc mới từ từ tỉnh táo lại. Trong đầu ông ta không khỏi nhớ đến hai hài tử đã gặp ban ngày, nghĩ như vậy bọn chúng quả thực có chút giống A Nguyệt. chương 417 Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ của cố nương tử, ông ta không khỏi hạ quyết tâm. Có lẽ chỉ là nàng trông giống cố nương tử mà thôi, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Huống chi bọn họ đều ở ngoại thành, còn Tống Dập ở nội thành, sao có thể là cùng một người? Nghĩ kỹ lại, Ngô Vĩnh Sương trầm giọng nói, người hãy bí mật cho người tiếp tục điều tra, xem Tống Dập đang ở đâu. Tình hình của hai hải tử cũng rò la một chút, mặc dù từ khi A Nguyệt xuất giá, tình cảm cha con giữa bọn họ cũng theo đó mà cắt đứt. Nhưng dù sao A Nguyệt cũng đã đi rồi, nay biết được nàng còn để lại hai hài từ trên đời, sao ông ta có thể không muốn gặp mặt. Tống dập vừa mới đỗ thủ khoa, ở phù Thanh Châu cũng có chút tiếng tăng. Thêm vào đó chuyện nhà họ cố làm ăn ở phù Thanh Châu cũng có không ít người biết. Cho nên người phái đi giò la vừa mới đi ra ngoài một canh giờ, liền mang tin tức trở về. Bẩm lão ra, đã dò la được địa chỉ của tống dập ngay tại Nam Thành các thư viện Thanh Giang không xa, hai hài tử và gia quyến của kế mẫu đều sống chung một chỗ, không những thế, gia đình đó còn mở một tiệm ăn đối diện thư viện Thanh Giang, làm ăn rất tốt. Được ngày mai người phái người đi đón hai hài tử về. Ngô Vĩnh Sương lập tức đứng dậy, ời ời lại lại trong phòng. Sau đó như nhận ra điều gì, ông ta bỗng trở nên có chút do dự, sau đó lầm bầm, không không, vẫn không thể quá vội vàng, chờ vài ngày nữa ta bận xong việc ngoài thành, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Ngày 16 tháng 4, thích hợp để cưới gà. chớp mắt đã đến ngày nhà họ cố tổ chức hỷ sự, nhà họ cố từ trên xuống dưới đã trang hoàng một phen, khắp nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ và vài lụa đỏ. Nơi nào trong tầm mắt cũng là một màu đỏ rực rỡ vui tươi. Trong sân trước nhà họ Cố, mọi người trong trang trại đã đến từ sớm để giúp đỡ chuẩn bị. Khương phu tử và Khổng phu tử cũng ngồi một bên trò chuyện với Vương trưởng quầy của thư viện Học Hải. Ngô Phi Vũ và Lý Văn Tài cũng gọi không ít đồng học đến, lúc này mọi người đều tụ tập ở một chỗ trêu chọc nhau. Tân Tranh từ sau Tết đã lên kinh thành vẫn chưa về, lần này hắn chỉ nhờ người trong phủ đến tặng quà mừng. Cố Lão Đầu và Tống Chính Quang hôm nay cũng là một nửa nhân vật chính, hai người ngồi ở vị trí chủ tọa đều có vẻ hơi gượng gạo, cười ha ha tiếp đón khách khứa dùng trà. Mà người căng thẳng nhất phải kể đến Tân Lang hôm nay là Tống Dập và Cố Nhị Dũng, chỉ thấy hai người mặc hỷ phục, lo lắng ngồi trên chỗ của mình chờ chờ động tĩnh ở hậu viện. Cố Nhị Dũng căng thẳng xoa tay, trên mặt vẫn luôn cười ngây ngô. Tống Dập thì mím chặt môi, thỉnh thoảng quay đầu trả lời câu hỏi của đồng học lại không ngừng nhìn về phía hậu viện. Ngô phi vũ không nhịn được cười nói, tỷ phu, ngươi không phải lần đầu thành thân, tại sao còn căng thẳng thế? Có cần ta đi hậu viện dục không? Tống dập bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, mím môi nói, đừng đi dục, để bọn họ từ từ đến. Mà lúc này ở hậu viện, hứa thì cũng bận rộn chân không chạm đất thúc dục Ngọc Nương và Trương Thị nhanh tay một chút. Ngọc Nương thấy bà quá kích động, vội vàng ấn bà ngồi xuống, hứa thì thì tỷ cứ yên tâm ngồi đi, mọi chuyện đã có chúng ta lo. chương 418 Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan mới vừa mặc xong xiêm y đỏ thẫm, giày thiêu đỏ thẫm, ba lớp ngoài ba lớp trong cũng nhìn nhau cười, mẫu thân, mẫu thân nghỉ một lát đi, giờ lành vẫn chưa đến mà. Trương Thị là đại tấu, nàng ấy nhận lấy chiếc lược mà Ngọc Nương đưa tới, chuẩn bị trải đầu cho hai tân nương. Hoài Cần và Tử Du hôm nay cũng được trang điểm vô cùng mừng vui, trông như một đôi kim đồng ngọc nữ, đi theo bên cạnh Trương Thị cùng hát. Một trải, trải đến già, hai trải tóc bạc ngang mày, ba trải, trải đến con cháu đầy nhà. Tống thanh hoan bên cạnh hôm nay trang điểm vô cùng kiều diễm, nghe mọi người trêu chọc như vậy, nàng ấy không khỏi đỏ bừng mặt. Ngọc nương thấy vậy, không khỏi trêu chọc thanh hoan còn ngại ngùng à còn chưa uống rượu dao bôi mà đã say rồi. Người xem tâm nguyệt kìa, lần đầu tiên kết hôn cũng không thấy xấu hổ như ngươi. Cố tâm nguyệt nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng là đại cô nương lần đầu xuất giá nhưng dù sao bọn họ cũng đã chung sống với nhau lâu như vậy, nàng quả thực không có sự e thẹn của tân nương mới cưới. Vừa mới thay y phục cắt thường xong, nàng còn vui vẻ chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ ăn, trêu chọc hoài cần và tử du, hoàn toàn không có chút tự giác của một tân nương. Lúc này nghe Ngọc Nương trêu chọc như vậy, lại nhìn Tống Thanh Hoan đoan trang ngồi ở đó, nàng mới nhận ra mình đúng là có phần quá mạnh mẽ rồi. Ngay khi mọi người trong hậu viện đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên từ tiền viện truyền đến một tiếng động không nhỏ. Ngọc Nương vội vàng đứng dậy nói, phải chăng bọn họ không chờ được nữa mà muốn bái đường rồi. Ta qua xem thử, một canh giờ trước, Ngô Vĩnh Sương cuối cùng cũng bận rộn xong việc tuần tra trang chạy ngoại thành, nghĩ rằng trời vẫn còn sớm, ông ta liên nóng lòng bảo quản ra chuẩn bị một số lễ vật tặng cho hai từ chuẩn bị đến thăm nhà. Dưới sự dẫn dắt của Tùy Tùng, xe ngựa lênh chóng dừng lại trước cổng nhà họ cố. Ngô Vĩnh Sương vén dèm lên, liếc nhìn cổng nhà họ cố, không khỏi nhíu mày nghỉ ngờ hỏi, xác định là không đến nhầm chỗ chứ. Tùy Tùng vội vàng gật đầu nói, thưa lão ra trước đó đã dò hỏi kỹ vị trí, đúng là nhà này. Lạ thật chẳng lẽ hôm nay bọn họ đang tổ chức hỷ sự. Ngô Vĩnh Sương lầm bẩm người đến gõ cửa xem. Tùy Tùng bước lên gõ cửa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền ra. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, Tùy Tùng thấy người đến thì không khỏi ngây người tại chỗ, một lúc sau mới ngạc nhiên hô lên, đại, đại thiếu gia Ngô Vĩnh Sương đang chăm chú để ý động tĩnh bên này, nghe Thùy Tùng gọi đại thiếu gia, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại. Nhìn kỹ thì không sao, vậy mà ông ta lại phát hiện Phi Vũ ở đây. Ngô Vĩnh Sương vội vàng xuống xe ngựa, đi tới hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Ngô Phi Vũ vốn chỉ tình cờ đi ra ngoài nhà xí, lúc đi ngang qua, nghe thấy có người gõ cửa nên hắn thuận tay mở cửa giúp vốn tưởng là đồng học nào đó đến mừng, không ngờ lại gặp phải lão cha của mình. Hắn cũng không khỏi ngây người, một lúc sau hắn mới gãi đầu nói, phụ thân tại sao ngươi lại đến đây? Hôm nay vừa hay là ngày đồng học của con thành thân, chúng con cùng nhau đến mừng. Ngô Vĩnh Sương nghe hắn nói vậy, không khỏi càng thêm nghỉ ngờ, đồng học ngươi nói đến là tống dập. Hắn không phải đã tái hôn rồi à? Chẳng lẽ lại cưới thêm một phòng nữa? Hay là nạp thiếp, chương 419, không chờ Ngô Phi Vũ giải thích Ngô Vĩnh Sương liền phất tay áo thẳng bước vào trong nếu tống dập thật sự vì đỗ đầu bằng mà lại bắt đầu cưới thê nạp thiếp thì hắn là quan phụ mẫu của phủ thanh châu nhất định phải quản lý ngô phi vũ thấy dáng vẻ hung hăng của ông ta bèn thấy không ổn vội vàng chạy theo vào hắn vốn định bước lên kéo ông ta lại giải thích nào ngờ ông ta bỗng nhiên dừng lại ở cửa sảnh ngô phi vũ vội vàng đi tới liền thấy phụ thân mình ngây người nhìn tống chính quang và cố lão đầu lẩm bẩm thì ra là các ngươi Tống Chính Quang và Cố Lão Đầu bỗng nhiên thấy người đến chính là vị đại nhân mà lần trước gặp ở trang trại, bọn họ liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Mãi đến khi mọi người đã hành lễ xong, Ngô Vĩnh Sương cũng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hai hài tử ông ta gặp ở trang trại lần trước chính là ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ của mình. Vậy thì chẳng phải Cố Nương Tử lần trước rất giống A Nguyệt kia chính là kế mẫu của hai hài tử à. Vậy thì hôm nay, tại sao Tống dập lại mặc trang phục tân lang? Ngô Vĩnh Sương nhất thời không hiểu ra sao, nhưng thấy trong số những người đến có không ít người quen, ông ta cũng không tiện làm loạn lúc này, bèn chủ động giải thích lần trước từ biệt ở trang trại, nghe nói hôm nay nhà các ngươi có hỷ sự, vừa hay ta đi ngang qua, liền muốn đến xin một chén rượu mừng. Thấy ông ta giải thích như vậy, Tống Chính Quang và Cố Lão đầu vội vàng mời người vào trong, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong ngồi. Không cần, hôm nay các ngươi là bậc làm phụ mẫu, nên ngồi ở vị trí chủ tọa ta ngồi một bên xem lễ là được. Ngô Vĩnh Sương vừa nói vừa ngồi xuống một vị trí bên cạnh. Lúc này giờ lành đã đến, mọi người thấy Ngô Đại Nhân không chịu lên ngồi, liền vội vàng chuẩn bị đón Tân Nương. Lúc này Tống Dập cũng đã bình tĩnh trở lại sau cơn sừng sốt, hắn khẽ gật đầu chào Ngô Vĩnh Sương, rồi cùng cố nhị dũng đi ra sân sau đón Tân Nương. Ngọc Nương đến dò la tin tức thấy hai chàng rể đã đến sân sau, liên vội chạy vào nhà dặn dò Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan chuẩn bị trùm khăn che mặt. Ngay sau đó tiếng pháo nổ rộn ràng vang lên ở sân trước. Không lâu sau tống dập và cố nhị dũng đã đến trước mặt hai tân nương. Lúc này cô tâm nguyệt đã trùm khăn đỏ, chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày mới nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng liên nhận ra tống dập. Lễ cưới vốn được tổ chức đơn giản, chỉ mời một số họ hàng, bạn bè đến chung vui, không có quá nhiều thủ tục dường tà. Thấy tống dập đưa tay ra, khớp xương rõ ràng, lúc này cô tâm nguyệt mới bỗng nhiên có cảm giác thành hôn. Lúc nhẹ nhàng trao tay mình cho hắn, cố tâm nguyệt bỗng nhiên nhận ra tay tống dập hơi run. Nàng nhông khỏi nhẹ nhàng nắm chặt tống dập cũng dùng sức bóp nhẹ đáp lại cố tâm nguyệt liên thuận thế đứng dậy. Bên kia cố nhị dũng cũng rất phấn khích chuẩn bị nắm tay tống thanh hoan, tống thanh hoan né tránh, nắm lấy đầu kia của giải lụa đỏ, hai người cũng đứng dậy đi ra ngoài. Cố tâm nguyệt nhìn qua khe hở của khăn đỏ thấy hai người nắm giải lụa đỏ. Lúc này nàng mới phản ứng lại, lát nữa bái đường phải nắm dài lụa đỏ, nàng vội vàng xấu hổ buông tay tống dập đi nắm dài lụa đỏ, khiến mọi người cười ổ lên. chương 420, chờ hai cặp đôi đến tiền sảnh chuẩn bị bái đường, lúc này Ngô Vĩnh Sương cũng không nhịn được mà ngó nghiêng, thấy trong đám người đến, hai hài tử gặp ở trang trại hôm đó cũng có mặt. Hai tay ông ta nắm chặt lấy tay vịn ghế không khỏi siết chặt. Thì ra hai hài tử có duyên này thực sự là ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ của ông ta Bởi vậy khi đó thấy hai hài tử ông ta có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời và không tự chủ được mà yêu thích chúng. Lúc này nhìn lại hai hài tử mặc như phúc tính, ông ta càng nhìn càng thích càng nhìn càng thấy hai hài tử giống A Nguyệt. Ngô Vĩnh Sương chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình đang không tự chủ được mà sôi lên, muốn lập tức bước lên nhận hai hài tử, nói với chúng ông ta chính là ngoại công của chúng, là người thân sinh của mẫu thân chúng. Ngô Phi Vũ vẫn luôn đứng bên cạnh cha từ nãy đến giờ, sợ ông ta sẽ có hành động kinh người nào đó, lúc này thấy ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai hài tử, hắn cũng hiểu ông ta đã biết chuyện của hai hài tử. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui của tỷ tỷ tỷ và tỷ phu, hắn không khỏi cúi người khuyên nhủ cha, cha nhất định phải nhịn, bây giờ không phải lúc nhận cháu đâu. Ngô Vĩnh Sương nghe vậy, không khỏi chừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng phải Tống Dập đã cưới cố nương tử rồi à? Hôm nay tân nương này là ai? Ngô Phi vũ vội vàng khẽ giải thích tân nương này đương nhiên là cố nương tử, hai người tuy đã thành thân nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ cho nên hôm nay mới bù lại. Ngô Vĩnh Sương nghe vậy, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng gặp cố nương tử lần trước. Trái tim vốn bồn chồn của ông ta bỗng nhiên cũng bình tĩnh lại. Nếu người tống dập cưới là nàng, ông ta dường như có thể chấp nhận thậm chí còn thâm thở vào nhẹ nhỏ ốm. Mặc dù ông ta cũng không biết sự thoải mái này rốt cuộc là từ đâu mà có Sau khi lễ thành, hai đôi tân nhân cũng theo chân bước vào động phòng Khách khứa đến dự chia làm ba ngả Khương Phu Tử và Ngô Vĩnh Sương cùng những người lớn tuổi khác đều ở tiền viện Cùng Tống Chính Quang và Cố Lão Đầu cùng những người khác mờ thiệt rượu trước Một nhóm thanh niên đến từ trang trại thì nhân lúc náo nhiệt đến chỗ Cố Nhị Dũng và Tống Thanh Hoan náo động động phòng Còn nhóm do Ngô Phi Vũ và Lý Văn Tài khởi xướng, cũng chạy đến chỗ Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt náo loạn. Tống Dập nào chịu để bọn họ ở lại đây náo loạn, hắn vội vàng đuổi mọi người ra ngoài, trước khi đi còn không quên thì thầm bên tai Cố Tâm Nguyệt chờ ta trở về. Cố Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người ở cửa, chỉ đành vội vàng gật đầu, biết rồi, ngươi mau đi đi. Chờ đến khi Hàn trở về, trời bên ngoài đã tối đen như mực, trong phòng cũng đã sớm thắp nến đỏ. Cố Tâm Nguyệt vốn tưởng rằng phải chờ đến đêm khuya chờ đến khi hắn bị mọi người chuốc say mềm mới có thể trở về, không ngờ hắn lại chạy về sớm như vậy. Mặc dù trên người hắn cũng có mùi rượu nhưng người kỹ thì vẫn thấy mùi xà phòng thơm mát nhiều hơn. Cô Tâm Nguyệt tự mình vén khăn đỏ hỏi, người đã đi tắm rồi à? Tống dập bất đắc dĩ vội vàng buông khăn che của nàng xuống, sau đó cầm lấy cán cân trên bàn bên cạnh lại lần nữa vén khăn che mặt lên, khẽ cười nói, nào có tân nương nào tự mình vén khăn che chứ? Vừa rồi ta bị bọn họ chuốc cho chút rượu, sợ làm nàng say nên sang phòng bên cạnh tắm rửa xong mới qua đây. chương 421, sau đó hắn lại bổ sung thêm, phòng bên cạnh còn rất nhiều nước nóng sạch, lát nữa nàng cũng có thể sang đó tắm rửa. Hôm nay cô Tâm Nguyệt Hiếm khi trang điểm thêm vào đó trên người nàng mặc bộ cắt phục rườm già, đã muốn cởi ra tắm rửa cho thoải mái từ lâu. Nhưng vừa nghĩ đến lời dặn của Ngọc Nương. Không dễ dàng gì mới được trang điểm một lần, dặn nàng nhất định phải chờ đến sau khi vào động phòng mới được tắm rửa. Thế là nàng đưa tay kéo thắt lưng của Tống Dập. Tống Dập vốn mặc áo cưới, vừa rồi sau khi tắm rửa xong, hắn đã thay lại một bộ đồ lót sạch sẽ áo cưới bên ngoài có chút rộng thùng thình. Bị cô Tâm Nguyệt kéo như vậy, một mảng ngực săn chắc ẩn hiện. Tống Dập hít vào một hơi, nghĩ đến sự chuẩn bị tâm lý đã làm lúc tắm rửa. Hắn vội vàng nắm lấy tay cố tâm nguyệt nhỏ giọng nói a nguyệt có chuyện ta muốn nói với nàng trước. Cố tâm nguyệt bị chỗ hắn để lộ ra làm cho chóng váng, buột miệng hỏi có chuyện gì mà nhất định phải nói ngay bây giờ. Tống dập do dự một chút cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói cho nàng biết những chuyện cũ năm xưa, nhất thời không biết có nên nói cho nàng biết ngay bây giờ hay không nên hắn thử dò hỏi, hôm nay ngô chi phủ cũng đến, chắc ông ta cũng đã biết chuyện của hai hài tử Ồ. Vậy à, đến thì đến thôi, dù sao trước đây chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi, ông ta không đối xử tệ với hai hài tử là được. Sau đó cô Tâm Nguyệt có chút sốt ruột nói, hôm nay là ngày vui, đừng nói những chuyện này nữa, có được không? Nghe nàng nói vậy tống dập không thể không nuốt những lời đã đến bên miệng xuống. Lúc này hắn mới ngầm đầu lên nhìn nàng thật kỹ, chỉ thấy hôm nay trên mặt nàng trang điểm nhẹ, đôi mày ngài thanh tú được tô điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ thắm vốn có sau khi tô điểm càng thêm bóng bẩy. Bình thường, hắn vẫn quen nhìn nàng để mặt mộc nay trang điểm xong trông lại càng tôn lên vẻ tỉnh tế tuyệt mỹ của nàng. Đặc biệt là thường ngày, nàng vẫn mặc toàn quần áo nhã nhặt nay một thân hỷ phục đỏ thắm càng tôn thêm phần dạng dỡ động lòng người của nàng. Hơn nữa, hôm nay nàng dường như hiếm khi chủ động một đôi tay nhỏ không an phận đang nắm chặt lấy thắt lưng của hắn, đôi mắt hạnh long lanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cổ hỏng tống dập bỗng nhiên chuyển động lên xuống, hắn lập tức cúi người xuống. Tiệc mừng của nhà họ cố mới chỉ tiến hành được một nửa, Ngô Đại Nhân đã đứng dậy chuẩn bị cáo tư. Ông ta ở lại đây, chỉ khiến cho những người đến uống rượu mừng thêm phần không thoải mái ai nấy đều không thể thoải mái uống rượu. Ngô Phi Vũ vốn muốn ở lại đến cuối uống thêm vài chén rượu mừng nhưng thấy phụ thân Đại Nhân ở đây, hắn cũng không dám nhấp môi, lúc phụ thân đứng dậy cáo từ, mặc dù trong lòng hắn không cam lòng nhưng vẫn chủ động đứng dậy cùng phụ thân về. Hai người vừa về đến phủ, Ngô Phi Vũ suy nghĩ một chút liền theo phụ thân đến thư phòng. Ngô Vĩnh Sương biết hắn có lời muốn nói, liên chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói, tới đây, ngồi xuống từ từ kể cho ta nghe. Ngô Phi Vũ đờ anh tiếp tục cắn răng giải thích chọn lọc kể lại đầu đôi sự việc cho ông ta, nhưng về chuyện cố tâm nguyệt chính là tỷ tỷ của mình thì hắn lại không hề nhắc đến một chữ, một mực cắn chặt rằng cố tâm nguyệt chỉ có chút giống tỷ tỷ của mình mà thôi. chương 422 Nói đi nói lại, chỉ có hai chữ trùng hợp. Sau đó thấy sắc mặt phụ thân đã dịu xuống, ngô phi vũ vội vàng nói tiếp phụ thân, như con đã nói lúc nãy cái chết của tỷ tỷ thực sự không liên quan đến tỷ phu. Hơn nữa tỷ phu một mình nuôi nấng hai hài tử lớn như vậy đã rất khó khăn, bây giờ vất vả lắm mới tìm được một thê tử hiền lành và biết điều như tâm nguyệt tỷ, lại hết lòng thương yêu hai hài tử, phụ thân vẫn đừng nên xen vào nữa. Ngô Vĩnh Sương vốn đã nghe vào được phân nửa. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy con trai nói với mình bằng giọng điệu hơi trách móc, ông ta không khỏi tức giận nói, ta xen vào. Ta chỉ muốn đi thăm hai hài tử, đó là ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ ruột của ta ta còn không thể đi thăm à. Ngô Phi Vũ nghe vậy, hắn lập tức cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng bù đắp nếu phụ thân muốn đi thăm hai hài tử thì tất nhiên là được chỉ là. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của con trai, Ngô Vĩnh Sương không kiên nhẫn nói, chỉ là cái gì. Có gì thì nói, nói lắp bắp cái gì. Chỉ là phụ thân đến nhà họ cố thăm hai hài tử e rằng không ổn, dù sao ở đó đều là người nhà họ cố, phụ thân đến thăm như vậy e rằng sẽ có nhiều bất tiện. Ngô Phi Vũ Thẳng Cắn nói, nếu phụ thân muốn gần gũi với hai hài tử chỉ bằng để con ra mặt đón hai hài tử về phủ như vậy thì thế nào? Ngô Vĩnh Sương nghe vậy, lập tức động lòng, nuôi con trai lớn như vậy cuối cùng cũng có lúc hắn biết nghĩ cho ông ta. Ông ta liền gật đầu nói, được nếu đã như vậy, hai ngày nữa ngươi hãy đưa hai hài tử đến phủ Ngày hôm sau, lúc cố tâm nguyệt thức dậy, trong phòng đã sáng trưng. Nến đỏ trong phòng đã cháy hết nghĩ đến sự điên cuồng của hai người đêm qua cố tâm nguyệt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Ban đầu, nàng muốn hoàn thành nghỉ lễ động phòng sớm, để sớm đi tắm rửa ai ngờ tắm rửa xong, tống dập lại cuốn lấy nàng đòi hỏi một lần nữa. Rõ ràng bọn họ đã thành hôn hơn một năm, nhưng đêm qua cảnh tượng đó lại khiến cả hai đều có chút ảo giác như mới cưới. Cố Tâm Nguyệt cao mày nhìn thấy ánh nắng chói trang chiếu vào từ ngoài cửa sổ, vội vàng đẩy Tống Dập nũng nịu nói, xong rồi, giờ là mấy giờ rồi, lát nữa lại bị mọi người cười cho. Ai ngờ Tống Dập vốn nghiêm khắc với bản thân lại kéo nàng lại, giọng trầm khăn nói, không sao còn nhị ca lót đường cho chúng ta mà. Nói rồi, hắn đích thân xuống giường giúp Cố Tâm Nguyệt tìm quần áo mặc hôm nay. Đến khi hai người mặc quần áo chỉnh tê đến tiền sảnh chỉ thấy cố nhị dũng dẫn theo tống thanh hoan đã sớm kính trà cho hứa thị và những người khác cố tâm nguyệt không nhịn được liếc xéo tống dập hai người vội vàng bước lên bưng trà. Hai ngày sau, ngô phi vũ đích thân đến, nói rõ ràng mục đích lần trước phụ thân đến nhà họ cố cho tống dập và cố tâm nguyệt. Vốn dĩ hai ngày này cố tâm nguyệt vẫn luôn lo lắng, nghĩ đến lần trước ngô đại nhân đến chắc chắn ông ta đã biết chuyện của hai hài tử nhưng mấy ngày nay lại rất bình lặng. Trong lòng nàng vốn còn có chút bất an, lúc này nghe Ngô Phi Vũ nói như vậy, ngược lại nàng lại thấy yên tâm. Dù sao Ngô Đại Nhân và hai hài tử thực sự có quan hệ huyết thống, đây là sự thật không thể xóa nhòa, huống chi, nữ nhi ruột của ông ta đã không còn trên đời, không thể để ông ta không được gần gũi với hai hài tử. chương 423, huống chi Ngô Phi Vũ đã nói ông ta chỉ muốn gặp hai hài tử nhiều hơn, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tống dập cũng có suy nghĩ như vậy. Hẳn suy nghĩ một chút liền đồng ý, ngươi là cữu cữu của bọn trẻ, vậy ta sẽ giao hai hài tử cho ngươi. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, vội vàng lên tiếng ta cũng đi cùng nhé, bỗng nhiên đến một nơi xa lạ ta sợ hai hài tử không thích ứng được. Tống dập vốn không muốn nàng đi nhưng thấy nàng có vẻ không yên tâm, liên gật đầu. Hắn lại nhìn sang ngô phi vũ Tâm Nguyệt cũng giao cho ngươi, ngươi đưa người ở cũng phải đưa về nguyên vẹn. Ngô Phi Vũ đương nhiên biết hắn lo lắng điều gì, vội vàng vỗ ngực nói yên tâm đi tỷ phu, nếu tỷ thì, thì thiếu một sợi tóc người cứ hỏi tội ta. Cố Tâm Nguyệt thấy hai người qua lại như vậy, không khỏi thắc mắc chỉ là đi đến Ngô phù mà thôi tại sao lại làm như sói vào hang hổ vậy. Ngày hôm sau, Ngô Phi Vũ sáng sớm đã đích thân mang xe ngựa đến đón. Cố Tâm Nguyệt cũng đã sớm dắt theo hai hài từ thu dọn xong xuôi đến tiền viện chờ. Lần đầu tiên đến cửa bái phòng, không tiện đi tay không, Cố Tâm Nguyệt nhớ đến lần trước Ngô Đại Nhân ở trang trại ăn những món thú rừng rau dại cũng rất thích liền lấy không ít từ trong không gian ra, bảo trần khai sách theo chất lên xe ngựa. Mấy người đi một đường đến Ngô Phủ, xuống xe ngựa hai hài từ còn có chút rụt rè, Cố Tâm Nguyệt một tay dắt một đứa theo sau Ngô Phi Vũ đi vào Phủ. Vừa bước vào cửa lớn Ngô Phủ, trong lòng Cố Tâm Nguyệt không khỏi khượng lại, chỉ thấy cảnh tượng trong Phủ trước mắt có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể là đã từng thấy lúc nào thì nàng lại hoàn toàn không nhớ ra. Chẳng lẽ ở hiện đại nàng đã đi tới quá nhiều nhà vườn rồi à? Cô Tâm Nguyệt âm thầm đè xuống sự ngạc nhiên trong lòng theo ngô phi vũ đi đến hoa sảnh ở tiền viện. Ngô phi vũ thấy vẻ mặt nàng lộ ra trên đường vừa rồi, không khỏi vui vẻ cười, chẳng lẽ tỷ tỷ đã nhớ ra điều gì? Vương quản gia biết hôm nay hai hải tử sẽ đến, đang bận rộn sai vào người hầu chuẩn bị thêm một số đồ ăn vặt và bánh ngọt mà hải tử thích lúc hắn đang dặn dò thì thấy đại thiếu gia đã dẫn người vào hoa sành. Vương quản gia vội vàng đi nhanh tới, đến trong sảnh vừa nhìn thấy cô Tâm Nguyệt đang dắt tay hai hải tử, hắn không khỏi giật mình tay cũng không tự chủ chỉ vào cô Tâm Nguyệt đại đại tiểu thư. Cô Tâm Nguyệt đã sớm quen, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nàng bị nhận nhầm. Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu nói ta không phải ta chỉ là kế mẫu của hai hài tử, hôm nay đi cùng hai hài tử đến phủ quả thật đã làm phiên. Vương quản gia thấy nàng bình thản giải thích mình chỉ là kế mẫu của hai hài tử, lúc này hắn mới ngớ người ra thì ra đại thiếu gia gần đây vẫn luôn đến nhà họ cối. Thảo nào lần trước từ khi lão ra đến nhà họ cố về lại luôn thấp thỏm không yên. Thì ra không chỉ đơn giản là vì chuyện của hai hài tử. Thì ra nàng chính là kế mẫu của hai hài tử, là thê tử mới cưới của Tống dập, Quá giống tiểu thư rồi, chẳng lẽ thật sự là hắn đã già nên mắt hoa nhìn nhầm. Vương quản gia biết mình đã quá phận, vội vàng xin lỗi, không phiền, không phiền, thật ngại quá, vừa rồi ta mắt hoa nhìn nhầm, ta già rồi, mong Tống Phu Nhân đừng trách tội. chương 424, không sao không sao, sẽ không trách đâu, cố tâm nguyệt cũng thoải mái an ủi. Chờ vương quản gia dặn dò người hầu chuẩn bị trà nước xong, mới vội vàng đến thư viện mời ngô đại nhân đến. cố Tâm Nguyệt dẫn hai hài từ ngồi xuống hoa sành, nàng lại không yên tâm dặn dò hai hài từ một lần nữa. Nàng vừa mới nói được hai câu, liên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Vừa mới ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng ngô đại nhân vội vã đi tới. Lần trước từ khi chia tay ở trang trại, bây giờ cô Tâm Nguyệt mới lần nữa gặp lại Ngô Đại Nhân, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác quen thuộc không tên tựa như bậc trưởng bối quen biết nhiều năm. Ngô Vĩnh xương vừa bước vào cửa sảnh, ông ta vừa liếc mắt liền nhìn thấy cô Tâm Nguyệt đang ngồi giữa hai hài từ. Lần đại hôn trước nàng bái đường đều che khăn đỏ, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy nàng, ông ta lại không nhịn được nhớ đến nữ nhi đã mất sớm của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương. May mà hai hài tử đều kịp thời đứng dậy hành lễ với ông ta, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai hài tử trái tim bi thương của Ngô Vĩnh Sương bỗng nhiên ấm áp trở lại trong nháy mắt giấy lên sự vui mừng. Tốt lắm tốt lắm các con đều đến rồi, mau ngồi, mau ngồi. Ngô Vĩnh Sương vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện. Chưa từng ở chung với những hài tử lớn như vậy, Ngô Vĩnh Sương nhất thời cũng có chút khó xử, liền vội vàng dặn dò vương quản ra điểm tâm chuẩn bị cho các hài tử đã làm xong chưa mau bưng lên cho bọn chúng ăn thử khi còn nóng. Vương trưởng quầy vội vàng đáp, đã chuẩn bị xong rồi, lập tức bưng lên ngay. Tốt lắm, tốt lắm, đúng rồi, trước đó ta bảo ngươi chuẩn bị quần áo cho các hài tử còn có đồ chơi nhỏ nữa. Ngô Vĩnh Sương lại vội vàng hỏi, cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ sai người khiêng lên. Vương trưởng quay vừa nói, vừa vội vàng dặn dò người hầu đi khiêng đồ. Cố Tâm Nguyệt vốn đã cảm thấy thân phận của mình rất khó xử, nàng chỉ là không yên tâm hai hài tử mới cắn răng đi theo. Quả nhiên bầu không khí thực sự rất khó xử. Cô Tâm Nguyệt nhất thời không biết nên mở lời như thế nào, ngô phi vũ ở bên cạnh đành phải không ngừng nói sang chuyện khác để làm náo nhiệt. Chờ đến khi vương trưởng quầy mang đồ lên, ngô phi vũ mới bưng chén trà bên cạnh lên. Chỉ mình hắn nói chuyện mệt quái. Vương trưởng quây dặn người hầu mở dương ra, Ngô Vĩnh Sương liên đích thân đứng ra chọn mấy món đồ chơi nhỏ bên trong, lại đây, xem có thích không, nếu không thích thì lần sau ta sẽ nhờ người mang từ kinh thành về. Hoài cần và tử du vốn ngồi im trên chỗ của mình, không dám nói nhiều, lúc này thấy có đồ chơi, ánh mắt bọn chúng liền không ngừng liếc vào trong dương. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, liền cười khích lệ, đi xem đi, đều là ngoại công của các con cố ý chuẩn bị cho các con đấy. Nghe vậy, Hoài Cần và Tử Du liền mạnh dạn xuống ghế, đi tới trước. Hai đứa nhận lấy đủ loại đồ chơi nhỏ từ trong tay Ngô Vĩnh Sương, nhìn mà thích thú không thôi. Ngô Vĩnh Sương thấy trên mặt hai hài từ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, trong lòng ông ta mới buông lỗng, liền cười hỏi thích không. Tử Du thấy vậy, liền ngọt ngào đắp thích ạ, cảm ơn ngoại công. Hoài Cần nắm chặt chiếc cửu liên hoàn trong tay, cũng nhỏ giọng nói cảm ơn ngoại công. chương 425, Ngô Vĩnh Sương vừa nghe không khỏi xúc động đến nỗi nước mắt già nua chảy dài. Trước khi đến, cố tâm nguyệt đã nói chuyện sâu sắc với hai hài tử. Hai hài tử từ chưa từng gặp mẫu thân ruột của mình, từ nhỏ đã xa lạ với từ mẫu thân. Cố tâm nguyệt nhân cơ hội nói với hai hài tử về mẫu thân ruột của chúng và gia đình của mẫu thân ruột. Hai hài tử vốn đã tò mò về mẫu thân ruột, giờ bỗng nhiên biết mình còn có một người ngoại công khác hơn nữa ngoại công còn mời chúng đến nơi mẫu thân ruột lớn lên, nhất thời khó có thể chấp nhận và tiêu hóa được. May thay, sau khi cô Tâm Nguyệt kiên nhẫn nói chuyện với chúng, hai hải tử đều ngoan ngoãn chấp nhận. Chúng cũng vui về chấp nhận việc mình có thêm một người ngoại công. Hai hải tử được cô Tâm Nguyệt dạy dỗ rất lễ phép, nhận được đồ chơi nhỏ mà mình thích thì đương nhiên phải cảm ơn. Ai ngờ người ngoại công mới này nghe xong lại phản ứng lớn như vậy. Ngô Vĩnh Sương thấy hai hải tử đều ngơ ngác nhìn mình, ông ta vội lao nước mắt trên mặt áy náy nói, xin lỗi, để các con chê cười, ngoại công chỉ là quá vui mừng nên nhất thời không nhịn được. Cô Tâm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn cũng rất ngượng ngùng, chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. May thay, ngô đại nhân nhanh chóng trở lại bình thường, lại bắt đầu hỏi han hai hài tử đủ điều. Ngô Phi Vũ thấy thời cơ đã 90, nghĩ đến kế hoạch trước đó của mình, hắn liền nhân cơ hội mở lời với người cha đang vui mừng đến quên cả trời đất cha trước đây khi mẫu thân còn sống đã để lại không ít của hồi môn cho tỷ tỷ tuy rằng tỷ tỷ hiện tại không còn nữa, nhưng vẫn còn hai hài tử trên đời, hai hài tử lại còn nhỏ như vậy chi bằng đem của hồi môn của tỷ tỷ để lại cho hai hài tử đi. Thấy cha mình nhất thời cứng đờ, Ngô Phi Vũ lại vội vàng nói, tỷ tỷ đi sớm, hai hài tử còn chưa từng gặp mặt mẫu thân, lớn lên ở vùng quê có lẽ từ nhỏ chúng đã chịu không ít khổ cực chịu không ít ánh mắt khinh thường của người khác, nếu có thể mang của hồi môn mà mẫu thân cho tỷ tỷ để lại cho hai hài tử thì sau này cuộc sống của chúng cũng có thể ổn định hơn. Nghe vậy, Ngô Vĩnh Sương không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, hai hài tử từ, từ nhỏ đã không có mẫu thân, một tên nhóc danh như tống dập thì nuôi chúng lớn lên như thế nào? hai hài tử có đồ ăn đồ mặc không? không biết sau lưng ông ta chúng đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường của người khác. nghĩ đến việc mình đường đường là chi phủ một châu, ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ của mình lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy, ông ta không khỏi động lòng nói nên cho hai hài tử chờ khi kế mẫu các con trở về, trước tiên bảo nàng ấy lấy sổ sách của hồi môn của mẫu thân các con ra con xem thử có những gì là để lại cho tỷ tỷ của con. đến lúc đó đều đưa cho hai hài tử. Ngô Phi Vũ vốn tưởng rằng ông ta sẽ không đồng ý, không ngờ ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn không khỏi mừng rỡ, được cảm ơn cha đã đồng ý. Sau đó, hắn lại nhìn cô Tâm Nguyệt hai hài từ còn nhỏ, sau này những sản nghiệp này không thể tránh khỏi phải nhờ cô Nương Tử giúp đỡ quản lý. Cô Tâm Nguyệt bỗng nhiên bị gọi tên, nhớ đến chuyện Ngô Phi Vũ đã nói với nàng trước đó về việc quản lý sản nghiệp nàng liền hiểu ra, hắn đây là muốn trước mặt Ngô Đại Nhân làm rõ ràng. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc .com, chương 426. Sau này có thể quang minh chính đại giao hết tài sản vào tay nàng. Mặc dù trước đó nàng đã khéo léo từ chối nhưng lúc này thấy ngô phi vũ quả quyết như vậy, lại vất vả lắm mới tranh thủ được sản nghiệp trước mặt ngô đại nhân, nàng cũng không tiện phá hỏng sự sắp xếp của hắn. Nàng bèn gật đầu nói, được. Ngô Vĩnh Sương thấy Phi Vũ lập tức giao hết sản nghiệp còn chưa đến tay lại cho cố nương tử, ông ta không những không tỏ vẻ nghi ngờ, ngược lại còn rất tán đồng nhìn cố tâm nguyệt cố nương tử tuổi còn trẻ đã quản lý trang trại tốt như vậy, giao cho nàng ta cũng khiến ta yên tâm. Thấy phụ thân đồng ý sảng khoái như vậy, còn rất tin tưởng tỷ tỷ, ngô Phi Vũ không khỏi có chút ngần người, sau đó hắn lại thấy phụ thân đại nhân vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá nhìn tỷ tỷ. Trong ánh mắt đó có sự thăm dò cẩn thận, lại có cả sự chua xót. Nghĩ đến sợ rằng trong lòng phụ thân cũng nghi ngờ thân phận của tỷ tỷ, nhưng lại không dám tin trong lòng hắn không khỏi cảm thán vạn phần. Nhưng vừa nghĩ đến quan hệ trước đây giữa phụ thân và tỷ tỷ không được tốt, đặc biệt là hiện tại tỷ tỷ sống tốt như vậy, hắn thật sự không đành lòng nàng quay về dấn thân vào vũng nước độc của ngô gia. Hắn bèn tạm thời đè nén suy nghĩ của mình lại. Bên kia, Ngô Vĩnh Sương nhìn hai hài tử nghịch ngợm món đồ chơi nhỏ trong tay, ông ta càng nhìn càng thích chỉ thấy hai hài tử này còn đẹp hơn cả con cái nhà quyền quý trong thành, không khỏi thầm tự hào. Quả nhiên là ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ của Ngô Vĩnh Sương. Ánh mắt ông ta hận không thể dán chặt vào hai hài tử, sau đó nhớ đến hai hài tử cũng đã đến tuổi vỡ lòng, ông ta bèn hỏi cô Tâm Nguyệt không biết hai hài tử đã vỡ lòng chưa? Hay là sau tiết thu ta sẽ tìm một vị phu tử cho hai hài tử? Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến dự định đã bàn bạc với tống dập trước đó, nàng bèn cười nói, đã tìm được rồi, định sau tiết thu sẽ đưa đi. Ồ, là vị phu tử nào? Ngô Vĩnh Sương tò mò hỏi, nếu không tốt, ông ta còn có thể đổi. Cô Tâm Nguyệt vội nói, là khổng lão phu tử ở Nam Thành, hiện tại trong nhà còn có hai hài tử đang học ở đó. Mặc dù khổng lão phu tử vẫn chưa đồng ý, nhưng cô Tâm Nguyệt đã sớm nghĩ xong, chờ qua một thời gian nữa, rượu mơ ngâm xong, nàng sẽ mang một ít qua tặng ông tai. Ngô Vĩnh Sương vừa nghe là Khổng lão phu tử bèn gật đầu nói, rất tốt, không ngờ các ngươi lại có thể thuyết phục ông ấy xuất sơn, như vậy rất tốt. Không lâu sau, đã đến giờ cơm trưa. Vương quản gia vốn đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị không ít món ăn ngon, cộng thêm vừa rồi Ngô đại nhân đã đích thân đến nhà bếp dặn dò, cho nên bữa cơm trưa này không thể chỉ dùng từ thịnh soạn để hình dung. Ăn được một lúc, ánh mắt Cố Tâm Nguyệt không khỏi sáng lên. Ngô phụ quả nhiên là danh gia vọng tộc của phủ Thanh Châu, chỉ cần nhìn tay nghề của đầu bếp trong phủ là có thể thấy được. Những món ăn này không chỉ đẹp mắt hương vị cũng rất ngon, có mấy món khá hợp khẩu vị của nàng. Nếu không phải bản thân chỉ là đi cùng hai hài tử, nàng còn tưởng rằng đây là bữa cơm Ngô đại nhân chuẩn bị theo sở thích của nàng. Ba mẫu tử ăn no căng bụng, Ngô đại nhân cũng thấy rất vui mừng. Chương 427. Ngô Phi Vũ thấy vậy, bèn chủ động đề nghị dẫn ba người đi dạo trong vườn. Cố Tâm Nguyệt đương nhiên vui vẻ đi theo, mấy người bắt đầu đi dạo trong vườn để tiêu cơm. Đi được một lúc Cố Tâm Nguyệt không biết đã đi đến trước một cái viện của ai, thấy bên trong viện đã rất hoang vu, nàng bèn tò mò hỏi, Phi Vũ, đây là đâu? Ngô Phi Vũ thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng, không khỏi thấy chua xót, bèn nói, đây là viện trước kia thì, thì ta ở, nhiều năm nay, nơi này vẫn luôn bỏ trống, phụ thân không cho người hầu dọn dẹp cho nên trông có vẻ hơi đổ nát. Cố Tâm Nguyệt ồ một tiếng, thấy đây là điều cấm kỵ của người cố ra nên nàng vội vàng rời đi cho xong. Ngô Phi Vũ một lòng muốn kiểm chứng trí nhớ của tỷ tỷ, bèn vội vàng lên tiếng, đã đến đây rồi, hay là vào xem thử cũng để hai hài tử nhìn thấy nơi sinh mẫu của chúng từng ở trước khi xuất giá. Nghe vậy, cô Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn biểu cảm của hai hài tử thấy chúng đều tỏ ra tò mò và mong chờ, Cố Tâm Nguyệt bèn gật đầu nói, được thôi, chúng ta vào xem thử. Nói rồi, mấy người đầy cánh cổng lớn có phần đổ nát ra, đi vào bên trong. Sân trong đã mọc đầy cỏ dại, có thể thấy đã nhiều năm không dọn dẹp. Ngay từ khi bước vào cổng, Cố Tâm Nguyệt như bị một sức mạnh kỳ diệu nào đó kéo đi, không biết đã đi vào trong phòng từ lúc nào. Đến khi nàng phát hiện ra thì mình đã ở trong phòng, mà trên chiếc bàn trước mặt nàng đang bầy một thứ mà nàng vô cùng quen thuộc. Cố Tâm Nguyệt nhìn kỳ ánh mắt liên dừng lại ở một chiếc túi thêu chưa hoàn thành trên bàn. Nàng như bị ma xui quỷ khiến cầm nó lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó, một hình ảnh chú mèo máy màu xanh lam chưa hoàn thành liền hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thấy vậy, Cố Tâm Nguyệt không khỏi nhíu mày, tại sao sinh mẫu của hai hài tử cũng thiêu hình ảnh này, chẳng lẽ nàng cũng là người hiện đại xuyên không đến đây? Mặc dù chỉ mới thiêu được một nửa nhưng nàng vẫn nhận ra ngay, bởi vì khi còn ở hiện đại, nàng cũng từng thiêu hình ảnh tương tự vì thấy buồn chán, hơn nữa nàng cũng dùng cách thiêu chữ thập Không vì lý do gì khác chỉ vì hình ảnh này đơn giản nhất. Thấy cô Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc túi thêu chưa hoàn thành này hồi lâu. Ngô Phi Vũ ở bên cạnh vội vàng hỏi tỷ tỷ tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng đã nhớ ra điều gì? Chưa chờ Ngô Phi Vũ hỏi tiếp cô Tâm Nguyệt đã nghi ngờ hỏi. Phi Vũ chiếc túi thêu này là do tỷ tỷ của ngươi thêu trước khi mất phải không? Ngô Phi Vũ nhìn những đường kim mũi chỉ vụng về trên chiếc túi thêu, gật đầu nói, đúng vậy, mẫu thân chúng ta mất sớm tì tì từ nhỏ đã không giỏi nữ công gia tránh, những đường kim mũi chỉ đều kỳ lạ và vụng về như vậy, e rằng chỉ có tì tì của ta mới thêu được. Nghe vậy, trái tim cố tâm nguyệt không khỏi trùng xuống. Quả nhiên nàng đã đoán không sai tiên thê của Tống Dập thực sự là người xuyên không đến đây. Như vậy thì mọi chuyện cũng dễ hiểu, trước đây tại Đa Vị Lâu ở Trấn Thanh Thủy, những món ăn mà nàng ăn cũng là do tỷ tỷ của hắn bán công thức nấu ăn. Mặc dù vẫn chưa thể xác định được đối phương đã xuyên không đến đây vào thời điểm nào, nhưng nàng có thể khẳng định rằng, đối phương đã xuyên không đến đây từ khi còn ở Phù Thanh Châu, sau đó gả cho Tống Dập sinh hai hài từ rồi bỏ đi. chương 428, thật là một người đồng hương đáng thương, không biết sau khi chết liệu đối phương có trở về thời hiện đại hay không. Còn bây giờ, nàng lại xuyên không đến đây để làm kế mẫu của hai hài tử chẳng lẽ nàng thực sự là người thay thế đối phương nghĩ đến việc tống dập liên tiếp cưới hai nữ nhân hiện đại xuyên không cố tâm nguyệt không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra tống dập thực sự là nam chính của cuốn sách này. hắn đích thị chính là con trai ruột của tác giả. Sau khi cố tâm nguyệt than thở trong lòng một hồi, tâm trạng hỗn loạn của nàng cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó nàng đặt chiếc túi thêu về chỗ cũ, cười với ngô phi vũ ta chỉ thấy cách thêu này khá đặc biệt. chắc hẳn tỷ tỷ của ngươi trước kia cũng là một người thú vị. ngô phi vũ gật đầu cười nói: đúng vậy, tỷ tỷ của ta đúng là một người thú vị mấy người lại đi loanh quanh một vòng thấy trời đã không còn sớm cố tâm nguyệt lên tiếng trời cũng không còn sớm nữa ta đưa hai hài tử về đây ngô phi vũ gật đầu đồng ý được đến tiền viện nói với phụ thân một tiếng ta sẽ đưa các ngươi về Vừa đi đến tiền viện, bọn họ đã thấy vương trưởng quầy đang chỉ huy người hầu bê những thứ vừa được khiêng ra, từng thùng từng thùng chất lên xe ngựa thấy cô Tâm Nguyệt hắn liền cười nói tống nương tử, những món đồ chơi nhỏ này còn có một số quần áo, điểm tâm đều là tấm lòng của ngô lão gia dành cho hài tử, lát nữa để trần khai giúp ngươi mang về. Cô Tâm Nguyệt thấy đồ đạc đã chuyển đi gần hết cũng không tiện từ chối, bèn thoải mái nhận lấy cảm ơn. Chờ đến khi từng kiện hàng lớn nhỏ đều được chuyển lên xe ngựa cố Tâm Nguyệt cũng đã dẫn theo hai hài tử đến chào tạm biệt Ngô Đại Nhân. Ngô Vĩnh Sương nhìn hai hài tử mà rất không nỡ. Tử Du tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách hiểu lòng người, miệng cô bé cũng rất ngọt ngoại công, khi nào giành ngoại công cũng có thể đến nhà chúng ta chơi, đến lúc đó để mẫu thân ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngoại công. Ngô Vĩnh Sương vốn định lập tức đồng ý ngay, nhưng nghĩ đến việc ở nhà họ cố không tiện, đặc biệt là hiện tại ông ta vẫn chưa thể nguyên ngoai chuyện tống dập. Ông ta bèn nói, chờ khi nào các con rảnh, để mẫu thân các con đưa các con đến đây chơi, ngoại công sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon và đồ chơi hay cho các con. Hai hài từ gật đầu đồng ý, rồi theo cố tâm nguyệt lên xe ngựa trở về. Chớp mắt đã vào hè, thời tiết cũng dần nóng lên. Cửa hàng bên cạnh mà Cô Tâm Nguyệt mua trước đó cũng đã sớm được thông nhau, hai cửa hàng liền kề nhau cũng được sửa sang lại. Hiện tại cửa hàng này vẫn tiếp tục bán lầu thư xuyên, nhưng vì thời tiết dần nóng lên cố Tâm Nguyệt bắt đầu bán đồ đá bào ở cửa hàng bên cạnh. Ngoài những tảng băng sạch nàng đã tích trữ trước đó trong không gian còn có thạch rau câu thủ công mà Cô Tâm Nguyệt làm từ hạt thạch rau câu trộn với đá bào thêm vài thì hạt trái cây là món ăn vô cùng hấp dẫn trong mùa hè. Ngay cả khi mọi người đã ăn chán thạch rau câu muốn đổi khẩu vị, trong cửa hàng vẫn có đủ loại trái cây, đều được ướp lạnh trước. Đặc biệt là dư hấu đã bán rất chạy ở Phù Thanh Châu năm ngoái, khiến không ít người ở Phù Thanh Châu vẫn nhớ mãi không quên, giờ biết người bán dư hấu đó đã mở cửa hàng ở phía nam thành phố cứ vài ba ngày, mọi người lại đến ăn thử. chương 429 Ban đầu có người không nỡ mua cả quả dư hấu thấy cửa hàng trái cây nhà họ cố không chỉ bán cả quả mà còn bán nửa quả thậm chí còn có thể mua theo từng miếng, ngay cả những người không đủ tiền mua dư hấu vẫn có thể ăn một chén thạch sau so cậu đơn giản nhất trong mùa hè nóng bức này cũng đã là một sự hưởng thụ. Vì vậy cửa hàng lầu tứ xuyên nhà họ cố vốn tưởng rằng vào mùa hè nóng bức sẽ ế ẩm, không ngờ lại đông khách lạ thường. Ngoài số lượng lớn trái cây trong trang trại được đưa ra thị trường ra các loại lương thực, rau củ khác cũng dần được thu hoạch ngay cả lúa mì và khoai tây ở trong núi sâu trước đó cũng được thu hoạch về. Ngoài ra, cả vịt ngỗng, lợn bò, dê cá và thỏ nuôi cũng có thể bán với số lượng lớn. Tất cả các nguyên liệu trong cửa hàng của gia đình đều có thể từ cung từ cấp, không chỉ vậy, bọn họ còn phải tiếp tục cung cấp cho Thư viện Thanh Giang, Đa Vị Lâu và Nhà Họ Tần. Tuy nhiên, đối với khoai tây cũng như khoai lang và ngô sẽ thu hoạch sau này, cô Tâm Nguyệt vẫn cẩn thận, nàng chủ yếu đều tích trữ chúng trong không gian, dù sao với tình hình hiện tại cộng với thân phận chưa lên ngôi của tống dập nàng cũng chỉ có thể cất đi trước nếu không, lấy ra với số lượng lớn như vậy e rằng sẽ tạo nên những phiền phức không đáng có cho gia đình. Cùng lúc đó, rượu mơ mà cô Tâm Nguyệt ủ trước đó cũng đã xong. Ngoài phần của Khương Lão Phu Tử và Khổng Lão Phu Tử, ngay cả nhà họ Ngô và nhà họ Tần cũng được tặng một ít. Đúng lúc hôm nay ngô phi vũ tan học ở trong cửa hàng, cố tâm nguyệt liền bàn bạc với hắn, phi vũ, hiện giờ, rượu mơ này đã ủ xong hết rồi, ta định lấy ra bán thử xem sao, dù sao mơ này cũng là do người cung cấp, đến lúc đó, nếu ta bán được thì chúng ta chia 5, năm, năm nhé. Nào ngờ ngô phi vũ vừa ăn dư hấu vừa lắc đầu như chống bỏi, không cần, không cần, sau này nếu ta muốn uống thì đến chỗ tỷ tỷ uống là được tiền bán được tỷ giữ lấy đi, dù sao trang trại mơ này vốn là của hoài cần và tử du hơn nữa, tỷ tỷ để trong cửa hàng bán cũng vất vả, hay là đem rượu mơ đến tiểu lâu của tần ca hỏi thử xem. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn không chịu nhận, nàng không khỏi thở dài, hai từ này. Nhưng không biết bao giờ tần ca của người mới có thể trở về từ kinh thành, nếu về muộn thì hẳn sẽ không được uống thử rượu mơ này mất. cố Tâm Nguyệt vừa dứt lời, liên nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc của một nam nhân, ai đang nhắc đến ta vậy? Ta không được uống thử thứ gì. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa cố Tâm Nguyệt và Ngô Phi Vũ đều vô thức nhìn ra ngoài cửa. Thấy người đến đúng là tần tranh đã lâu không gặp ánh mắt cả hai không khỏi sáng lên. Ngô Phi Vũ là người phản ứng đầu tiên, hắn nhanh chóng bước tới tươi cười chào đón tần ca ngươi từ kinh thành trở về từ khi nào vậy? Tần tranh cũng cười đi tới, nhìn hai người, mới đến trước giờ ngọ ở nhà nghỉ ngơi một lát thì thấy nóng quá, nghe nói cửa hàng của các ngươi bắt đầu bán đồ đá lạnh nên ta đến ăn thử, sao nào? Vừa rồi các ngươi đang nhắc đến ta có chuyện gì vậy? Cố Tâm Nguyệt Cười giải thích vốn định nói số ngươi vài câu, nào ngờ lại bị ngươi nghe thấy, ha ha. Trường 430 Ngô Phi vụ cũng cười lớn, tỷ tỷ đang trêu chọc ngươi đấy, thực ra hai chúng ta đang bàn về rượu mơ mới ủ, Ngươi mà không về thì sẽ không được uống đâu. Tân tranh nhướng mày, không ngờ hắn chỉ đi có vài tháng mà quan hệ của hai người lại thân thiết đến vậy. Hắn lại nhìn cô tâm nguyệt chỉ thấy nàng càng thêm diễm lệ, so với vài tháng trước lại thêm chút hương vị của nữ nhân. Chẳng lẽ chỉ cần tổ chức một hôn lễ mà con người có thể thay đổi lớn đến vậy à? Tân tranh không khỏi che giấu cảm xúc dâng trào ồ rượu mơ ư, thứ này mới lạ đấy, mau rót cho ta uống thử xem." Cố Tâm Nguyệt đứng dậy nói, "Được, ngươi chờ một lát ta đi lấy ít dưa hấu đá đến cho ngươi giải nhiệt." Không bao lâu sau, Cố Tâm Nguyệt bưng một đĩa dưa hấu đá ra, lại rót một ly rượu mơ ướp đá mang đến, đặt trước mặt Tần Tranh. Mặc dù sắp vào thu nhưng thời tiết vẫn rất nóng, hắn vốn đã dùng bữa trưa xong, định ở nhà nghỉ một lát, không ngờ ở trong nhà mặc dù đã cho thêm đá vào nhưng vẫn oi bức như thường, thế là hắn bèn suy nghĩ đến việc đi dạo. Không ngờ lại có bất ngờ thực sự đang chờ hẳn, tần tranh ăn một miếng dưa hấu đá cơn nóng trong người tan đi đôi chút lúc này hắn mới bưng ly rượu mơ ướp đá trước mặt lên uống một ngủ. Vừa vào miệng, hắn đã cảm nhận được sự mát lạnh và hương vị chua ngọt trong mùi rượu quen thuộc còn thoang thoảng hương mơ nhàn nhạt, nhạt. Uống một ngụm, hắn vẫn thấy chưa thỏa mãn, thế là hắn lập tức không nhịn được mà uống thêm một ngụm nữa. Lúc này, hắn mới đặt ly rượu xuống, hỏi cô Tâm Nguyệt người có bao nhiêu rượu mơ này. Cô Tâm Nguyệt bỗng nhiên bị hỏi đến ngơ ngác, nàng thành thật trả lời có lẽ còn hơn 100 vò. Bán hết cho ta có được không? Tân Tranh cười hỏi, hôm nay ta ra ngoài không mang theo bạc, lát nữa ta sẽ phái người mang ngân phiếu đến. Cô Tâm Nguyệt nghe vậy, không khỏi dơ ngón tay cái lên, quả nhiên là đại gia, đúng là lắm tiền nhiều của. Mấy người trò chuyện một lúc Tân Tranh liền nói với Ngô Phi Vũ bên cạnh, lần này trở về ta tình cờ gặp kế mẫu lâm thị của ngươi cùng với Ngô Hàm Tuyết và Ngô Phi Hào, có lẽ lúc này bọn họ cũng đang nghỉ ngơi ở trong phủ, người có muốn về gặp bọn họ không? Nghe nói mấy người kia đã trở về, trong mắt Ngô Phi Vũ không hề có chút vui mừng nào, chỉ thấy ánh mắt hẳn tối sầm lại, biểu môi nói, lát nữa hãy về, không vội. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, một người hầu của Ngô Phủ đã đi vào chắp tay nói với hắn, Ngô Đại Thiếu Gia, phu nhân dẫn Nhị Thiếu Gia và Nhị Tiểu Thư trở về, Ngô Đại Nhân đang đi khắp nơi tìm Thiếu Gia về đấy. Nghe vậy, Ngô Phi Vũ đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, được đã gấp gáp gọi ta về như vậy, vậy ta sẽ về sớm để lấy đồ của ta, hẹn gặp lại. Sau khi ngô phi vũ đi tống dập ở thư viện cũng vừa lúc trở về. Vừa vào cửa, hắn liền thấy tần tranh đang nói cười với cô tâm nguyệt, hắn không khỏi bước nhanh tới, ngắt lời hai người tần huynh đã trở về rồi à. Lời vừa dứt tống dập liền ngồi phịch xuống giữa hai người. Tần tranh thấy vậy, bất đắc dĩ nhếch mép, rõ ràng hắn và cô tâm nguyệt ngồi cách xa như vậy, sao người này lại làm vẻ như bọn họ đang làm chuyện mờ ám thế. Nhưng hắn vẫn cười nói, tống huynh, lâu rồi không gặp. Hôm nay ta vê thấy trời nóng quá, nghe nói cửa hàng của các ngươi có bán đồ đá bào, ta liền sang đây xin một chén ăn thử, đúng rồi, lần trước các ngươi thành thân, ta ở kinh thành không về được, mong các ngươi đừng trách tội. Chương 431. Tống Dập mỉm cười lắc đầu, Tần huynh ở kinh thành có lẽ cũng có nhiều việc bận rộn, ta hiểu mà. Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh thấy Tống Dập ngồi xuống, liền đứng dậy đi múc hai chén đá bào, đưa cho mỗi người một chén. Sau khi ngồi xuống, nàng lại trêu chọc tống dập tần đại ca vừa về đã đến đưa tiền rồi, rượu mơ chúng ta mới ủ, hắn đều đã đặt hết rồi. Tống dập thấy dáng vẻ tham tiền của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, vậy thì đa tả tân huynh. Cô Tâm Nguyệt như nhớ ra điều gì, liền vội vàng hỏi tần tranh, đúng rồi tần đại ca chuyện ta nhờ ngươi giúp tìm nhà ở Kinh Thành đã có tin tức gì chưa? Tần tranh nghe vậy, mới nghiêm mặt nói, lần trước nghe ngươi hỏi như vậy, ta còn tưởng ngươi nói đùa, các ngươi mới ở phủ Thanh Châu được một năm tại sao lại bỗng nhiên muốn mua nhà ở Kinh Thành. Cố tâm nguyệt thản nhiên giải thích tháng sau tống dập sẽ tham gia kỳ thi hương, sau khi thi hương xong sẽ vào kinh ứng tí, sau này chắc sẽ ở lại Kinh Thành ta đây không phải là lo xa chuẩn bị trước ai. Lời vừa dứt, hai nam nhân đều không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Tống dập tuy tự tin vào bản thân nhưng cố tâm nguyệt lại ở trước mặt người ngoài, khẳng định chắc nịch hắn sẽ vào kinh ứng thí thậm chí còn chưa bắt đầu thi hương đã lo chuyện mua nhà ở kinh thành, quả thực có phần quá tự tin. Còn tần tranh cũng không khỏi nhếch mép, người đúng là rất tin tưởng tống huynh. Cố tâm nguyệt vẫn thản nhiên cười nói, đó là đương nhiên ta đây cũng coi như là chuẩn bị trước, nếu không đến lúc đó vào kinh thành rồi mới đi tìm thì quá vội vàng, sợ bị người ta chặt chém. Tần tranh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ta đúng là đã giúp ngươi tìm hiểu, trong tay cũng có mấy căn nhà thích hợp ta còn phải ở lại Kinh Thành một thời gian nữa chờ các ngươi đến Kinh Thành rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Sau đó Hàn lại nhắc nhở giá nhà ở Kinh Thành và ở Phù Thanh Châu không thể so sánh được đâu. Đó là đương nhiên yên tâm chuyện tiền bạc không cần lo. Từ khi ở lại Phù Thanh Châu, Sơn Trang và cửa hàng này của nàng vẫn luôn có thu nhập ngược lại chi tiêu vốn không nhiều. Hơn nữa vẫn còn mấy tháng nữa, có lẽ đến lúc đó, nàng còn có thể tiếp tục tích góp được thêm một khoản. Ngược lại là tần tranh, trong lòng hắn suy nghĩ, cố tâm nguyệt vẫn hiểu lầm về giá cả ở kinh thành, nếu không với chút buôn bán nhỏ này của bọn họ, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thế là hắn liền đề nghị, thật ra chúng ta cũng không nhất thiết phải tự bỏ tiền ra mua. Cố tâm nguyệt ngơ ngác không cần bỏ tiền, tại sao lại có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy, ta nghe nói hai hài tử đã đến ngô phủ nhận họ hàng. Ta còn nghe nói Ngô Đại Nhân đồng ý đưa một nửa của hồi môn của Tô Phu Nhân trước đây mẫu thân Tô Phi Vũ cho hai hài tử. Tần Tranh dừng lại một chút tiếp tục nói các ngươi có lẽ không biết nhà mẫu thân đẻ của Tô Phu Nhân vốn ở Kinh Thành trong số của hồi môn của bà ấy có không ít sản nghiệp ở Kinh Thành đến lúc đó các ngươi chọn một căn nhà ở Kinh Thành để ở là được. Nghe vậy Tống Dập không khỏi nhíu mày ngươi nghe được chuyện này từ đâu? Thấy hai người đều tỏ về không hiểu, Tần Tranh giải thích lần này trở về kinh ta, Lâm Phu Nhân nhà họ Ngô và Nhị Tiểu Thư, Nhị Công Tử cũng cùng về chuyện xảy ra của các người ở Phù Thanh Châu, sớm đã có người báo cáo hết cho họ ta cũng vô tình nghe được tin tức này. chương 432. Hắn nghĩ ân ợi một chút, sau đó lại trầm giọng dặn dò, hiện tại Lâm Phu Nhân đã trở về, các ngươi làm việc gì cũng phải cẩn thận ta lo rằng bà ta sẽ không dễ dàng giao ra gia nghiệp ra, cũng lo bà ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi và hai hài tử. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau thấy vẻ mặt tần tranh nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên biết lời hắn nói không sai. Nhưng đây cũng là chuyện hiển nhiên, bọn họ muốn trốn cũng không trốn được. Cố Tâm Nguyệt liên an ủi ngược lại hắn, được chúng ta sẽ cẩn thận chuyện này, hơn nữa chúng ta vốn cũng không định lấy những thứ đó, cho dù bọn họ không cho cũng không liên quan đến chúng ta chỉ là bên Phi Vũ những thứ đó vốn là của Phi Vũ chẳng lẽ hắn cũng không lấy lại được à? Ngô Đại Nhân đã đích thân hứa với hắn. Tần Tranh thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài ta cũng hy vọng Phi Vũ có thể thuận lợi lấy lại được những thứ thuộc về hắn. Nghe Tần Tranh nói chân thành như vậy, cô Tâm Nguyệt không khỏi nhớ đến lời đồn trước đó, trong thành đều nói tam thiếu gia nhà họ Tần sắp liên hôn với nhị tiểu thư nhà họ Ngô. Mà lần này hai người cũng cùng nhau trở về từ kinh thành, có lẽ chuyện này có đến 80-90% là thật nhỉ. Nhưng nghĩ lại lời dặn dò chân thành của Tần Tranh lúc nãy không khỏi khiến cô Tâm Nguyệt nghi ngờ. Tần tranh dường như cũng nhìn ra sự nghỉ ngờ của nàng, liền cười hỏi có lời gì cứ nói thẳng. Cố tâm Nguyệt thu hồi ánh mắt trầm tư, ngựa ngùng chia sẻ lời đồn trong thành với người trong cuộc. Tần tranh nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, mối hôn sự này hoàn toàn là chuyện vô căn cứ, lần này ta cùng bọn họ trở về từ kinh thành chủ yếu chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngoài việc đối phương nhiệt tình mời mọc ra, quan trọng hơn là vì hắn nghĩ đến mối quan hệ giữa mấy người này và nhà họ Cố, trên đường đi dù sao cũng có thể giúp mọi người dò la tin tức, vì vậy hắn mới đồng ý cùng bọn họ rời khỏi kinh thành. Nhưng những điều này chỉ có mình hắn biết mà thôi. Hai canh giờ trước Ngô phủ, Lâm thị dẫn theo một nhi tử một nhị nữ trở về phủ, vừa được hạ nhân hầu hạ, bà ta liền trải chốt lại, thay quần áo mới, hai bên hai hài tử đi đến phòng ăn chuẩn bị dùng bữa trưa. Ngô lão gia hôm nay cũng đặc biệt về sớm để dùng bữa với ba mẫu tử. Ba mẫu tử đương nhiên cũng ân cần hỏi Han Ngô lão gia một phen, đến khi bữa chưa bắt đầu, mọi người vẫn không thấy bóng dáng Ngô Phi Vũ đâu. Ngô Hàm Tuyết không khỏi hơi nhíu mày, làm nũng với Lâm thị, chẳng lẽ đại ca không biết hôm nay mẫu thân trở về phủ à, tại sao đều đã giờ ngọ rồi mà vẫn chưa về? Còn chưa chờ lâm thị trả lời, ngô lão ra đã lên tiếng trước phi vũ hiện tại đang bận học, bữa trưa hôm nay ta không gọi hắn, lát nữa tan học ở thư viện, hắn chắc chắn sẽ lập tức trở về. Thấy ngô lão ra thế mà phá lệ giải vây cho ngô phi vũ, hai mẫu tử đều như ăn phải ruồi. Bận học, lừa ai chứ, tính cách hắn còn ngồi không được một khắc đồng hồ. Ngoài việc nghi ngờ về việc ngô phi vũ đọc sách ra, bọn họ còn nghi ngờ nhiều hơn về thái độ của lão ra. Trước khi ông ta rất coi thường ngô phi vũ, động một chút hắn lại làm ông ta tức chết vậy mà giờ mới chỉ một năm tại sao ông ta lại thay hắn nói chuyện. chương 433. Không lẽ những tin tức bọn họ nghe được trên đường đều là sự thật. Nhưng lão già đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện vạch trần trước mặt ông ta. Lâm Thị cười nói, không ngờ chỉ mới một năm không gặp tính cách phi vũ đã thay đổi lớn đến vậy. Nghe nói hắn còn thi đỗ tú tài. Ngô Vĩnh Sương buông đũa. Không giấu được vẻ tự hào trong mắt, khen ngợi, đúng vậy, hài từ phi vũ này, giờ đây càng ngày càng chín chắn đĩnh đạc, cũng biết chăm chỉ rồi. Không chỉ đọc sách tốt lại còn chịu khó luyện vỡ, là một hài từ ngoan, chuyến này nàng trở về, phải quan tâm đến nó nhiều hơn. Mặc dù trong lòng lâm thị không vui nhưng bà ta vẫn miến răng cười khẽ, lão ra yên tâm, thiếp vẫn luôn coi phi vũ như con đẻ, đương nhiên sẽ chăm sóc chu đáo mọi mặt. Vừa dứt lời, Ngô Hàm Tuyết cũng bắt đầu cúi đầu uống canh, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ chế diễu. Một nhà bốn người, mỗi người đều mang trong lòng một suy nghĩ riêng ăn xong bữa trưa. Sau bữa ăn, Lâm Thị lấy cớ đường xa vất vả, dẫn nhi nữ về viện nghỉ ngơi trước. Vừa vào cửa, Ngô Hàm Tuyết đã không kìm được miến răng nói, mẫu thân, chẳng lẽ những lời đồn chúng ta nghe được đều là sự thật. Ngô Phi Vũ thật sự đã ngoan ngoãn rồi à? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải trả lại toàn bộ của hồi môn của tô thị cho hắn Lâm thị siết chặt tách trà trong tay căm hận nói Hừ ta phải xem xem hắn lấy lại bằng cách nào trước đây chúng ta không có ở đây Khó tránh khỏi để hai cha con bọn họ có ảo tưởng nương tựa vào nhau Bây giờ chúng ta đã trở về không thể để hắn làm càn được Nghe mẫu thân nói chắc chắn như vậy Tâm trạng vốn có chút hoảng loạn của ngô Hàm tuyết dần bình tĩnh lại, nàng ta không khỏi chế giễu con nghe nói bây giờ hắn đã có bản lĩnh, không chỉ bãi miễn hoàng quản sự của nhà bếp thư viện, còn đào rỗng không ít cây ăn quả ở trang trại ngoại thành, mẫu thân nói xem hắn vô duyên vô cớ đi quản những chuyện này để làm gì, ngày thường hắn cũng không quản những chuyện này, chẳng lẽ hắn làm như vậy chỉ để thay người của mẫu thân. Lâm thị trầm ngâm một lát mới tiếp lời ta thấy không chỉ có vậy, ta nghe nói, hắn bãi miễn người của chúng ta còn đổi người của hắn vào chắc chắn là có người đứng sau chỉ bảo hắn làm những điều này, lần này trở về ta phải nhanh chóng tìm ra người đứng sau chuyện này mới được. Huyền, vậy mẫu thân còn chờ gì nữa, nhanh gọi bà Hoàng đến hỏi là biết ngay. Ngô hàm tuyết vội vàng nói. Lâm Thị định nghỉ ngơi hai ngày rồi hằng nói nhưng thấy nữ nhi nói như vậy, cộng thêm hành động của lão ra hôm nay thực sự có chút kỳ lạ nên bà ta cũng vội vàng ra lệnh gọi bà Hoàng vào đây. Bà Hoàng là cô cô của Hoàng Quản sự, người họ Hoàng đều là những người làm ăn, bởi vì tính cách nhanh nhẹn cho nên không chỉ Hoàng Quản sự giúp Lâm Thị quản lý sản nghiệp từ khi còn trẻ, bà Hoàng cũng ở lại phủ giúp bà ta quản lý mọi chuyện. Ngoài ra, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, bà ta cũng luôn âm thầm báo cáo với Lâm Thị, cũng coi như là một trong những tâm phúc chủ yếu của Lâm Thị. Không bao lâu sau, nha hoàng đã gọi bà Hoàng đến, bà ta lập tức bước lên hành lễ. Lâm Thị phất tay cho các nhà hoàng lui xuống, mới mở miệng hỏi, bà Hoàng, bà hãy kể lại cẩn thận từng chuyện xảy ra trong phủ gần đây cho ta nghe. chương 434, bà Hoàng đứng dậy đứng sang một bên kể lại từng chuyện bà ta đã nghe được. Từ việc ngô đại thiếu gia bắt đầu vào thư viện mỗi ngày, đến việc hắn thi đỗ tú tài. Rồi từ việc ngô đại thiếu gia bãi miễn hoàng quản sự lại đổi người của cố gia đến thư viện cung cấp thức ăn. Sau đó bà ta nhờ người đi dò hỏi, mới phát hiện thì ra người cố gia này đã mở một quán ăn đối diện thư viện Thanh Giang, bọn họ không chỉ làm ăn rất tốt mà ngay cả đại thiếu gia ngày nào cũng đến đó. Mãi đến sau này tống dập thi đỗ thủ khoa, bà ta mới nghe ngóng được thì ra gia đình này lại có một tầng quan hệ như vậy với ngô phủ. Rồi đến chuyện hai hài tử đến ngô phủ nhận họ cách đây vài hôm. Bà Hoàng căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó mới tóm tắt lại, bây giờ trên dưới cả phủ đều biết ngô lão gia đã đồng ý trả lại toàn bộ của hồi môn của tô phu nhân cho đại thiếu gia, không chỉ vậy ông ấy còn đồng ý chia một nửa cho hai hài tử. Hai mẫu tử nghe bà Hoàng kể lại thường tận mọi chuyện tức đến mức muốn bóp nát tách trà trong tay. Mặc dù phần lớn mọi chuyện bọn họ đều đã nghe nói, nhưng hôm nay nghe kể lại thường tận như vậy, bọn họ không khỏi bùng lên cơn giận dữ. Lâm thị vẫy tay cho bà Hoàng lui xuống, bà ta cười lạnh nói, không ngờ à tiện nhân đó đã chết đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn để lại hài từ ra ngoài nhảy nhót, còn mơ tưởng cướp ra sản với chúng ta, hừ ta muốn xem xem chúng định cướp khỏi tay ta bằng cách nào. Ngô hàm tuyết cũng ở bên cạnh cười chế diễu. Không ngờ tỷ phu cũ của ta lại là người có năng lực qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn có thể trở về, hơn nữa còn thi đỗ thủ khoa tú tài thậm chí còn muốn tham gia kỳ thi hương. Chỉ là một tên nhà quê quen thói mơ mộng hão huyền. Bây giờ chúng ta đã trở về, đương nhiên sẽ không để hắn thoại nguyện, nếu tỷ tỷ của ta ở dưới suối vàng biết được cũng nên cảm ơn ta, nàng ta mới chết được mấy năm, người ta đã thi đỗ tú tài cưới thê thử đẹp sống sung sướng, còn nhớ gì đến tình cảm với nàng ta nữa ta làm vậy cũng coi như thay nàng ta chút giận. Lâm Thị thấy khuôn mặt vốn thanh tú của nữ nhi bỗng nhiên trở nên dữ tợn, bà ta không khỏi nhớ đến chuyện hôn sự giữa nàng ta với tần tranh, liền lên tiếng nhắc nhở chỉ là một tên nhà quê mà thôi, đừng tốn quá nhiều tâm sức vào hắn, bây giờ điều quan trọng nhất của con vẫn là đặt suy nghĩ vào tần tranh, nhất định phải nắm chặt lấy hắn, còn tống dập và hai hài từ kia ta sẽ xử lý. Nào ngờ ngô hàm tuyết lại kiên quyết nói, mẫu thân con chỉ là không ưa ngô thu nguyệt tại sao nàng ta chỉ lớn hơn con 2 tuổi chỉ vì nàng ta là đích nữ từ nhỏ, mọi chuyện chỉ tiêu ăn mặc đều dẫm đạp con dưới chân, con không thể để nàng ta được như ý cho dù nàng ta đã chết con của nàng ta, phu quân của nàng ta con cũng sẽ không để bọn họ sống tốt. Hơn nữa, mẫu thân nghĩ mà xem, nếu có thể nghĩ cách đuổi bọn họ ra khỏi phù thanh châu chuyện gia sản này át hẳn sẽ được giải quyết dễ dàng, chẳng phải là một mũi tên chúng hai đích à. Ngô Hàm Tuyết lại tiếp tục nhắc nhở, nghe vậy, vẻ mặt của Lâm Thị dịu lại, bà ta từ từ nở một nụ cười hài lòng, được vậy con nhất định phải cẩn thận, chuyện này tuyệt đối không được để Phi Vũ và cha con biết được. chương 435, vâng, mẫu thân cư yên tâm, Ngô Hàm Tuyết sảng khoái đáp, Lâm Thị suy nghĩ một chút, vẫn tiếp tục khuyên, vừa rồi ta nói với con chuyện hôn sự với Tần Chanh, con nhất định phải coi trọng tuyệt đối không được vì chuyện nhỏ nhặt nào khác mà chậm trễ, nhìn khắp phù Thanh Châu. Không có nhà nào có ra thế tốt hơn nhà hắn, dung mạo của hắn cũng không cần phải nói, mặc dù những năm gần đây, hắn vẫn luôn kinh doanh ở bên ngoài nhưng phần lớn bạc của nhà họ tần đều do hắn kiếm được mặc dù hắn không làm quan nhưng tuyệt đối không kém cha con làm quan. Hơn nữa, hắn đã chơi bời bên ngoài lâu như vậy, có lẽ cũng là người biết thu chí làm ăn con nhất định phải nắm chặt lấy hắn. Thấy mẫu thân mình sốt ruột như vậy. Ngô Hàm Tuyết chủ động an ủi bà ta con biết lần này tần ca đồng ý đưa chúng ta cùng về chẳng lẽ mẫu thân còn không nhận ra à? Nhận ra chuyện gì? Lâm Thị nghi ngờ hỏi. Tất nhiên là tần ca ưng ý con, nếu không tại sao hắn lại trở về với chúng ta, như vậy chẳng phải đã chứng thực lời đồn rồi à? Đúng rồi, ngày mai tìm người giải tin tần ca đưa chúng ta về khắp thành, đến lúc đó Ngô Hàm Tuyết vẫn không nhịn được thẹn thùng nói. Được hiểu rồi, ngày mai ta bảo người chuẩn bị lễ vật con theo ta đích thân đến cảm ơn Tần tranh đã chăm sóc suốt dọc đường, đến lúc đó tiện thể hàn huyền với Tần Phu Nhân, Lâm Thị đề nghị. Ngô Phi Vũ về phủ trước bữa tối, sớm đã chờ sẵn ở phòng ăn. Mặc dù lâm thị không hài lòng vì lần đầu tiên bà ta về lại phủ mà hắn lại không đến viện thỉnh an, nhưng bà ta vẫn cười tươi giói chuẩn bị lễ mừng cho hắn, phi vũ, nghe nói con vừa thi đỗ tú tài ta, đệ đệ và muội muội của con đều rất vui mừng, đây là quà ta và đệ muội của con đã đặc biệt đến cửa hàng ở kinh thành chọn cho con, con xem có thích không? Ngô phi vũ hờ hững nhận lấy hộp quà, hắn liếc nhìn, nụ cười trên mặt không chạm đến đáy mắt đa tạ mẫu thân. Vất vả cho người còn nhớ đến con, thật ra mẫu thân không cần phải như thế, chuyện con thi đỗ tú tài, phụ thân đã chuẩn bị thưởng cho con từ lâu rồi. Lâm thị vẫn dịu dàng cười nói, ồ, không ngờ lão ra nhà chúng ta ngày thường bận rộn như vậy, còn đặc biệt chuẩn bị thưởng cho con trước, mau kể cho ta nghe xem. Lâm thị đoán hắn sẽ không nhắc đến chuyện đòi lại sản nghiệp ngay khi bà ta vừa về phủ, nên vẫn thản nhiên ăn canh trong chén của mình. Nào ngờ Ngô Phi Vũ không hề nề mặt bà ta, hắn thẳng thắn nói, không có gì khác chính là bao năm qua, những cuộc hồi môn trước kia của tiên mẫu vẫn luôn phiền mẫu thân giúp con trông coi, người cũng rất vất vả, bây giờ con đã lớn cũng nên tự mình lo liệu không dám để mẫu thân vất vả thay con nữa. Lâm Thị vừa hút một ngụm canh, nghe Ngô Phi Vũ nói thẳng như vậy, bà ta nhất thời không biết nên nuốt hay nhà còn bị sặc một ngụm. Người hầu bên cạnh vội vàng bước lên vỗ lưng cho bà ta, ngược lại bị bà ta hất tay tắt một cái canh nóng như vậy, các ngươi cũng dám bưng lên, muốn thiêu chết ta. Cẩn thận ta lột ra các ngươi. người hầu vội vàng che mặt lui xuống. Lâm Thị lúc này mới bình thường trở lại, quan tâm nói với Ngô Phi Vũ, những kẻ hầu người hạ này càng ngày càng không biết phép tắt canh này quá nóng, các con để nguội một lát rồi hãy uống. chương 436, Ngô Phi Vũ khế chạm vào chén canh bên cạnh thầy ấm ấm không khỏi thoáng qua vẻ chế diễu, bà ta đây là muốn chuyển chủ đề. Ngô Phi Vũ sao có thể chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người hầu trong phủ đông đúc đúng là nên quản lý cho tốt, vừa hay mẫu thân đã về, sau này cũng không cần thay con trông coi sản nghiệp nữa, đương nhiên sẽ có thời gian chỉnh đốn những kẻ hầu người hạ không biết phép tắc này. Lâm Thị thấy mình chuyển chủ đề không thành, bà ta liền sảng khoái đồng ý, Phi Vũ lớn rồi, cũng biết thương ta rồi. Vậy được chờ ta dành chút thời gian sắp xếp lại của hồi môn của tô phu nhân, rồi lại bỏ ra chút thời gian sắp xếp lại, sau đó sẽ giao hết cho con, như vậy ta cũng được nhàn hả. Ngô Phi Vũ cũng cười gật đầu, không cần mẫu thân bận tâm, nhưng con tình cờ có một bản kê khai của hồi môn tiên mẫu, nên mẫu thân không cần mất công sắp xếp lại từng cái một cứ theo bản kê khai mà sắp xếp là được. Nghe vậy, Lâm Thị không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngô Phi Vũ nhiều hơn. Rõ ràng hắn vẫn không có gì thay đổi nhưng tại sao suy nghĩ của hắn lại trở nên tỉnh tế như vậy? Trước kia bà ta bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm nấy. Mới chỉ một năm ngắn ngủi tại sao lại thế này? Lâm thị thầm hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục cười nói, được, được còn có bản kê khai là tốt nhất ta nhớ ra rồi, trước kia hình như ta cũng có một bản kê khai, chỉ là thời gian quá lâu không biết người hầu cất xúc ta đã để ở đâu rồi. Lát nữa ta về nhất định phải tìm cho ra, đến lúc đó chúng ta đối chiếu một chút sẽ rõ, vẫn là phi vũ chu đáo. Lâm Thị suy nghĩ một chút lại nói, nhưng dạo này có lẽ phi vũ đang bận chuẩn bị cho kỳ thi hương vào tháng sau nhỉ, hay là chờ con thi xong rồi hãy nói, ta thật sự sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của con thấy bà ta vẫn tiếp tục từ chối Ngô Phi Vũ liền cười nói e rằng mẫu thân không biết Nhi Tử đã có dự định mới mấy hôm trước Nhi Tử đã nói với phụ thân rồi Nhi Tử quả thực không phải là người học hành may mắn thì Đỗ Tú tài kỳ thi hương lần này Nhi Tử thật không dám nghĩ sẽ đạt được kết quả tốt chi bằng cứ đi cho vui vậy Ngô Vĩnh Sương ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu nói đúng vậy Phi Vũ suy nghĩ rất thấu đáo đã quyết định sẽ theo nghiệp võ sau này đừng sợ chịu khổ là được Lâm Thị vừa nghe vậy đáy mắt không khỏi sáng lên Chẳng lẽ Ngô Phi Vũ lại muốn tiếp tục luyện võ, vậy chẳng phải hắn lại phải đi biên quan à? Nghĩ đến đây, giọng điệu của Lâm Thị không khỏi hiện lên sự vui vẻ, học võ cũng tốt. Cơ thể của Phi Vũ chúng ta không theo nghiệp võ thì thật đáng tiếc, vậy Phi Vũ định khi nào thì đi Tây Quan? Ai ngờ lời nói vui về của bà ta vừa dứt sắc mặt Ngô Vĩnh Sương liên khượng lại, nhanh chóng thoáng qua nét không vui. Ngô Phi Vũ cong môi cười nhẹ, mẫu thân mới vừa trở về, đã vội vàng mong nhị từ đi Tây Quan rồi à? Lúc này, Lâm thị cũng nhận ra mình có chút không kiềm chế được vội vàng giải thích tại sao lại thế được. Ta là sợ con đi, hiện tại ta mới đưa đệ đệ và muội muội con trở về, chỉ mong con đừng bao giờ đến nơi khổ cực đó nữa, chỉ là nam nhi chí ở bốn phương, nếu ta ngăn cản con, chẳng phải là hại con à? Chương 437 Ngô Phi vũ cười nhạt lắc đầu, mẫu thân không cần lo lắng, Nam Nhi lập công danh sự nghiệp không nhất định phải đến biên quan, huống chi mấy năm gần đây biên quan không có chiến sự, vừa hay Nhi tử có thể ở nhà nhiều hơn để bầu bạn với mẫu thân và địa muội. Lâm Thị chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, nụ cười trên mặt sớm đã không thể duy trì được nhưng bà ta vẫn cố nén sự thất vọng, mở miệng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, vẫn là ở nhà thì tốt. Ngô Hàm Tuyết ở bên cạnh thấy mẫu thân chỉ vài hiệp đã bại trận, nàng ta không khỏi nhìn Ngô Phi Vũ bằng con mắt khác, từ khi nào mà hắn lại trở nên thông minh như vậy. Ngô Hàm Tuyết đặt thìa trong tay xuống, nàng ta ngẩn đầu nhìn Lâm Thị cười nói, mẫu thân, lần trước trên đường trở về, người còn nhắc với con là muốn xem mắt cho đại ca, người xem bây giờ thì tốt rồi, sau này đại ca thường xuyên ở thành Thanh Châu, chẳng phải sẽ càng tốt hơn à. Nữ Nhi vừa nhắc nhở, Lâm Thị lập tức phản ứng lại, nói với Ngô Vĩnh Sương. Đúng đúng, bây giờ Phi Vũ cũng đến tuổi rồi, nên tranh thủ xem mắt cho hắn. Ngô Vĩnh Sương vốn đã cảm thấy một mình Ngô Phi Vũ quản lý gia sản không đáng tin cậy vốn có ý định tìm cho hàn một thê tử hiền đức hiện tại Lâm Thị nhắc đến điều này, ông ta cũng vô cùng hài lòng, thật sự nên cân nhắc. Thấy cả nhà bốn người đều gật đầu đồng ý, trong lòng Ngô Phi Vũ chế nhạo một tiếng, sau đó hắn lại mở miệng nói, làm phiền mẫu thân còn phải chu đáo như vậy để cân nhắc cho nhi tử, nghe ý của người, trong lòng e rằng đã có người thích hợp rồi. Lâm thị liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói hiện tại vừa hay có một người vô cùng thích hợp chính là tiểu nữ như của đại ca ta tuổi tác tương đương với con, dung mạo lại đoan chính, hay là hai ngày nữa ta sẽ gửi thiếp, để nàng ấy đến nhà xem sao. Bà ta ngỡ rằng ngô phi vũ sẽ không đồng ý ai ngờ hắn cong môi cười nói, dân gian có câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mẫu thân suy nghĩ rất thấu đáo chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay mẫu thân đi nhờ người đưa thiếp luôn đi. Xem thì xem, ai sợ ai chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại con phải nói trước thực ra con là người có yêu cầu hơi cao nếu con không vừa mắt mẫu thân không được trách con Lâm Thị nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không lành Tiếp theo mặc dù Lâm Thị có nhờ người mang thư về nhà mẫu thân đẻ nhưng vì lo lắng Ngô Phi Vũ có âm mưu gì đó nên bà ta nhất thời không dám hấp tấp Ngược lại hai phụ tử Ngô Vĩnh Sương và Ngô Phi Vũ cứ đến giờ cơm tối là lại thúc giục bà ta Thấy bọn họ đã dục nhiều lần, Lâm Thị cũng không dám chỉ hoãn nữa, bà ta đành nhân lúc Ngô Phi Vũ nghỉ ngơi vào ngày hôm sau, gọi chất nữ ruột của mình là Lâm Phương Phương đến. Lúc đầu mọi chuyện vẫn ổn, cả nhà khách sáo ăn một bữa cơm, sau bữa cơm lại để Ngô Hàm Tuyết và Ngô Phi Hào đi cùng đến ngồi ở đỉnh nghỉ mát trong vườn, Lâm Thị thì lén quan sát bên ngoài vườn, thấy Ngô Phi Vũ quả thực không có gì bất thường, lúc này bà ta mới yên tâm. Bà ta tìm một nhà hoàn lấy cớ gọi Ngô Phi Hào và Ngô Hàm Thuyết đến, để Ngô Phi Vũ và Lâm Phương Phương ở riêng với nhau. chương 438, lượt xem, 45, nghĩ rằng chuyện hôn sự này đã sắp thành, bà ta liền yên tâm đi nghỉ ngơi ở hậu viện. Dù sao cũng đã bận rộn cả nửa ngày nay, cả người bà ta đều mệt mỏi không chịu nổi. Lúc bà ta đang ngủ trưa, bỗng nhiên nghe thấy nha hoàn đến báo, phu nhân, không ổn rồi, Lâm Tiểu Thư đang nổi giận trong vườn. Lâm Thị nghe vậy, lập tức thấy không ổn, bà ta cũng không quan tâm đến việc mệt mỏi hay không, lập tức mang giày vào rồi chạy ra vườn. Một khắc trước, Ngô Hàm Tuyết và Ngô Phi Hào bị Lâm Thị đuổi đi. Lâm Phương Phương biết bà ta đây là đang tìm cơ hội cho mình, nàng ta cảm thấy vừa nãy mình trò chuyện với Ngô Phi Vũ cũng rất tốt. Lúc đầu khi cô cô nói chuyện này với nàng ta, nàng ta còn rất không muốn, bởi vì Ngô Phi Vũ là một tên bá vương ở phủ Thanh Châu, mặc dù nàng ta chưa từng gặp mặt hắn nhưng đã nghe không ít lời đồn xấu về hắn. Nhưng cô cô của nàng ta nói, trong tay hắn có không ít sản nghiệp mà trước đây mẫu thân hắn để lại, nếu nàng ta có thể gả cho hắn, sau này sẽ để nàng ta trực tiếp quản lý những gia sản đó. Lâm Phương Phương tự biết rằng mặc dù mình được nuôi dưỡng trong nhung lụa ở Lâm Phủ, nhưng trên thực tế, nữ nhi trong Lâm Phủ không có gì đáng để tự hào, đặc biệt là không có nhiều tiền trong tay, nếu nàng ta có thể gả vào đó, đến lúc đó, nàng ta hợp tác với cô cô tất nhiên sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nàng ta vốn nghĩ rằng hắn chỉ hơi nóng tính, chỉ cần hắn có thể giao hết các cửa hàng và tiền bạc cho nàng ta là được dù sao thì nàng ta cũng không tốt tính cho lắm. Không ngờ hôm nay gặp mặt, hắn hoàn toàn không giống như lời đồn đại thường ngày, chỉ thấy dáng người hắn cao lớn, tướng mạo ngay thẳng, nói chuyện cũng khiến người ta như được tắm gió xuân. Điều này khiến Lâm Phương Phương cũng không khỏi động lòng, nghĩ rằng đây là cơ hội khó có được Lâm Phương Phương liền không màng tiếp tục giả vờ làm tiểu thư khuê các nữa. Mạnh dạn hỏi, biểu ca, không ngờ giữa ca và lời đồn lại hoàn toàn khác nhau, biểu ca ca thấy muội thế nào? Nói xong, Lâm Phương Phương còn tự mình làm bộ làm tịch đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc mai. Ngày thường ở Lâm Phủ, nàng ta vốn nổi tiếng là người táo bạo và cây độc cộng thêm thân hình hơi tròn trịa, động tác làm bộ làm tịch này còn có phần cứng nhắc. Ngô Phi Vũ nhách mép cười gượng, nhàn nhạt nói với nàng ta trước khi gặp mặt, mẫu thần đã nói với ta rằng lâm cô nương có khuôn mặt như mâm bạc, mắt như quả mơ nhưng khi gặp mặt thôi, thực ra lâm cô nương không cần tự tỉ về ngoại hình của mình quá, đôi khi nữ nhân không có nhan sắc cũng là đức hạnh. Lâm Phương Phương đang làm bộ làm tịch nghe vậy, liền ngẩn đầu lên nhìn hắn với vẻ khó tin ý biểu ca là chê ta xấu à. Cũng không hẳn, nhãn quan của công tử ta cũng không tệ, có thể cho ngươi chút ý kiến nhỏ ngươi nói đi, Lâm Phương Phương nghi ngờ nói, sau này ra ngoài cố gắng đừng phơi nắng, còn nữa, ngươi hợp mặc màu tối hơn, không hợp với màu hồng này. Tại sao, vì phơi nắng dễ sinh tàn nhang, mặc màu tối trông gầy hơn. Người phải nói là vừa rồi Lâm Phương Phương vẫn luôn cố gắng bình phục cảm xúc của mình, lúc này nàng ta đã hoàn toàn không khống chế được nàng ta đứng phát dậy, chỉ vào ngô phi vũ gào lên, người nói ta béo à. chương 439 Ngô Phi Vũ thấy nàng ta quả nhìn đã mắc câu, khóe miệng nở một nụ cười, ta chỉ nói thật mà thôi, tại sao ngươi lại không nghe được sự thật? Lâm Phương Phương vốn còn có chút kiêng dè với Ngô Phủ, không dám làm cản. nhưng thấy lúc này xung quanh không có ai, các nhà hoàn tiểu tư cũng đều bị Ngô Hàm Tuyết dẫn đi, thế là nàng ta không nhịn được dùng ngón tay chỉ vào Ngô Phi Vũ mà mắng, dù sao đối phương cũng là một tên tiểu bá vương. Phỉ, ngươi tưởng ta muốn đến đây à? Ngươi tưởng ngươi tốt đẹp đến mức nào? Ngươi ra ngoài nghe ngóng xem, danh tiếng của ngươi ở phủ Thanh Châu đã thối nát từ lâu rồi. Nếu không phải cô cô ta ép ta đến, nói ngươi có thể cho được nhiều sính lễ như vậy, ngươi tưởng ta có thể coi trọng ngươi à?" Ai ngờ nàng ta vừa mới dứt lời, liền thấy hắn đưa ngón tay chỉ về phía sau mình. Lâm Phương Phương nhịn cơn giận quay đầu lại, liền thấy Lâm Thị và một đám hạ nhân đang đứng sau lưng. Nàng ta không khỏi sửng sốt ngay tại chỗ, nàng ta bỗng nhiên nhớ ra đây chính là Ngô phủ. Hôm nay nàng ta vốn phụng mệnh của cô cô mình đến để xem mắt cô cô nàng ta đã nói bất kể nàng ta dùng cách gì cũng phải hạ gục tiểu bá vương này. Giờ thì hay rồi, nàng ta không những không hạ gục được hắn mà còn lỡ lời nói hết những lời trong lòng mình ra. Nhưng nghĩ đến mô phi vũ ở trong phủ này vẫn luôn nghe lời cô cô nàng ta có lẽ hắn cũng đã quen với việc thuận theo thế là nàng ta hít một hơi thật sâu, chạy về phía lâm thị cô cô ta tốt bụng ở đây nói chuyện với biểu ca, không ngờ hắn lại đối xử với ta như vậy. Lâm thị trừng mắt nhìn nàng ta, không cần nói nữa. Vừa rồi nàng ta mắng to như vậy, khắp phủ trên dưới đều nghe thấy. Huống chi trên mặt ngô phi vũ vẫn luôn cười hì hì. Cho dù hẳn thật sự thiết kế để nàng ta chui vào chồng thì lúc này nàng ta cũng không thể nói rõ được hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng hóa giải hiểu lầm, đừng để cuộc xem mắt tốn nhiều công sức này tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Lâm Thị cũng hít một hơi thật sâu, cười với ngô phi vũ, phi vũ à, biểu muội phương phương của con còn nhỏ, con đừng chấp nhặt với nó. Ngô phi vũ cười lạnh với Lâm Thị, mẫu thân, nếu con nhớ không nhầm, trước kia mẫu thân có nói hình như lâm cô nương cùng tuổi với con, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hơn nữa mới gặp mặt lần đầu, nàng ta đã dám chỉ vào mặt con mà mắng chửi, còn mặt dày nói là vì để ý đến sính lễ của con nên mới đến, chẳng lẽ mẫu thân đã âm thầm hứa hẹn gì với nàng ta à? Lâm Thị nghe vậy, vội vàng xua tay phủ nhận, sao có thể chứ? Hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt, sao có thể nói đến xính lễ, đây là biểu muội của con, thật là không hiểu chuyện. Mẫu thân, người khiến con quá đau lòng rồi, con vốn tin lời người nói rằng sẽ giới thiệu cho con một cô nương tốt như thế nào, không ngờ lại bị mắng một trận thôi thôi, sau này mẫu thân đừng lo lắng cho con nữa, Phi Vũ thật sự không chịu nổi. Phi Vũ à! Chưa kịp để Lâm Thị mở lời thì thấy Ngô Vĩnh Sương từ phía sau bà ta đi ra, chuyện gì xảy ra thế, tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây la hét ẩm, thế này còn ra thể thống gì nữa. chương 440 Mặc dù không đích thân nghe thấy nhưng vừa rồi khi Tùy Tùng đến bẩm báo đã kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho ông ta. Lúc này thấy Lâm Thị và chất nữ bà ta tụ tập ở hậu viện la hét ầm ông ta không khỏi tức giận. Lâm Thị, đây chính là mối hôn sự tốt mà nàng nói muốn mai mối cho phi vũ à. Cửa nhà ngô phủ chúng ta nhỏ bé, không chứa nổi tiểu thư quý tộc trong nhà mẫu thân đẻ của nàng, nàng đã mời người đến từ đâu thì lập tức đưa về đói. Sau khi tiễn lâm phương phương đi, mấy hôm nay lâm thị vẫn luôn ở trong viện của mình, không dám nghĩ đến chuyện thay ngô phi vũ tìm mối hôn sự nữa. Nhưng thấy hôm đó lão ra phát có một trận mà vẫn không đến làm khó mình, bà ta cũng dần dần yên tâm. Nghĩ đến chuyện hôn sự của phi vũ đã không có cách nào. Không biết đến lúc nào hẳn sẽ đến đòi lại của hồi môn, Lâm Thị cũng không dám ở lại nhà này lâu. Vừa rồi bà ta bận rộn chuyện hôn sự chưa kịp đến Tân Phủ, với tình hình hiện tại, Lâm Thị liền dự định sẽ cùng ngô hàm tuyết đến Tân Phủ nhiều hơn. Một thời gian sau, trong thành lại bắt đầu rộ lên tin đồn. Có người nói nhà họ ngô và nhà họ Tần đã đính hôn, lại có người nói nhà họ Tần không đồng ý, chỉ là mẫu từ nhà họ ngô tự nguyện một phía. Bị tin đồn ảnh hưởng, ngay cả trên mặt tần mẫu cũng có chút không chịu nổi, mỗi lần thấy mẫu từ bọn họ đến cửa, bà ta đều không khỏi đau đầu. Hôm nay tần tranh đang dùng bữa sáng trong viện của mình tần mẫu liền bàn bạc tranh nhỉ, hay là hôm nay con cũng đừng ra ngoài bận rộn nữa, cứ ở trong phủ chờ mẫu từ nhà họ ngô đến rồi gặp một lần đi, nếu không gặp được con, không biết bọn họ còn phải chạy bao nhiêu chuyến nữa, con xem bên ngoài đồn thổi thành ra sao rồi kìa. Mặc dù tân tranh không đành lòng để mẫu thân chịu khổ nhưng hắn thực sự không muốn gặp mẫu tử họ, liền từ chối, mẫu thân, nàng ta là một cô nương chưa xuất giá, ngày nào cũng chạy đến phủ chúng ta, nàng ta không sợ lời đồn, chúng ta sợ nàng ta làm gì. Nếu mẫu thân thực sự không chịu nổi, không bằng trực tiếp từ chối luôn đi, để bọn họ trực tiếp từ bỏ ý định này. Con là con cháu, ở lại không tránh khỏi sẽ mắc mưu của ngô phu nhân. Tần mẫu hiển nhiên không muốn xé rách mặt với đối phương, nhưng nghĩ kỹ lại tần tranh quả thực cũng không thích hợp ở lại nhà. Hơn nữa tần tranh ngày nào cũng chạy ra bên ngoài, không ít người trong thành đều nhìn thấy. Nghĩ đến đây tần mẫu liền khoát tay, được rồi, vậy con đi sớm về sớm. Nói đến mô hàm tuyết và lâm thị mấy lần đến cửa đều không gặp được tần tranh, bọn họ đương nhiên hiểu được là hắn đang trốn tránh mình. Đã không gặp được khi đến cửa, không bằng phái người đi theo hắn xem sao. Vì vậy, hôm nay Tần tranh vừa ra khỏi cửa, liền bị tiểu tư do Ngô Hàm Tuyết sắp xếp theo dõi. Không quá hai ngày, Ngô Hàm Tuyết đã biết Tần tranh mỗi ngày đều đến quán lầu đối diện thư viện ngồi một lúc ăn hai chén chè đá. Nghĩ đến việc quán này chính là do nhà đó mở, Ngô Hàm Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tại sao chỗ nào cũng đến lượt nhà đó vậy? Nàng ta còn chưa rảnh để tính sổ với bọn họ, bọn họ đã tự động đưa đến tận cửa rồi à? Vì vậy, chiều hôm đó... Ngô Hàm Tuyết liền dẫn theo nha hoàn đến bên cầu. Chương 441. Xe ngựa vừa dừng lại, tiểu thư theo dõi liền đến bên cửa sổ tiểu thư Tần công tử vừa mới đi vào. Ngô Hàm Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó xuống xe ngựa. Thấy quán mở ngay giữa phố xá, bên ngoài cũng bình thường, nàng ta không khỏi nhíu mày. Cho đến khi nhìn thấy Tần Tranh ngồi ngay giữa quán, lúc này nàng ta mới nở nụ cười đi tới Tần đại ca, sao huynh cũng ở đây. Thật khéo quá. Tân tranh đang thoải mái ăn chè đá trong chén, lúc này nghe thấy giọng nói của ngô hàm tuyết, hắn bỗng thấy không ổn, toàn thân nổi da gà, khẽ ngẩng đầu lên nói, ồ, Ngô tiểu thư cũng đến ăn chè đá à. Vừa khéo ta cũng mới ăn xong, nhường chỗ này cho ngươi vậy. Ngô hàm tuyết nghe xong, miệng không khỏi chu lên ra vẻ tủi thân, tần đại ca thật ra là ta thấy xe ngựa của huynh nên cố ý đến tìm huynh ta có chuyện muốn hỏi huynh. Tần tranh vốn định đứng dậy bỏ đi ngay, nhưng nghĩ đến cô tâm nguyệt lúc này đang ở trong bếp, hắn liền vội vàng đi sang nói một tiếng. Hắn định bảo nàng nhất định đừng ra ngoài, lỡ như bị ngô hàm tuyết nhìn thấy còn không biết nàng ta sẽ gây ra chuyện gì. Ai ngờ hắn vừa mới đứng dậy, liền thấy một bóng dáng thanh thú từ trong bếp đi ra, trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Mà lúc này ngô hàm tuyết cũng nhìn thấy bóng dáng cô tâm nguyệt. Tân tranh muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ đành thử dò hỏi quán này nhỏ. Hay là ta đưa ngươi đến đa vị lâu ăn nhé? Nếu như bình thường nghe được lời này, ngô hàm tuyết chắc chắn sẽ vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng lúc này, suy nghĩ của nàng ta đã hoàn toàn không ở đây, thậm chí còn không nghe lọt cả lời tần tranh nói. Chỉ thấy hai mắt ngô hàm tuyết nhìn chằm chằm vào cô tâm nguyệt đi từ trong bếp ra, nàng ta âm thầm nắm chặt tay, hỏi người đối diện ngươi là ai? Cố tâm nguyệt nghe tiếng nhìn lại, thấy nàng ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng toàn thân sang trọng hơn nữa còn đứng bên cạnh tần tranh. Nàng vô thức nhớ đến lời đồn trong thành, chẳng lẽ đây chính là nhị tiểu thư của ngô phủ? Chẳng lẽ nàng ta cũng nhận lầm mình? Cố Tâm Nguyệt ngẩn đầu, mỉm cười nhàn nhạt với nàng ta ta là trường quây của quán này, mọi người gọi ta là Cố nương tử. Người họ cố, ngô hàm tuyết không thể tin nổi hỏi. Tân tranh ở bên cạnh cũng vội vàng giúp đỡ nói, đúng vậy, vị này là Cố nương tử từ nơi khác đến, đã mở quán ở thành Thanh Châu hơn một năm rồi, không ít người trong thành này đều biết nàng ấy. Mặc dù đã đích thân nghe xác nhận Ngô Hàm Tuyết vẫn không dám tin. Nàng ta nghĩ ngợi một chút chẳng lẽ đây chính là phu nhân mà Tống Dập cưới sau này à? Tại sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy? Hơn nữa còn để Tống Dập tìm thấy. Nếu như nói chỉ là dung mạo giống nhau thì cũng thôi đi, ngay cả khí chất khắp người cũng giống hệt nhau. Hơn nữa loại cảm giác có thể khiến nàng ta tức giận trong nháy mắt này cũng giống hệt nhau. Trong lòng ngô hàm tuyết có quá nhiều nghi ngờ, nàng ta cũng không còn tâm trạng để làm thân với tần tranh nữa, vội vàng cáo từ rồi trở về ngô phủ. Mới đến viện của Lâm Thị, ngô hàm tuyết đã không kịp chờ kể lại những gì mình vừa nhìn thấy và nghe thấy cho mẫu thân. Lâm Thị nghe xong, bà ta đặt chén trà trong tay xuống ôn tôn khuyên nhủ, có phải con nhận nhầm người rồi không? Người chết không thể sống lại, năm đó chuyện nàng ta qua đời đã được xác định vô cùng chính xác, chẳng lẽ con nghỉ ngờ nàng ta chưa chết à? chương 442 Ngô Hàm Tuyết cũng không nói rõ được chỉ biết lắc đầu, không, không phải nàng ta nhưng lại là nàng ta, mẫu thân, người không hiểu ý của con, mặc dù cơ thể nàng ta đã thay đổi nhưng người thì vẫn là người đó. Lâm Thị nghe nàng ta giải thích ngắt quãng, sớm đã chẳng hiểu gì. Cái gì mà không phải nàng ta, lại là nàng ta. Bà ta chỉ cho rằng dạo này nàng ta bị Tân Tranh tránh mặt làm cho tức giận đến choáng váng, cho nên lúc này thấy bên cạnh tần tranh xuất hiện nữ nhân, nhất thời nhận nhầm, Lâm thị liền an ủi: "Được rồi, Tuyết Nhi, nếu nàng ta là thê tử của Tống Dập thì mặc kệ nàng ta là ai, chỉ cần không có ý đồ với Tân Tranh là được." "Không," Ngô Hàm Tuyết khẽ gầm lên phản bác: "Người tên là Cố nương từ gì đó cũng giống như ả tiện nhân kia thấy Tân đại ca là vội vàng bám lấy, con thấy Tân đại ca cũng tám phần đã bị ả ta câu mất hồn rồi." Thấy nàng ta vô cùng kích động, lúc này Lâm Thị cũng không dám khuyên nhủ, lại sợ để cho hạ nhân bên ngoài xem cho cười, bà ta liền nhỏ giọng rỗ dành được rồi, mẫu thân biết rồi, ta sẽ sai người đi điều tra, xem xem rốt cuộc nàng ta có lai lịch thế nào. Ngô Hàm Tuyết nghe bà ta đề nghị như vậy, mới từ từ bình tĩnh lại, nghiến răng nói, được mẫu thân cứ đi tìm người điều tra đo, nhưng bất kể nàng ta có phải người đó hay không, con đều không thể tha cho nàng ta, hay là chúng ta nhân kỳ thi hương lần này mà ra tay. Chớp mắt đã đến tháng 8. 3 năm thi một lần, mỗi lần thi ba trường, mỗi trường thi 3 ngày 2 đêm kỳ thi hương cũng đã sắp đến. Trường thi thứ nhất được định vào ngày mùng 9 tháng 8, trường thi thứ hai tiếp theo là ngày 12 tháng 8, trường thi cuối cùng là ngày rằm tháng 8. Các loại giấy mực bút nhiên, đồ ăn thức uống giải khát cần mang theo khi thi cố tâm nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Nhưng dù vậy cả nhà vẫn cảm thấy bất an. Lần trước nhị tiểu thư ngô phủ đến tiệm tìm tần tranh, ánh mắt nàng ta nhìn cố tâm nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Cứ tưởng rằng sau khi về, nàng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến gây khó dễ, nào ngờ từ lần gặp gỡ trước đó đến giờ, nàng ta vẫn không có động tĩnh gì. Càng bình lặng, cố tâm nguyệt càng cảm thấy bất an, giống như sự bình lặng trước cơn bão vậy. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của cả nhà chính là kỳ thi hương của tống dập nàng sợ rằng bọn họ sẽ nhẫn nhịn chờ đến lúc này để phá hoại Vì vậy, sáng ngày mùng 9 tháng 8, cả nhà đều tê tựu ở nhà, không đến tiệm, hàng hóa cũng đã giao hết từ hôm trước. Lúc Tống Dập ăn sáng xong, chuẩn bị đến trường thi thì thấy cả nhà đều đứng thành một hàng, trên tay còn câm những thứ mà hắn cần mang theo. Tống Dập khó hiểu hỏi cô Tâm Nguyệt các ngươi làm gì vậy? Ta nghĩ rồi, mặc dù đường đến trường thi không xa nhưng lỡ như trên đường có kẻ nào đó có ý đồ xấu thì sao, hay là chúng ta đưa ngươi đi vậy? Những người còn lại cũng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đông người sẽ cổ vũ cho ngươi, lỡ như trên đường gặp kẻ xấu còn có thể giúp ngươi thêm can đảm. Tống dập cười bất lực, không sao đâu, chỉ vài bước chân mà thôi, nhạc phụ nhạc mẫu tuổi đã cao, hay là ở nhà đi. cố Tâm Nguyệt nhìn đội ngũ hiện tại quả thực đông đốc có phần khoa trương, nàng bèn đề nghị, hay là để ta và ba ca ca đi cùng, còn mấy hài từ thì ở nhà đừng đi. chương 443 Lỡ như trên đường thực sự xảy ra chuyện gì, có hai từ đi theo cũng không an toàn. Tống dập thấy nàng nghiêm mặt, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được vậy chúng ta xuất phát sớm một chút. Tống dập và cố tâm nguyệt đi trước theo sau là ba ca ca, 5 người cùng nhau đi đến trường thi. Thấy sắp đến nơi, cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng có lẽ mình vẫn quá nhạy cảm, suốt dọc đường nàng đều nơm nớp lo sợ, khiến ba ca ca cũng phải đi theo quan sát trái phải, may mà suốt chặng đường đều không có động tĩnh gì. Nàng vừa nghĩ như vậy thì bỗng nhiên có mấy tên côn đồ sông ra từ trong một con hẻm nhỏ bên cạnh. Tìm cố tâm nguyệt hãng một nhịp nàng vội kéo tống dập lại còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị tống dập kéo ra sau lưng, đừng sợ. Ba ca ca vốn đi phía sau, lúc này bọn họ cũng nhanh chân vượt lên phía trước. Bọn họ chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ này là đến trường thi, không ngờ lại có người mai phục ở con hẻm vắng vẻ này. Cố Tâm Nguyệt thấy đối phương có khoảng 5,6 người, người nào cũng cầm gậy trong tay, nàng lập tức cảm thấy không ổn. Nàng bèn khoanh tay đưa ra sau lưng, lén lút lấy một nắm đao từ trong không gian ra, đưa cho tống dập và Ba ca Mấy người nhận đao trong tay đều khựng lại, sau đó thấy sau lưng cô Tâm Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái túi, liên biết đây là thứ nàng biến ra. Bọn họ bèn cười nhận lấy. Cố nhị dũng vẫy tay với tống dập tống dập người dẫn muội muội đứng ở phía sau, lát nữa ngươi còn phải đi thi, không cần ngươi ra tay, chỉ cần bảo vệ tâm nguyệt là được. Chỉ mấy tên lưu manh gây yếu trước mặt này còn chưa cần hắn để vào mắt. Ban đầu hắn còn hối hận vì không mang theo vũ khí thấy thấy gậy thô trong tay đối phương, hắn còn nghĩ chỉ e rằng mình phải chịu thiệt. Sau đó lại bỗng nhiên có thêm đau, lần này hắn càng không cần lo lắng nữa. Hắn bước một bước nhanh chóng sông lên phía trước mấy tên lưu manh đối diện bị khí thế của hắn dọa cho liên tục lùi lại mấy bước. Ban đầu khi nhận đơn làm ăn này, đối phương còn nói chỉ cần dạy dỗ một thư sinh yếu đuối không có sức chói gà. Ai ngờ đối phương lại còn mang theo ba tên đao phủ. Lúc nãy khi mấy người vào ngõ đều là tay không, mấy thanh đao lớn bỗng nhiên xuất hiện này là từ đâu ra. Tên lưu manh cầm đầu nhìn cái túi sau lưng cô tâm nguyệt âm thầm nhến răng, lầm bầm, được lắm. Không ngờ bọn họ cũng có chuẩn bị mà đến, hôm nay ta chúng ta không có lời rồi, không làm đơn làm ăn này nữa. Sau đó hắn liền nhổm chân chạy, mấy người còn lại thấy đại ca chạy rồi, đương nhiên cũng chạy theo. Bà ca ca cười ha hả không ngờ thật sự có người chặn đường chúng ta, may nhờ có đao tâm nguyệt đưa cho. cố tâm nguyệt vội vàng cất đao vào lại trong túi, thấy xung quanh không có ai, nàng lại cất vào trong không gian. Mấy người lúc này mới lên đường trở lại. Đi qua con hẻm này, mấy người cũng nhanh chóng đến trước cửa trường thi Đã có không ít thí sinh đang xếp hàng, sau khi đăng ký ở cửa thì lần lượt vào trường thi Mấy người liên bước lên xếp hàng, đến lượt tống dập người phụ trách đăng ký nhìn tên hắn Lại ngẩn đầu đánh giá hắn một cái, mở miệng nói, người không thể vào Tại sao, cố tâm nguyệt lập tức hỏi chương 444, dựa vào đâu mà không cho hắn vào Cố nhị dũng cũng lớn tiếng chất vấn Không tại sao cả chỉ là chúng ta không thể thả người này vào. Người đó lười biếng đáp lại một câu. Cố nhị dũng tức giận túm lấy cổ áo đối phương tống dập vội vàng đưa tay ngăn cản, đừng động thủ trước. Sau đó, hắn lạnh lùng hỏi người đó, ta là tân học sinh của Thư viện Thanh Giang năm nay, cũng là học trò của Khương Lão Phu Tử, mọi thủ tục ta đều mang đủ tại sao ta không được vào. Đối phương thấy khí chất của tống dập phi phạm, thái độ cũng tương đối bình tĩnh, liên thở dài nói, không phải ta muốn làm khó ngươi, ngươi thấy hai người ở cửa kia không? Cho dù ta thả ngươi vào, ngươi cũng không vào được cánh cửa đó, đừng lãng phí thời gian của ta nữa, về sớm đi. Cố nhị dũng nhìn thấy hai người giữ cửa kia, đều vinh váo tự đắc nhìn tống dập sợ người ta không biết bọn họ định chặn người vậy. Cố nhị dũng càng tức giận không chỗ phát tiết, hắn nhanh chóng bước lên, chuẩn bị xông vào trước. Bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, liên thấy ngô phi vũ vừa xuống xe ngựa đang đi về phía cửa. Đây là đang ẩm ý chuyện gì thế? Ngô phi vũ nghiêm giọng chất vấn. Hai gã sai vặt trông coi hốt hoảng chạy đến giải thích đại thiếu gia kẻ này nhân phẩm không tốt, đức hạnh kém. Chúng ta phụ mệnh lão ra tới đuổi hắn đi, hôm nay hắn không thể vào, đại thiếu gia vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, lát nữa sắp thi rồi, ngươi nhanh chóng vào trong đi. Ban đầu, hai người nghe nói Ngô Đại thiếu gia hôm nay sẽ không tham gia thi. Không ngờ hắn lại đến, may mà hai người phản ứng nhanh, lập tức bịa ra một lý do, định qua loa cho xong chuyện. Ai ngờ bọn họ lời vừa dứt, liền nghe thấy trên xe ngựa truyền đến giọng nói tức giận, ban ngày ban mặt vậy mà lại dám ở cửa trường thi lớn tiếng nói bậy còn muốn mượn tay ta, các ngươi xem ta là ai? Lời vừa dứt hai tên lính canh ở cửa mới nhìn rõ người ngồi trong xe ngựa là ai, bọn họ nhất thời sợ đến vỡ mật không tự chủ được quỳ phịch xuống đất. Lão gia tha mảng, lão gia tha mảng, đại thiếu gia tha mảng. Sắc mặt Ngô Vĩnh Sương đã sớm rất khó coi, nhưng lúc này cử trường thi đã có không ít học từ vây quanh ông ta cũng chỉ đành tạm thời đè nén lửa giận trong lòng, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh áp giải hai tên lính canh này đến huyện nha cho ta. Ngô Vĩnh Sương đã dẫn người đi. Cố Tâm Nguyệt và ba ca ca vội vàng vây quanh, phi vũ, tại sao ngươi lại đến đây? Lần trước chẳng phải ngươi còn nói không muốn tham gia thi cử à? Ngô phi vũ gãi đầu cười nói, thử xem sao, biết đâu mèo mù vớ được cá rán thì sao? Cố Tâm Nguyệt chỉ cần nhìn liền biết hắn không nói thật nếu chỉ vì tham gia thi cử tại sao hắn lại còn dẫn theo ngô đại nhân đến đây? Như vậy ngược lại giống như cô ý đến cứu nguy cho tống dập. Thấy hắn không muốn nói, cô Tâm Nguyệt cũng chỉ đành thôi, được rồi, hai người mau vào đi, lát nữa sắp bắt đầu thi rồi. Ngô Phi vụ dẫn theo Tống dập cùng nhau đăng ký xong, liền hỏi người phụ trách đăng ký, bây giờ có thể cho chúng ta vào không? Tất nhiên, tất nhiên, mời vào, mời vào. Tống dập chắp tay với ba ca ca, hôm nay đa tạ ba ca ca, mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, các ca ca sớm đưa Tâm Nguyệt về đi, hành sự cũng cẩn thận hơn, ba ngày sau ta thi xong sẽ tự về nhà. Trường 445. Được rồi, chúng ta biết rồi, mau vào đi, ba ngày sau chúng ta vẫn ở cửa này chờ ngươi. Cố tâm nguyệt cũng cổ vũ hẳn, yên tâm đi, mau vào đi. Khi hai sự cố bất ngờ này được giải quyết tiếp theo kỳ thi đầu tiên và thứ hai đều diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Lần trước hai người phạm tội đó bị Ngô Vĩnh Sương bắt đi đều không còn tin tức gì nữa, người nhà họ cố tuy trong lòng lầm bẩm nhưng nghĩ đến chuyện đó chắc cũng không thoát khỏi liên quan đến hai mẫu từ nhà họ ngộ có lẽ chuyện đã bị đè xuống. Việc cấp bách bây giờ vẫn là để tống dập kết thúc ba kỳ thi trước đã còn chuyện kia, sau này tính sau. chớp mắt đã đến ngày rằm tháng 8, hôm qua ba ca ca đã đón tống dập thi xong kỳ thi thứ hai về, để hắn tắm nước nóng thay quần áo sạch sẽ lại bồi bổ một bữa tử tế. Mỗi kỳ thịt các sĩ tử chỉ có thể ở trong một nơi chật hẹp, ở một mạch ba ngày hai đêm. May mà bây giờ cơ thể tống dập đã được điều dưỡng tốt hơn, nếu như là lúc cố Tâm Nguyệt mới xuyên không đến e rằng hắn chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ đến ba ngày hai đêm tiếp theo, sáng sớm cô Tâm Nguyệt đã cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn còn cố ý chuẩn bị không ít lương khô thịt khô để hắn mang theo. Ăn sáng xong, cô Tâm Nguyệt vốn định cùng đi tiễn hắn, ai ngờ Tống Dập kiên quyết không cho, nàng bận rộn cả buổi sáng rồi, bây giờ đến nước cũng chưa kịp uống, ở nhà không cần tiễn ta. cố Nhị Dũng cũng lên tiếng, đúng vậy, muội muội ta và lão Tam đi tiễn là được rồi, ta thấy những người đó cũng không dám đến gây chuyện nữa đâu, yên tâm đi. cố Tâm Nguyệt đành gật đầu cũng được, hôm nay là dằm tháng 8, ta định lát nữa sẽ bảo cha và đại ca đến trang trải tặng chút quà cho người trong trang trại tiện thể đón cha chồng và ngọc nương đến đây cùng đón một cái tết đơn giản chờ ngày kia ngươi thi xong chúng ta sẽ cùng nhau bù lại tết trung thu tống dập cười nói được chờ ta về ừm mọi người đều ở đây cố tâm nguyệt cũng không tiện nói gì xén xúa hai phu thể chỉ lặng lẽ nhìn nhau sau đó tiễn tống dập đi sau khi ba người ra khỏi cửa cố lão đầu và cố đại sơn cũng bắt đầu đánh xe ngựa đến trang trại ngoại thành Hứa thị dẫn theo tống thanh hoan cùng tiểu vũ và tiểu lục đến cửa hàng, định lát nữa chờ cố nhị dũng và cố tam thanh về thì tiếp tục buôn bán. Cố đại tàu vừa cho tiểu thất ăn sáng xong, liền dọn dẹp sơ qua nhà bếp, sau đó lại đến hậu viện dọn dẹp phòng ốc. Cố tâm nguyệt thấy chỉ còn một mình mình, liền tăng tốc độ ăn sáng, hoài cần tử du, hai con chơi trong sân một lát, đừng chạy lung tung, lát nữa ta ăn sáng xong sẽ làm bánh trung thu, chờ tối đón tết vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu. Hoài cần nghĩ đến việc cha phải hai ngày nữa mới về, liền đề nghị có thể để bánh trung thu đến tối ngày kia rồi ăn được không? Cố Tâm Nguyệt biết cô bé đang nghĩ đến tống dập liền cười nói, không sao đâu, ta làm nhiều một chút tối nay ăn, ngày kia cũng có thể ăn. Tử Du nghe nói có bánh trung thu ăn, vui vẻ cười nói, được mẫu thân con muốn cùng ca, ca đến tiền viện luyện chữ, không làm phiền mẫu thân làm bánh trung thu nữa. Được có việc gì thì gọi ta. Sau khi cố tâm nguyệt làm xong nổi nhân bánh trung thu đầu tiên gói vỏ ép khuôn rồi cho vào lò nướng, lúc này nàng mới có thời gian đi tìm hai hài tử. chương 446, nàng gọi hai tiếng về phía tiền viện thấy không có ai trả lời. Nàng không khỏi thắc mắc liền nhanh chân đi đến tiền viện đến thư phòng của mấy hài tử xem nhưng cũng không thấy bóng dáng hai hài tử đâu. Nàng lại nhìn thấy cửa chính khóa chặt nghĩ chúng không thể ra ngoài được hơn nữa hai hài tử cũng không thể không nói một tiếng mà chạy ra ngoài. Nhưng hải tử có thể đi đâu được chứ? Cô Tâm Nguyệt không dám nghĩ nhiều, nàng vội vàng lật tung cả tiền viện hậu viện lên, Trương Thị cũng đi theo tìm. Tìm khắp nơi không thấy, trong lòng cô Tâm Nguyệt như rơi xuống hầm băng, càng lúc càng lạnh. Trương Thị vội vàng an ủi nàng, đừng lo lắng, hay là ra ngoài tìm thử xem, lỡ đâu hải tử nghịch ngợm treo tường thì sao? Mặc dù hai người đều không tin có khả năng này, nhưng cô Tâm Nguyệt vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào, liền nói với Trương Thị, đại tàu tàu ở lại trong viện, lát nữa nhị ca tam ca về tàu nói với họ một tiếng, bây giờ ta đến cửa hàng xem trước. Được muội đi chậm thôi, đừng lo lắng. Trương Thị nhìn sắc mặt tái nhật của cô Tâm Nguyệt cũng không khỏi run rẩy theo. Cô Tâm Nguyệt nói xong, liền bắt đầu chạy ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa chưa chạy được bao lâu, nàng bỗng nhiên bị hai người trông giống tiểu tư chặn lại cố nương tử có phải ngươi đang tìm hài tử không? Cố tâm nguyệt lập tức dừng lại các ngươi có nhìn thấy hai hài tử không? Một nhi tử một nhi nữ cao khoảng thế này. Hai người kia nghe xong lời mô tả của cố tâm nguyệt trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ đúng vậy không chỉ nhìn thấy còn biết chúng ở đâu. Cố tâm nguyệt thấy hai người này không có ý tốt không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, giọng điệu nàng cũng lạnh lùng theo là các ngươi giấu hai hài tử đi à. Các ngươi muốn làm gì, không làm gì cả, chỉ cần cố nương tử ngoan ngoãn đi theo chúng ta, sẽ có thể gặp được hai hài tử, nếu dẫn thêm người khác đến, cẩn thận cả đời này cũng không gặp được hai hài tử. Bây giờ cô tâm nguyệt không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng gặp được hai hài tử. Không biết người đứng sau có phải như nàng đoán hay không, lại tốn công tốn sức như vậy trèo tường bắt cóc rồi lại lặng lẽ không một tiếng động mang hai hài tử đi, đã vậy còn sắp xếp người ở đây chờ nàng. Rõ ràng người nọ nhắm vào nàng mà đến, rõ ràng biết phía trước có nguy hiểm, cố tâm nguyệt vẫn không hề lùi bước được ta đi theo các ngươi. Cố tâm nguyệt một mình lên xe ngựa vừa lén lút xài bột mì xuống đường theo khe bánh xe, vừa âm thâm nghĩ cách đối phó sau này. Có lẽ lần này ngươi đến bắt cóc hai hài tử chính là nhị tiểu thư ngô phủ. Lần trước nàng ta hãm hại tống dập không thành, không ngờ lần này nàng ta lại dở trò độc ác với hai hài tử, giờ lại muốn đưa nàng vào chồng. Rốt cuộc trong hồ lô của nàng ta có bán thuốc gì? Có vẻ như không chỉ đơn giản là tranh giành gia sản. Cố Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng tạm thời không quản được nhiều như vậy, trước tiên nàng phải gặp hai hài tử rồi nói sau, có không gian trong tay, lại có vũ khí, đến lúc đó nàng có thể tùy cơ ứng biến. Nếu không trốn thoát được cũng không đánh lại được thì nàng sẽ dùng không gian để bảo vệ mạng sống vậy. Xe ngựa đi được khoảng nửa canh giờ thì dừng lại. chương 447 Cố Tâm Nguyệt lau sạch vết bột mì trên tay, vừa xuống xe ngựa thì phát hiện đã đến một bên hồ. Hai tên tiểu tư tìm một chiếc thuyền nhỏ bên hồ, rồi hô to với cô Tâm Nguyệt hải tử của người ở trên thuyền lớn giữa hồ, nếu muốn cứu hải tử thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta lên thuyền. Cô Tâm Nguyệt ngẩn đầu nhìn ra xa, chỉ tiếc là giữa hồ quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền lớn mà thôi. Bây giờ nàng cũng chỉ còn cách đi theo bọn họ lên thuyền, không bao lâu sau thuyền nhỏ đã trèo đến giữa hồ. Cố Tâm Nguyệt vội nhảy lên thuyền lớn, vội vàng đi tìm hai hài tử, nhưng nàng tìm khắp một vòng cũng không thấy bóng dáng của chúng. Trên toàn bộ con thuyền chỉ có một mình Ngô Hàm Tuyết ung dung ngồi bên bàn uống trà, bên cạnh còn có nha hoàn thân cận của nàng ta đi cùng. Thấy xung quanh không có ai, cũng không có chỗ ẩn núp của hai hài tử, Cố Tâm Nguyệt lạnh lùng chất vấn nàng ta: "Hai hài tử đâu?" Ngô Hàm Tuyết đặt tách trà xuống, cười lạnh nói: "Tỷ tỷ tốt của ta tại sao lại vội vàng tìm hai hài tử như vậy? Này, ngươi xem, hai hài tử đang ở bên kia hồ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại với ta một lát, ta sẽ để mẫu từ các ngươi đoàn tụ." Cố Tâm Nguyệt nhìn về phía bên kia hồ, quả nhiên thấy có một chiếc xe ngựa dừng bên đường, nàng liền hừ lạnh nói: "Hai hải tử đều là ngoại tôn ruột của Ngô đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng không dám ra tay với chúng ngay bây giờ, mục đích của ngươi không phải là bọn trẻ, mà là ta, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Xem ra ngươi cũng khá hiểu chuyện, ngô hàm tuyết cười lạnh nói có biết tại sao ta lại gọi ngươi đến đây không? Cố Tâm Nguyệt nhìn vẻ căm hận đến tận xương tùy của nàng ta đối với mình, nhàn nhạt nói có lẽ ngô tiểu thư quá rảnh rỗi, chỉ là một người có vài phần giống nhau về ngoại hình cũng đáng để ngươi phải làm lớn chuyện như vậy à? Ngô hàm thuyết thấy vẻ mặt bình thản của nàng, nàng ta tức giận đập bàn đứng dậy, đừng giả vờ nữa, ở đây không có người khác ta đã sớm nhận ra ngươi rồi, đừng tưởng rằng đổi một thân xác khác là ta không nhận ra ngươi. Sau đó nàng ta lại hừ lạnh nói, sao nào, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ, hay là cố tình giả vờ không quen biết, muốn thay đổi diện mạo để bắt đầu lại từ đầu à. Cố tâm Nguyệt bị lời nói kỳ lạ của nàng ta làm cho hết nói nên lời trên đời này lại có người tin vào chuyện như vậy à. Nàng chỉ thấy đầu óc nàng ta không được bình thường, cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng ta, được nếu ta chính là người mà ngươi nói, vậy thì tại sao ngươi nhất định phải gọi ta đến đây? Dù sao thì nàng ấy cũng là kế thị của ngươi, cho dù trước kia các ngươi ở trong phủ không hòa thuận nhưng giờ nàng ấy đã mất rồi, tại sao ngươi vẫn không buông tha? Xem đi cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận rồi. Ngô Hàm tuyết chế nhạo nói cố Tâm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu tỉ muội à ta đang nói là nếu như trước tiên ngươi hãy nói xem tại sao ngươi lại hận nàng ấy như vậy. Ta sẽ cân nhắc xem có nên nhận hay không. Ngô Hàm Thuyết nghe xong càng thức giận hơn tại sao ư. Bởi vì ngươi đã cướp mất tân đại ca của ta. Tân đại ca, tần tranh, mối quan hệ của hai người là cô Tâm Nguyệt ngơ ngác cho dù hai người đã đính hôn thì liên quan gì đến một phụ nhân đã có phu quân như ta. chương 448 Trường 448 Được thôi, cứ coi như ngươi mất trí nhớ không nhớ, vậy để ta kể cho ngươi nghe, để ngươi cho dù có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Từ nhỏ ta đã thích tần đại ca, nhưng người từ nhỏ đã có hôn ước với chàng lại là ngươi. Rõ ràng tần đại ca không hề động lòng với ngươi, vậy mà ngươi vẫn ngày ngày đeo bám chàng. Chỉ vì từ nhỏ ngươi đã là đích nữ nên mới có số mệnh tốt như vậy. Tại sao, rõ ràng ta mới là người thích tần đại ca hơn, tại sao người được gà cho chàng lại là ngươi? Hừ, hôm nay ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, năm đó chính ta và mẫu thân đã sắp xếp mới gài bẫy ngươi gà cho tên nhà quê đó. Muốn trách thì trách hắn xui xẻo, đêm hôm đó, rõ ràng chúng ta đã sắp xếp một tên đồ tể đến, nhưng ai ngờ tống dập lại tình cờ đi ngang qua thuyền của ngươi còn xuống nước cứu ngươi ngươi nói đây không phải là duyên nở thì là gì, như vậy cũng tốt tống dập chỉ là một thư sinh nghèo kết xác thậm chí còn không có cơ hội thi đỗ tú tài, lại còn phải cưới một tiểu thư không thể gánh vác, không biết đỡ đần như ngươi, hắn đưa ngươi về thôn quê nghèo nàn hẻo lánh đó, như vậy cũng coi như hoàn toàn tránh xa tần đại ca. Mấy năm trước nghe nói ngươi khó sinh mà chết ta mới thở vào nhẹ nhõm cuối cùng ta cũng đến tuổi cập kê, đang định tỏ bày tâm ý với tần đại ca ai ngờ ngươi lại đổi một thân xác khác quay về, lại bắt đầu đeo bám tần đại ca không buông. Tần đại ca cũng không biết tại sao lại trúng kế của ngươi, rõ ràng trước kia chàng không thích ngươi tại sao bây giờ lại ngày ngày chạy đến chỗ ngươi. Ngươi nói xem, chắc chắn là ngươi đã học được tà thuật gì đó, mới mê hoặc được tần đại ca đến thần hồn điên đảo. Cố Tâm Nguyệt tỏ vẻ mình nhất thời không tiêu hóa được, chỉ thấy Ngô Hàm Tuyết và Nha Hoàn đưa tay lấy bùa chú và máu gà ra, lập tức định hát lên người Cố Tâm Nguyệt. Cố Tâm Nguyệt vội vàng né tránh, mắng to người bị bệnh à, không đi viết chuyện thì thật đáng tiếc, yêu ma quỷ quái gì chứ, lộn xộn hết cả lên. Nàng chỉ là xuyên sách thôi mà, mặc dù xuyên sách cũng không phải chuyện gì khoa học, nhưng lý do mượn xác hoàn hồn mà nàng ta bịa ra còn máu chó hơn chứ. Ngô hàm tuyết thấy nha hoàn không hát được máu gà lên người nàng, nàng ta tức giận trực tiếp xông lên ta cho ngươi hồn phi phách tán, ai bảo ngươi quay về tranh giành với Tết. Chết đi, ngô hàm tuyết vừa hét vừa dùng hết sức đẩy cố tâm nguyệt xuống hồ. Ai ngờ cố tâm nguyệt xoay người một cái, vừa khéo tránh được ngược lại ngô hàm tuyết loạn trọng một cái rồi ngã thẳng xuống nước. Đang lúc cố tâm nguyệt vỗ ngực thỏ vẻ sợ hãi thì bỗng nhiên bị người đẩy một cái từ phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khoảnh khắc cố tâm nguyệt rơi xuống nước, bỗng nhiên nàng nhìn thấy xa xa có mấy chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tiến đến, chẳng lẽ là mấy ca ca lần theo dấu vết bột mì tìm đến à? Một lúc sau, nàng mới nhớ ra mình đã quên mất việc trốn vào không gian, nhưng tôi cũng được dù sao nàng cũng biết bơi. Nhưng khi hoàn toàn chìm xuống nước, nàng mới phản ứng lại, thì ra cơ thể này lại có nỗi sợ hãi bẩm sinh với nước sâu, có lẽ là di chứng từ hai lần rơi xuống nước trước đó. chương 449, thôi cứ để mặc vậy đi. Dù sao trước kia khi xuyên không, nàng cũng là rơi xuống nước mới xuyên qua. Biết đâu, lần này cũng có thể đưa nàng trở về thì sao? Chỉ là đáng tiếc, cô Tâm Nguyệt nhớ lại mình đã từng mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Vào một đêm trăng đen gió mát linh hồn của nàng bỗng nhiên xuyên vào thân xác của một cô nương tên là Ngô Thu Nguyệt. Vừa tỉnh dậy, cô Tâm Nguyệt đã phát hiện bản thân đang nằm trên một con thuyền, bốn bề túi đen như mực chỉ có ánh đèn le lói từ mạn thuyền hát ra thư ánh sáng yếu ớt. Cố Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy thời tiết vô cùng oi bức cả người nóng ran, nhớp nháp cực kỳ khó chịu. Nàng sờ vào nước hồ mắt lạnh, nàng vốn dĩ biết bơi, liền nảy ra ý định xuống hồ tắm cho thỏa thích. Ai ngờ nàng vừa mới ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh một lúc liền thấy bờ đối diện có người nhảy ùm xuống, liều mạng bơi về phía nàng. Đến khi lại gần, nam nhân kia trực tiếp phát nàng lên thuyền, miệng không ngừng gọi nàng tỉnh lại. Cố Tâm Nguyệt mơ màng mở mắt nhìn nam nhân xa lạ trước mặt chỉ thấy hắn có vẻ ngoài rất tuấn tú, chỉ là đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm. rõ ràng nàng chỉ là mới xuyên qua nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. hắn dùng con mắt nào mà nhìn ra nàng bất tỉnh chứ? rõ ràng là nàng xuống hồ tắm một lát, tại sao hàn lại tưởng nàng bị rơi xuống nước? nàng vốn định lý luận với hắn cho rõ ràng, nhưng khi vừa nhìn thấy dung mạo tuấn lãng ấy, nàng liên không khỏi nuốt nước miếng một cái. lúc này lý trí của cố tâm nguyệt đã không còn, nàng liền vươn tay kéo người đối diện lại. Nam nhân kia dường như cũng có chút men say, rãy ruộng một hồi, hai người liền ngã xuống. Thời gian trôi qua bao lâu không rõ, chỉ thấy màn đêm buông xuống ngày càng sâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên bờ truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, liền thấy một đám người câm đốt đi tới. Đến lúc này, cô Tâm Nguyệt đã tỉnh táo lại mới hiểu được nguyên chủ đây là đã bị người ta gài bẫy. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu của đám người khi nhìn thấy Tống Dập có lẽ hắn cũng là kẻ xui xẻo bị người ta lôi ra làm thuốc giải. Trên đường hai người bị đám người đưa về, Cố Tâm Nguyệt lúc này mới từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được nguyên chủ tên là Ngô Thu Nguyệt, là đại tiểu thư của chi phủ Thành Thanh Châu, mẫu thân đã qua đời, chỉ còn một đệ đệ duy nhất cũng bị lừa đưa đi biên ải. Mà người quản lý trong phủ chính là Lâm Thị, leo lên từ thân phận thiếp thất, bà ta có một nhị tử và một nhi nữ tên là Ngô Hàm Tuyết và Ngô Phi Hào. Lần này, nguyên chủ xảy ra chuyện này, 80-90% có liên quan đến mẫu tử bọn họ. Đợi đến khi nàng bị đưa về phủ, Lâm Thị đã sớm đem chuyện hôm nay bẩm báo cho Ngô Chi Phủ nghe. Ngô Chi Phủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói muốn đánh chết nữ nhi làm mất mặt này. Cộng thêm Lâm Thị và Ngô Hàm tuyết ở một bên thêm dầu vào lửa cuối cùng màn kịch này kết thúc bằng việc cố tâm nguyệt chủ động xin gà cho tống dập. Một là, nàng vừa mới xuyên qua, nếu tiếp tục ở lại phủ, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị người ta vạch trần. Hai là, đã có kế mẫu thì ắt sẽ có cha dượng trong phủ này từ trên xuống dưới đều không còn chỗ cho nàng dung thân, nhất là khi nhìn thấy ngô chi phủ đối xử với nữ nhì ruột của mình mà còn tàn nhẫn như vậy, càng khiến nàng cảm thấy lạnh lòng, chỉ muốn rời đi. chương 450, ba là, mặc dù Tống Dập chỉ là một thư sinh nghèo khổ, nhưng dung mạo đường hoàng, nhìn cũng là người đáng để phó thác. Sau khi suy nghĩ vội vàng một hồi, cố tâm nguyệt liền hạ quyết tâm, đoạn tuyệt quan hệ với ngô gia chuẩn bị theo tống dập về thôn Lê Hoa. Lúc hai người vừa mới về đến thôn Lê Hoa, mẫu thân của tống dập và thôn dân cùng nhau nghênh đón tống dập trở về, bởi vì tài hoa của hắn ở địa phương rất có tiếng tăm, mọi người đều tin chắc lần thi hương này, hắn nhất định có thể thi đậu tú tài trở về. Cho nên mọi người có vẻ rất ân cần, bước lên hỏi han ân cần, hỏi hắn con nắm chắc sẽ thi đậu hay không. Đợi đến lúc Tống Dập bất đắc dĩ lắc đầu nói hắn bởi vì uống say nên đã bỏ lỡ kỳ thi cuối cùng, mọi người đều bắt đầu chê cười hắn. Đến khi nhìn thấy cô Tâm Nguyệt đi theo Tống Dập trở về, mọi người càng cười nhạo hắn đây là cưới một cô nãi nãi về nhà. Nhìn thì có vẻ là khuê nữ nhà giàu có, nhưng trên người lại không có lấy một món trang sức càng không cần phải nói đến của hồi môn. Người ta da thịt mềm mại như vậy, da thịt nõn nà cưới về chẳng phải sẽ cung phụng như tổ tông hay sao? Tống dập chỉ mỉm cười, liên cùng cố tâm nguyệt theo sau tống mẫu và Muội Muội cùng nhau về nhà. Mặc dù thôn dân đều xem như trò cười, nhưng hai người tống mẫu và tống thanh hoan thật sự xem nàng như người nhà mà đối đãi. Bọn họ không chỉ gom góp tiền bạc cho hai người làm một hôn lễ đơn giản còn đặc biệt may cho nàng y phục mới và giày mới. Cố tâm nguyệt biết điều kiện nhà tống dập không tốt mẫu từ hai người họ ngày đêm làm việc theo thùa chính là vì gom góp bạc cho tống dập đi thi. Mặc dù, mỗi ngày sau khi tan học tống dập đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi sao chép sách nhưng những điều này đều còn lâu không đủ. Cho nên lúc cố tâm nguyện nhận những thứ này trong lòng nàng vô cùng cảm động. Khi ấy nàng còn chưa biết nấu nướng, việc nhà cũng làm không được tốt lắm, ở thời hiện đại quen sống hoang phí, lại càng không biết chi tiêu rè sèn. Cách duy nhất để kiếm bạc chính là đến chấn trên bán sách dạy nấu ăn. Tống dập thi trượt nhưng vẫn không hề từ bỏ. Hắn vẫn tiếp tục ở lại thư viện trên trấn học hành, mỗi tối đều ngủ lại thư viện cho đến ngày nghỉ mới trở về thôn. Cộng thêm chuyện lần trước Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn cảm thấy ái náy với hắn. Thời gian hai người ở chung vốn dĩ không nhiều, vẫn luôn không có nhiều giao tiếp nhiều nhất chỉ có thể coi là tương kính như tân. Ban đầu Cố Tâm Nguyệt nghĩ chờ nàng kinh doanh kiếm đủ bạc trả hết ân tình, nàng sẽ tự mình rời đi. Ai ngờ mới qua hai tháng, nàng liên phát hiện mình có thai ngay lúc cố tâm nguyệt còn đang ngạc nhiên với tỷ lệ chính xác của đêm hôm đó thì tống dập sau khi biết tin cũng vội vàng từ chấn trên chạy về. Từ đó về sau, giữa hai người dường như có sợi dây liên kết dưới sự quyên tâm của tống dập quan hệ của hai người cũng dần dần thân mật. Nhưng ai ngờ, hạnh phúc ngắn chẳng tài gan. Lúc cố tâm nguyệt mang thai đã cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, ai ngờ cuối cùng nàng lại khó sinh. Khi ấy, tống dập đang bị thuyết lớn vây khốn ở chấn trên. Tống mẫu để tống thanh hoan đến chấn trên tìm tống dập còn bà thì chuẩn bị chạy đến thôn bên cạnh mời bà đỡ. chương 451, ai ngờ bà vừa đi liền không trở về nữa. Trong lúc thời điểm nguy nan của cố tâm nguyệt là hứa thì cùng với đại nhi tử của bà ở cùng thôn nghe thấy động tĩnh liền chạy đến giúp nàng sinh con, hai hài tử cuối cùng cũng được sinh ra. Trước khi đi cố tâm nguyệt chỉ kịp nhìn thoáng qua hai hài tử sơ sinh nằm trong lòng hứa thị rồi ngậm ngùi nhắm mắt. Đại khái là ký ức khi ấy quá mức đau đớn, khi cố tâm nguyệt hoàn hồn thì phát hiện bản thân đầy mặt là nước mắt. Trước kia, nàng luôn cho rằng những người khác đều nhận sai. Không ngờ, vậy mà thật sự là nàng. Hoài cần và từ du vậy mà thật sự là hai từ của nàng à. Vậy mà khi nàng xuyên không đến, hoàn toàn không nhận ra chúng. Ngày hôm đó, sau khi nàng rơi xuống nước cũng không biết có phải hai ca ca đã cứu nàng lên hay không nếu là vậy vậy bây giờ hai hài tử cũng đã được cứu rồi à vừa nghĩ đến hai hài tử lúc này cố tâm nguyệt mới gắng gượng muốn tỉnh lại từ trong cơn mê cố tâm nguyệt cắn chặt răng mới có thể nâng mí mắt nặng trĩu lên vừa mở mắt ra nàng liền nhìn thấy hoài cần và tử du hai hài tử đang khẩn trương nằm úp bên cạnh nàng hai mắt không chớp nhìn nàng chăm chăm lúc này thấy nàng tỉnh lại hai hài tử đều dùng ánh mắt khó tin nhìn nàng mẫu thân người tỉnh rồi Thật tốt quá còn đi báo cho cữu cữu đây. Tử Du vui mừng khôn xiết lập tức xuống giường chạy ra ngoài. Còn lại Hoài Cần thấy nàng nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, không khỏi lo lắng gọi mẫu thân, người có chỗ nào không thoải mái. Tiếng mẫu thân này của Hoài Cần khiến nước mắt cố tâm nguyệt cố nén bấy lâu rốt cuộc cũng tuôn rơi, không khỏi bật khóc thành tiếng. Từ khi nàng xuyên không đến, mặc dù Hoài Cần rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng đối với nàng vẫn luôn có chút dè rặt. Cho dù sau này cậu bé không còn đề phòng nàng nữa, nhưng rất ít khi dám gọi một tiếng mẫu thân trước mặt nàng. Mặc dù nàng luôn tỏ ra không bận tâm, nhưng trong lòng sao có thể không bận tâm chút nào chứ? Giờ đây biết được hoài cần chính là nhi tử ruột của mình, nghe tiếng mẫu thân này, nàng càng thêm trăm mối cảm xúc ngồn ngang, không kìm được nữa mà hòa khóc. Hoài cần thấy nàng khóc đau lòng như vậy, còn tưởng rằng nàng bị thương ở đâu, vội vàng bỏ lại gần. Cậu bé vừa dùng bàn tay nhỏ bé kéo cô Tâm Nguyệt vừa dè giặt hỏi, mẫu thân, người sao vậy? Cô Tâm Nguyệt cố gắng ngồi dậy, vừa lắc đầu vừa ôm hoài cần vào lòng, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của cậu bé, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chẳng mấy chốc tử du cũng chạy tới. Thấy mẫu thân đang ôm ca ca khóc nức nở, cô bé cũng vội vàng chạy tới từ phía sau ôm lấy cô Tâm Nguyệt mẫu thân, người không sao chứ? Con và kaka đều không sao, là cựu cữu đã dẫn người đến cứu chúng con về, người đừng lo lắng nữa. Cố Tâm Nguyệt đưa tay phải ra ôm lấy cả tử du vào lòng, nức nở một hồi lâu mới ngừng khóc. Nàng ngẩn đầu lên nhìn hai hài tử an ủi, mẫu thân không sao chỉ là mẫu thân cứ nghĩ không bao giờ được gặp lại hai con nữa, không ngờ ba mẫu tử chúng ta lại có thể gặp lại nhau thật tốt quá. Nghe thấy mẫu thân không sao, khuôn mặt trắng bạch vì sợ hãi của hoài cần và tử du cuối cùng cũng dịu lại. Cố Tâm Nguyệt nín khóc lúc này nàng mới cẩn thận quan sát hai hài tử trong lòng. chương 452 Mặc dù mới chỉ hai ngày không gặp, nhưng cố tâm nguyệt lại có cảm giác như đã trải qua mấy năm dài đằng đằng. Vừa nghĩ đến lúc hai hài tử chào đời, nàng đã quay về hiện đại. Hai hài tử từ, từ nhỏ đã được tống dập nuôi nấng, còn phải chịu đựng sự hành hà của lưu thị, sống lay lắt dưới sự kìm kẹp của nàng ta. Trong nguyên tác, hai hài tử đã bị lưu thị. Nghĩ đến những cây đằng, tủi nhục mà hai hài tử đã phải chịu đựng từ nhỏ, cố tâm nguyệt lại hối hận chăm bề tại sao nàng lại không đến sớm hơn. Tại sao sau này, nàng lại không thể nhận ra hai hài từ ngay từ đầu? Mọi người trong nhà họ cố ban đầu nghe từ du nói cô Tâm Nguyệt đã tỉnh, liền vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa, mọi chuyện đã nghe thấy tiếng cố Tâm Nguyệt đang ôm hoài cần khóc nức nở. Mấy người đứng ở cửa cũng không kìm được mà rơi lệ, là do bọn họ không chăm sóc Tâm Nguyệt tốt mới khiến nàng phải chịu uất ức mà khóc đến thế. Đợi đến khi tiếng khóc trong phòng lắng xuống, mọi người mới chấn tĩnh lại được lau nước mắt rồi đi vào. Hứa thị vội vàng chạy đến ôm lấy Cố Tâm Nguyệt, Trương thị từ phía sau lấy chăn gối để nàng dựa cho thoải mái. Hai người là người xông xáo nhất, lại một phen lo lắng chạy đôn chạy đáo, Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Mẫu thân và Đại Thẩu, không khỏi nhớ đến trong giấc mơ, lúc nàng khó sinh chính là hai người này đã ở bên cạnh giúp nàng sinh hạ hai hài tử. Nàng không khỏi cảm thán, thì ra có những người gặp gỡ đều là duyên phận từ kiếp trước, Cố Tâm Nguyệt vội vàng đưa tay ngăn hai người lại, "Mẫu thân, Đại Thẩu, đừng bận tâm nữa, con không sao rồi." Hứa thị kìm nén nước mắt cơ thể con vốn đã yếu ớt, giờ lại bị rơi xuống nước một lần nữa, con nói xem, con bé này sao cứ động tí là dính đến nước thế, may mà lần này có Ngọc Nương ở đây, hôm qua lúc về, nàng ấy đã cho con ngâm thuốc tắm rồi uống thuốc, lần này con phải nằm nghỉ cho khỏe. Nhắc đến Ngọc Nương, hứa thị vội vàng nói, Ngọc Nương, ngươi xem lại cho tâm nguyệt một chút đi, nó vừa mới tỉnh lại, xem thử có bị di chứng gì không. Ngọc nương nghe vậy liền bước tới, xem xét một lượt rồi thở vào nhẹ nhõm, không sao rồi, chỉ là bị hoảng sợ, lại rơi xuống nước, may mà bây giờ trời chưa lạnh lắm, nếu không yên tâm thì ngâm thêm hai lần thuốc tắm nữa. Vậy thì tốt rồi, tâm nguyệt chắc cũng đói rồi, trong nồi còn cháo ấm ta đi xem sao. Hứa thị nói xong, liền cùng Trương thị đi về phía bếp. Ngọc nương cũng đi ra ngoài chuẩn bị thang thuốc tắm, còn lại ba người ca ca cúi đầu đứng thành một hàng, ai nấy đều ủ rũ thấy vậy cố tâm nguyệt bèn hỏi các ca ca làm sao vậy cố nhị dũng khẽ thở dài lần này là ta sơ suất quá cứ nghĩ rằng tên ác nhân kia sẽ giở trò với tống dập nào ngờ đối phương lại ra tay độc ác với muội muội khiến muội phải cố tam thanh cũng nghiến răng phải nếu huynh đệ ta về sớm một chút nhất định sẽ không để cho tên ác nhân kia đạt được mục đích cố tâm nguyệt lắc đầu an ủi chuyện này không trách ca bọn họ lần này nhắm vào muội có phòng bị cũng vô dụng may mà hai hài tử không sao Cố Đại Sơn tức giận nói: "Bọn người Ngô gia kia thật quá đáng, ta thấy gia sản gì đó có cũng được không có cũng chẳng sao, chúng ta từ từ kiếm là được, chỉ là muội và tiểu thư Ngô phủ không thù không oán, tại sao ả lại nhầm vào muội còn cố ý hẹn muội ra giữa hồ?" Chương 453. Nàng không muốn nói ra chuyện bản thân xuyên không đến đây, lỡ như bọn họ biết được nàng không phải là cô Tâm Nguyệt thật thì sẽ đau lòng đến nhường nào. Bây giờ ngay cả nàng cũng không phân biệt rỡ. rốt cuộc là hồn phách của Cố Tâm Nguyệt trở về. Hay là nàng đã chiếm lấy thân xác của nàng ấy? Nàng bèn giải thích chắc là ả ta coi ta là tình địch trong tưởng tượng muốn bắt ta để uy hiếp tống dập. Bà ka nghe xong liền xiết chặt nắm đấm, may mà ta và tam thanh men theo dấu vết muội để lại một đường tìm đến bờ hồ. Ai ngờ vừa lên thuyền, đã thấy muội rơi xuống nước, huynh đệ ta vội vàng nhảy xuống vớt muội lên, may mà còn kịp thời, lúc đó trong nước còn có một nữ tử chắc là ả nữ nhân độc ác kia. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy liền biết quả thực là hai ca ca đã cứu mình, liền yên tâm. Sau đó nàng như nhớ ra điều gì, liền hỏi vậy nhị tiểu thư cũng được ca ca cứu lên à? Ai thèm cứu à ta? À ta hại muội thê thảm như vậy, huynh đệ ta không đạp thêm cho à mấy cái đã là may mắn lắm rồi. Cố Tam Thanh tức giận nói, nghe vậy Cố Tâm Nguyệt liền yên lòng, mọi chuyện đều là à ta tự chuốc lấy, lỡ như cứu à ta Tam ca nói không chừng còn chuốc lấy phiền toái cố Tam Thanh thấy nàng thở vào nhẹ nhõm, liền nói tiếp chẳng qua lúc đó Ngô Phủ cũng có gia đình ở ven bờ, sau đó có hai người nhảy xuống cứu ả ta lên, nhưng nhị tiểu thư có lẽ đã bị dọa sợ ba người ở trong nước dễ dụa một hồi lâu, lúc lên bờ đã ngất xỉu y phục bị xé rách không ít, lúc đó trên bờ có không ít người vây xem nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Tâm Nguyệt không khỏi chép miệng, nhị tiểu thư kia một lòng muốn gả cho Tần Tranh, bây giờ tự chuốc lấy kết cục như vậy, cũng coi như là đáng đời, chỉ tiếc là muội không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hả hê đó. Cố Tam thanh suýt chút nữa thì bị nàng chọc cười, lúc đó muội còn đang hôn mê bất tỉnh, còn muốn xem náo nhiệt. Thật là, huynh đệ ta đưa muội lên bờ cũng không dám chậm trễ, vội vàng đánh xe về nhà, lần này thật sự là nhờ có Ngọc Nương Cố Tâm Nguyệt cười nói, "Được rồi được rồi, thực ra muội không sao, chắc là sợ nước quá nên mới ngất xỉu ca đừng lo lắng nữa, ra ngoài làm việc đi." "Vậy được muội muội, muội nghỉ ngơi thêm chút nữa, bồi bổ bồ thân thể cho tốt nếu không ngày mai Tống Dập trở về nhìn thấy sắc mặt của muội, chắc sẽ bị muội dọa chết khiếp." Đến lúc này, Cố Tâm Nguyệt mới bỗng nhiên nhớ tới Tống Dập. Nàng không khỏi ngẩn người, ngày mai chờ hắn trở về, nàng nên đối mặt với hắn như thế nào? Ban đầu khi xuyên không đến đây, nàng cứ nghĩ chỉ là vì muốn báo đáp ân tình hai lần cứu nàng khỏi chết đuối của hắn. Không ngờ, bọn họ lại có một đoạn nhiệt duyên như vậy. Hơn nữa còn có hai hài từ. Nghĩ đến kiếp trước quan hệ của hai người không được thân thiết lắm, nhất là lúc đầu hai người còn có chút hượng gạo cố tâm nguyệt không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Huống chỉ lúc đầu nàng cũng coi như là hại hắn, khiến hắn bỏ lỡ kỳ thi, mất đi mẫu thân, còn suýt chút nữa mất đi muội muội liền càng thêm ái náy. Chờ hắn trở về, nàng có thể giả vờ như không biết gì à? Nếu như nàng không nói, mang theo những bí mật này, hai người còn có thể tiếp tục bên nhau à? chương 454 đang lúc cố Tâm Nguyệt nhíu mày suy nghĩ những điều này, Tống Thanh Hoan đã cho hai hài từ ra ngoài chơi, còn mình thì đi vào. Sau khi đến bên giường Cô Tâm Nguyệt, nàng ấy liền ngồi xuống, thấy vẻ mặt nàng đầy giấy lo lắng, nàng ấy liền lo lắng hỏi, tẩu tẩu tấu không sao chứ? Chuyện ngô phù tàu đừng lo lắng, lúc tàu hôn mê tần tranh cũng dẫn đại phu đến xem cho tàu rồi, hắn nói ngô phù hiện tại cũng đang rối loạn. Nhị tiểu thư ngô phù bị té xuống nước mấy tên gia đình vội vàng bế nàng ta lên, chuyện này ở thành Thanh Châu cũng bị đồn thổi sôi sụp, hai ngày nay ngô phù đang nghĩ cách ém nhẹm. Tần đại ca bảo chúng ta yên tâm, chờ ngày mai đại ca và ngô đại thiếu gia thi xong trở về, mọi người lại thương lượng, dù sao mấy ngày nay mọi người đều ở nhà, có tần đại ca chống lưng, chắc nàng ta cũng không dám đến gây sự, bằng không mọi người cá chết lưới rách còn có chúng ta. huống chi chuyện hoài cần và tử du bị bọn họ bắt cóc đã bị không ít người nhìn thấy, hai hài từ lại là ngoại tôn ruột của chi phủ đại nhân, chắc hẳn đại nhân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cố tâm nguyệt khẽ lắc đầu, không phải ta không lo chuyện này. Vậy tấu đây là đang tống thanh hoan hình như nghĩ tới điều gì không nhịn được cười khúc khích chẳng lẽ tẩu đang nghĩ đến đại ca à? Đại ca ngày mai thi xong là về rồi. Cố tâm nguyệt liếc nàng ấy một cái bỗng nhiên lại nhớ tới kiếp trước lúc nàng mới đến cố gia thanh hoan khi đó chỉ là một tiểu cô nương 13,14 tuổi. Vì muốn thêu y phục thêu giày cho nàng, hai tay nàng ấy đều bị kim đờ, ớ em thành cái rổ còn lén lút giấu nàng không cho nàng biết. Nghĩ đến đây cố tâm nguyệt lại không khỏi đỏ hoe khóe mắt. Tống Thanh Hoan thấy vậy cũng không khỏi luống cuống tay chân, Tẩu Tẩu có phải muội nói gì sai rồi không? Tẩu đừng giận, Cố Tâm Nguyệt phá lệ cười nói, a Hoan Ngọc sao ta lại giận muội chứ, ta chỉ là không ngờ tới còn có thể gặp lại muội. Tống Thanh Hoan ngẩn người, qua một lúc lâu, nàng ấy mới hoàn hồn, Tẩu Tẩu Tẩu Tẩu nhớ lại rồi à? Bởi vì chỉ có Tẩu Tẩu lúc trước mới thỉnh thoảng gọi nàng ấy như vậy. Hơn nữa lần này nàng tỉnh lại, nàng ấy rõ ràng cảm thấy cả người nàng đều không giống trước kia trong lòng tống thanh hoan đang hồi hộp, cố tâm nguyệt bên kia đã hoàn toàn ngây người, vội vàng xác nhận, muội biết hết rồi à? tống thanh hoan đỏ bừng mặt, vặn vẹo hai tay ấp úng nói tẩu tấu, muội, muội cũng chỉ là đoán. cố tâm nguyệt vừa nhìn phản ứng của nàng ấy, liền hiểu ra, sau đó nàng lại hỏi, vậy huynh trưởng của muội có biết không? Tống thanh hoan lo lắng cô tâm nguyệt lúc này đang tức giận càng không dám thay tống dập dấu giếm điều gì, nàng ấy liền cúi đầu nói tàu tàu, huynh ấy cũng là con nỗi khổ tâm, huynh ấy cảm thấy trước kia đối với tàu không tốt, sợ tấu tố biết được sẽ giận huynh ấy, lại sợ tàu biết được sẽ đau lòng, cho nên mới. Cô tâm nguyệt thấy tống thanh hoan đã bị dọa sợ, liền vội vàng cười an ủi, thanh hoan đừng sợ ta không giận huynh trưởng của muội chuyện này muội trước hết đừng nói cho người ấy biết, chờ người ấy thì xong trở về ta sẽ tự mình nói với người ấy. Tống Thanh Hoan trột giả liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt thấy nàng mặc dù trên miệng mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt đã có chút bốc hỏa, nhắc tới huynh trưởng nàng ấy cũng có vài phần nhếch răng nghiến lợi. Chương 455. Nàng ấy nhịn không được âm thầm lo lắng thay ca ca. "Tẩu tẩu, muội biết rồi, muội sẽ không nói cho huynh ấy đâu." Cố Tâm Nguyệt bị người nhà kiên trì đốc thúc đành phải ở trên giường nằm thêm một ngày. Đến ngày thứ hai, nàng thực sự nằm không được nữa, liền sớm xuống giường rửa mặt Sau khi sửa soạn đơn giản một chút, cố tâm nguyệt nhìn bản thân trong gương, chỉ cảm thấy ý thuật của Ngọc Nương quả nhiên có chút bản lĩnh, nàng nghỉ ngơi hai ngày, không chỉ cơ thể hoàn toàn khôi phục, ngay cả khí sắc cũng hồng nhuận hơn vài phần so với trước kia. Cố tâm nguyệt vẽ sơ lông mày, liền chuẩn bị đi nhà bếp. Bánh trung thu lần trước bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tất cả đều bị nướng cháy, nghĩ đến trước đó, nàng đã đồng ý hai hài tử, hôm nay chờ tống dập trở về sẽ bù lại Tết trung thu cho tốt nàng liên nghĩ tới chuyện làm thêm một ít bánh nữa. Cả nhà trên dưới đều lo lắng cho cố tâm nguyệt không ai còn tâm trạng ăn Tết. Vì để cho mọi người yên tâm, cố tâm nguyệt càng hạ quyết tâm, hôm nay nàng sẽ chuẩn bị một bàn tiệc lớn, vừa an ủi mọi người, vừa để mọi người yên tâm. Còn về món nợ giữa nàng và tống dập, đương nhiên là phải đóng cửa lại thư tư tính, không thể để mọi người lo lắng theo. Hứa thì thấy cô Tâm Nguyệt dậy sớm như vậy, đã chạy ra nhà bếp, bà không khỏi nhíu mạch Tâm Nguyệt tại sao lại dậy sớm vậy? Không nằm thêm một lát à? Cô Tâm Nguyệt cười lắc đầu, mẫu thân, người xem con đã khỏe hẳn rồi, sắc mặt con bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Để con đi nướng ít bánh trông thua tối nay chờ Tống lang về chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Hứa thị đang nhào bột bà ngẩn đầu nhìn cô Tâm Nguyệt thấy sắc mặt nàng hồng hào khỏe mạnh, bà mới yên tâm gật đầu, ừ con muốn làm gì thì cứ bảo với ta, đừng để mệt. Tống Thanh Hoàn cũng đang ở bên cạnh phụ giúp nghe cô Tâm Nguyệt nói muốn đợi ca ca về nhà cùng nhau ăn mừng, nàng ấy thầm thở vào nhẹ nhõm xem ra tàu tàu đã nguôi giận với ca ca rồi, tàu tàu tàu cần muội làm gì cứ sai bảo. Được một lát nữa chúng ta cùng làm. Buổi sáng, cô Tâm Nguyệt nướng rất nhiều bánh trông thu, có nhân đậu đỏ, nhân thịt tươi, nhân trứng muối Đến chiều, nàng bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. Tống Chính Quang và Ngọc Nương lần này đã mang từ trang trại về rất nhiều gà, vịt cá, heo, dê tươi sống. Cố tâm nguyệt chọn một miếng sườn dê, hầm với củ cải đỏ thành một nồi thịt dê hầm. Nàng còn chuẩn bị làm thêm chân giò hầm nước tương, thịt kho tàu, thịt luộc để mấy nam nhân trong nhà ăn lai dai. Một lát nữa, nàng sẽ làm thêm hai con vịt quay, chè trôi nước đường phèn và thịt kho tàu chua ngọt. Nàng cũng làm thêm một ít rau tươi nữa, chừng này là đủ cho nhiều người ăn rồi. Sau khi nàng chuẩn bị xong xuôi, nhìn trời cũng đã không còn sớm nữa, Cố Nhị Dũng chạy vào bếp hỏi Cố Tâm Nguyệt, "Muội muội ta và Tam Thanh đi đón Tống Dập về, muội có muốn đi cùng không?" Cố Tâm Nguyệt đang bận rộn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, nàng ngẩng đầu cười với Nhị ca, "Muội không đi đâu, Nhị ca và Tam ca cứ đi đón Tống Lang về cũng như nhau mà." Cố Nhị Dũng ngơ ngác gãi đầu. Với tình cảm của hai người, muội muội nhất định là không yên tâm, muốn tự mình đi đón Tống Dập về. Huống chi nàng vừa mới chịu uất ức lớn như vậy, chẳng phải đang mong nhớ muốn gặp hắn lắm mà. Chương 456. Tại sao muội muội lại có vẻ như không muốn gặp hắn vậy nhỉ? Ban đầu hắn còn nghĩ nếu muội muội muốn đi, hắn sẽ khuyên nàng đừng đi, bây giờ xem ra hắn không cần phải tốn nước bọt nữa. Vậy là hắn dẫn theo Tam Đệ đi thẳng đến trường thi. Trước cổng trường thi, rất nhiều sĩ từ vừa thi xong đang lục tục bước ra. Ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, suy cho cùng trải qua 9 ngày 7 đêm, lại còn phải căng não làm bài thị quả thật không dễ dàng gì. Hai người rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng tống dập trong đám người, chỉ thấy hắn gầy đi trông thấy vẻ mặt hơi mệt mỏi, nhưng tỉnh thần nhìn chung vẫn ổn. Tống dập vừa thi xong, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo dòng người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Hắn đã nhìn thấy cố nhị dũng và cố tam thanh đang đứng đợi. Sau đó, hắn lại không nhịn được đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy người mà mình muốn gặp. Hắn mới xài bước về phía cố nhị dũng và cố tam thanh. Vừa đến gần, hắn liền hỏi rồn rập nhị ca tam ca tâm nguyệt và hài tử ở nhà có khỏe không. Hai ngày nay, mặc dù người ở trường thi, nhưng trong lòng hắn luôn thấp thỏm bất an. Hắn chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay về nhà xem thử vẻ mặt cố nhị dũng và cố tam thanh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện mà mọi người vừa mới bàn bạc chuyện của muội muội trước tiên không nói cho tống dập biết, chờ hắn về nhà ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc thật ngon đã rồi tính sau. nếu không lỡ như hắn biết được, e rằng sẽ ăn không nổi mất. thế là hai người liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp không sao, mọi người đều ở nhà cả, bây giờ muội muội đang chuẩn bị cơm tối, nói là đợi ngươi về để ăn mừng. Đúng đó, mỗi phút chúng ta mau về thôi, mọi người ở nhà chắc đang đợi đấy. Nghe hai người nói vậy, Tống Dập mới thở vào nhẹ nhõm cật đầu đáp được chúng ta về thôi. Ba người vừa về đến nhà, mọi người liên vây quanh hỏi Han. Hai hải tử là người vui mừng nhất, nhào tới ôm chầm lấy Tống Dập. Cố lão đầu đón lấy đồ trên người Tống Dập ân cần hỏi Han kỳ thi vừa rồi thế nào rồi. Cũng tạm ổn, Tống Dập mỉm cười đáp ánh mắt không kìm được lại liếc nhìn vào trong sân. Cố lão đầu lại cảm thán, thi cử thật là vất vả, nhìn Tống Dập gây cả đi một vòng rồi kìa. Tống Dập an ủi, không sao đâu, ăn thêm vài bữa là lại đầy đặn ngay. Ngọc Nương cười đùa, đúng vậy, người trẻ tuổi mặt sức khỏe tốt lắm, nhịn đói mấy bữa cũng chẳng hề hấn gì, lát nữa ăn nhiều cơm Ngọc Nương nấu là lại đầy đặn ngay. Nghe nhắc đến cô Tâm Nguyệt Tống Dập vội vàng nhân cơ hội lên tiếng, hụ chắc giờ này Tâm Nguyệt vẫn còn bận bịu dưới bếp ta xuống xem nàng ấy một chút. Mọi người thấy dáng vẻ vội vàng của hắn, đều không nhịn được mà tủm tỉm cười. Tống dập xài bước đến phòng bếp, nhưng vừa đến cửa, hắn bỗng dừng lại. Tống dập khẽ ho một tiếng, như đang muốn báo hiệu cho người bên trong A Nguyệt ta về rồi đây. Cố Tâm Nguyệt đang bận rộn, nghe thấy tiếng gọi, nàng liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mỉm cười nhạt "Ngươi về rồi đấy à? Chờ một lát nữa cơm canh sẽ xong ngay." Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng Tống dập lại cảm nhận rõ ràng sự xa cách và lạnh nhạt trong lời nói của nàng. Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Trong suốt 9 ngày 7 đêm ở trong căn phòng chật hẹp nơi trường thi, điều duy nhất giúp hắn có thể kiên trì chính là A Nguyệt và hai Hải Tử. chương 457, hắn cứ ngỡ rằng khi mình trở về, nàng sẽ vui mừng khôn xiết mà vây quanh hỏi han hắn đủ điều. Không ngờ thứ mà hắn nhận được chỉ là một câu nói hờ hững như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi tủi thân khó tả, không cần vội ta chưa đói. Thấy nàng không có ý định tiếp lời, hắn cũng không biết nên đi hay nên ở lại, bèn cứ thế đứng bần thần trước cửa bếp một hồi lâu. Hoài Cần từ phía sau đi tới, cậu bé lặng lẽ quan sát đến trước mặt Tống Dập lớn tiếng nói, cha cha gầy đi nhiều quá, mấy hôm nay cha không được ăn uống đầy đủ à. Tống Dập nhìn Hoài Cần với ánh mắt tán thưởng, cười hỏi có à. Gầy thật mà cha không tin thì hỏi mẫu thân đi. Hoài Cần tiếp tục nói, Tống dập nhìn cô Tâm Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi, như đang chờ nàng lên tiếng. Tay cô Tâm Nguyệt vẫn không ngừng làm việc, nàng chỉ ngẩng đầu lên nhìn hẳn một cái rồi cười nói, Hoài Cần tỉnh mắt thật đúng là gầy đi rồi. Tối nay ăn nhiều một chút để bồi bổ nhé. Tống dập, chẳng mấy chốc trời đã sầm tối, mâm cơm nhà họ cố cũng đã được dọn ra đầy áp. Cô Tâm Nguyệt bưng thêm mấy chiếc bánh trung thu ra, để khỏi phải đi đi lại lại. Mấy hài tử nhìn những chiếc bánh trung thu vàng ươm nhớ đến hương vị thơm ngon lúc trưa, lại không khỏi thèm thuồng. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, lắc đầu cười nói, để đây đã, lát nữa ăn cơm xong, ra sân ngắm trăng, mỗi người lại ăn một cái. Còn bây giờ thì lo mà ăn cơm cho ta. Hoài cần và tử dung ngoan ngoãn ngôi vào bàn ăn. Bữa cơm tối chính thức bắt đầu, mọi người đều không hẹn mà cùng động đũa. Mặc dù mọi người trên bàn ăn vẫn nói cười như thường lệ, nhưng dường như có điều gì đó không đúng. Tống dập cảm giác như mọi người đều đang giấu giếm hắn chuyện gì đó. Ngay cả hoài cần và tử du cũng không dám nhìn hắn nhiều. Tống dập đành gác lại những suy nghĩ trong lòng, định bụng lát nữa về phòng sẽ hỏi, rồi cũng bắt đầu động đũa. Mọi người vừa mới ăn được hai miếng, thì từ sân trước đã vang lên tiếng mở cửa đầy gấp gáp. Cố tiểu võ và cố tiểu lục chạy ra mở cửa, nhìn thấy là ngô phi vũ, vội vàng cho hắn vào. Vừa bước vào sân, ngô phi vũ đã vội vàng chạy thẳng đến phòng ăn. Hàn lao đến trước mặt cố tâm nguyệt kéo nàng dậy quan sát từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi tỷ tỷ tỷ không bị thương chứ. Tống dập cảm giác như tim mình như ngừng đập hắn định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy mô phi vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta thì xong liền về phủ ngay, vừa gặp trần quản gia đã nghe nói chuyện xảy ra với tỷ thật không ngờ ngô hàm tuyết lại to gan đến vậy, dám thừa dịp ta và tỷ phu đi thi, bắt cóc tỷ và hai hài tử. Còn đẩy tỷ xuống nước. Ta nghe xong tức giận muốn chói à ta lại cho tỷ chút giận, không ngờ à ta lại khóc lóc om sòm muốn treo cổ ở trong viện ta tức giận bèn đi tìm cha, để người xử lý công bằng. Tỷ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tỷ. Nếu cha không nỡ, vậy thì ta sẽ tự mình ra tay tuyệt đối không tha cho à. Bên cạnh tống dập nghe không sót một chữ nào lời ngô phi vũ nói. Sắc mặt hắn từ lâu đã tối sầm lại, hắn buông nắm tay đỏ bừng ra kéo cô Tâm Nguyệt đi, đưa nàng về phòng hai người. Ngô Phi Vũ chỉ vào bóng lưng hai người rời đi, gọi lớn, ê ê ê tỷ phu, ngươi muốn đưa tỷ tỷ đi đâu? chương 458, sau đó, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lúc này hắn mới chậm chạp nhận ra, gãi đầu xấu hổ nói, tỷ phu ta vừa mới trở về, chắc hẳn còn chưa biết chuyện này phải không? Cô Tam Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói, không phải là thấy tống dập mệt mỏi, định để hắn ăn cơm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi nói à, ai ngờ ngươi lại đến? Ngô Phi Vũ ngượng ngùng cười hì hì, ta cũng là vừa về nhà nghe được chuyện này, lo lắng nên lập tức chạy đến đây, không thể trách ta, không thể trách ta được ta đây cũng là quyết tâm sẽ loạn. Sau đó Hàn lại xác nhận với Ngọc Nương, Ngọc Nương, người chắc chắn thì thì ta không sao chứ. Ngọc Nương nhớn mày trêu chọc thật sự không sao rồi. Ngô Phi Vũ cười nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, thức ăn sắp nguội rồi, vậy chúng ta ăn cơm trước nhé. Tống dập kéo cô Tâm Nguyệt nhanh chóng trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, hắn lập tức vén tay áo của cố tâm nguyệt lên, cố tâm nguyệt chừng lớn mắt ngươi làm gì vậy? Tống dập kiểm tra một lượt thấy tay chân nàng không có vết thương, liền vội vàng hỏi, nàng bị thương chỗ nào? Cố tâm nguyệt thiếu chút nữa bị dáng vẻ hoảng hốt của hắn chọc cười, mím môi nói, không sao chỉ là bị rơi xuống nước, nhiễm chút lạnh, nằm hai ngày là khỏi hẳn rồi. Vậy sao nàng xảy ra chuyện mà không nói cho ta biết? Người đang ở trường thi cũng không ra được hơn nữa ta cũng không sao, ngươi có trở về cũng vội ích. Vậy tại sao vừa rồi, lúc ta trở về nàng lại không nói, nếu không phải phi vũ đến các ngươi định giấu ta đến bao giờ? Trước đây chúng ta đã nói rõ ràng rồi, có chuyện gì nhất định phải nói cho đối phương biết ngay, nàng giấu ta như vậy có biết ta? Hừ, cố tâm nguyệt cười lạnh cắt ngang, nói đến chuyện giấu giếm ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi có chuyện gì giấu ta Tống dập bị hỏi đến mức ngây người ra, rõ ràng hắn đang nói nàng cố ý giấu giếm không nói, tại sao lại nói đến hắn? Cố Tâm Nguyệt thấy vẻ mặt hắn ngơ ngác bèn nhắc nhở, lần rơi xuống nước này, ta có một giấc mơ, nhớ lại một số chuyện cũ năm xưa, người có muốn suy nghĩ cho kỹ hay không, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa, biết đâu nếu ngươi tự mình thú nhận ta còn có thể tha thứ cho ngươi một lần. Trong lòng tống dập giật thoát, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô Tâm Nguyệt hoàn toàn không giống như đang nói đùa, hắn vội vàng đỡ nàng ngồi xuống bên giường. Còn hắn thì ngồi sổm dưới chân nàng, nắm lấy bắp chân nàng, như sợ nàng sẽ chạy mất. Cố Tâm Nguyệt vừa định vùng vẫy, liền nghe thấy Tống Dập thấp giọng nói, "Nương tử ta sai rồi." Lời nói ra khỏi miệng trở nên mềm nhũn tay hắn lại nắm chặt không buông, rõ ràng là trột dạ, sợ nàng chạy mất. Cố Tâm Nguyệt thấy mình không đứng dậy được bèn hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nói xem, sai ở đâu?" Tống Dập ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt tràn đầy thâm tình, "Thực ra ta sớm đã nhận ra nàng rồi, ta không nên giấu nàng." "Ngươi nhận ra ta từ khi nào?" Cố Tâm Nguyệt không nhịn được tò mò hỏi. Vài ngày đầu tiên khi nàng mới gả cho ta ta đã nhận ra rồi, chỉ là không dám chắc chắn, sau đó dần dần ta phát hiện ra nàng càng ngày càng có nhiều điểm quen thuộc ta mới dần dần chắc chắn. Tống dập vừa nhìn chằm chằm vào sự thay đổi nhỏ trên mặt nàng, vừa thành thật khai báo. chương 459, nếu ngươi đã quyết định rồi, tại sao lại nỡ giấu giếm ta? Cô Tâm Nguyệt bấm nhẹ vào tay hắn, dịu dàng hỏi. Ta ta sợ nàng không tin, nên mới không dám nói, sau lại sợ nàng tin rồi sẽ rời xa ta. Ngươi xem ta là người không hiểu chuyện à? Nếu ngươi chịu nói với ta tại sao ta phải rời đi? Tống dập thở dài bất lực áy náy nói kiếp trước khi nàng đến ta đã không tốt với nàng, nếu lúc đó ta ở nhà có lẽ nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện ta nợ nàng quá nhiều. Cố Tâm Nguyệt nhớ tới kiếp trước liền trột dạ lẩm bẩm. Lúc đó, ngươi nào biết ta sẽ sinh non, đâu liên quan gì đến ngươi? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi vốn không nợ ta, ngược lại là ta nợ ngươi. Kiếp trước là ta bị người ta ám toán làm liên lụy ngươi, khiến ngươi chịu nhiều khổ sở. Kiếp này coi như ta trả nợ, xem như chúng ta đã hồi nhau. Nghe Cố Tâm Nguyệt nói một hơi nhiều như vậy, Tống Dập không khỏi giật mình. Phu nhân, nàng muốn làm gì? Nàng đừng nói như vậy. Cố tâm nguyệt không ngờ tống dập phản ứng lớn như vậy, nàng định đứng dậy, lại không nhúc nhích được. Chỉ thấy hắn hai tay run run, ôm chặt lấy chân nàng, phu nhân ta sai rồi. Cố tâm nguyệt sờ mũi, thấy hắn cả người mệt mỏi, gây đến mức sờ vào thấy xương, nàng cũng không nỡ lòng nào tiếp tục đôi co với hắn nữa. Nàng liền đẩy hắn, ta đói rồi, ngươi không đói à? Không ở ăn cơm, người trong phủ sẽ lo đấy, chắc mọi người đều đang đợi chúng ta. Tống dập nghe giọng điệu của nàng cuối cùng cũng mềm mỏng không khỏi mừng rỡ trong lòng cười nói ta cũng đói nàng xem ta gầy đi nhiều rồi nàng sơ thử xem cố tâm nguyệt liếc hắn một cái thuận thế nhéo lên cánh tay hẳn ai thèm sợ ngươi ta chỉ sợ mọi người lo lắng không có nghĩa là tha thứ cho ngươi đâu tối nay chúng ta tâm sự tiếp được phu nhân muốn tính số thế nào ta đều nghe theo nàng nói xong hắn liền vui vẻ dắt cố tâm nguyệt ở ra ngoài cố tâm nguyệt giãy dụa mấy cái không được đành phải bỏ cuộc Hai người vừa đến sảnh trước liền thấy mọi người đang dùng cơm vui vẻ. Đặc biệt là ngô phi vũ, người gây ra tội lỗi tài trời lại ăn uống vui vẻ nhất. Tống dập không nhịn được ghé vào tai Cố Tâm Nguyệt thấp giọng cười nói, phu nhân, đây là lo lắng mà nàng nói à. Mọi người thấy nụ cười trên mặt Tống dập liền biết hắn không còn giận nữa, vội vàng mời hắn ngồi xuống dùng cơm. Chỉ là tại sao Tâm Nguyệt lại có vẻ không vui. Lúc nãy rõ ràng là Tống dập tức giận hơn mà. Tống Thanh Hoan nhìn Kaka đang ân cần gắp thức ăn cho tàu tàu, liền lập tức hiểu ra. Xem ra Kaka và tàu tàu đã nói chuyện rõ ràng rồi, như vậy cũng tốt, nàng ấy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Tống dập trực tiếp viết đơn kiện Ngô Hàm Tuyết lên nha môn. Tân tranh và Ngô Phi Vũ cũng theo sát phía sau, đích thân đến để ủng hộ hắn. Trong phút chốc thành Thanh Châu dậy sóng, mọi người đều lên án Lâm Thị và nhị tiểu thư nhà họ Ngô độc ác một tay che trời. Trước đây, Lâm Thị đã nhân lúc bản thân quản gia để lấy đi tài sản mà Tô Phu nhân để lại cho hai hải tử còn nhỏ. nay bà ta lại sai người đi cướp của Tống Dập cản trở hắn tham gia kỳ thi thu, bắt cóc hai hải tử của tỷ tỷ Ngô Phi Vũ. Ngay cả người kế mẫu không liên quan của hai hải tử cũng bị bà ta bắt cóc và đẩy xuống sông. chương 460. Mặc dù nhà họ cố đến phủ Thanh Châu chưa lâu, nhưng cũng kết giao được không ít người tốt. Không ít người đã đứng ra làm chứng, từng chuyện một đều có người tận mắt chứng kiến. Thấy dân chúng phẫn nộ, Ngô Vĩnh Sương không dám coi thường, vừa trở về phụ, ông ta liền thức giận sai người lôi lâm thị ra. Lâm thị đã sớm có chuẩn bị, bà ta khóc đến sưng cả mắt thảm thiết quỷ xuống trước mặt Ngô Vĩnh Sương, lão ra, mặc dù cố nương tử bị rơi xuống nước, nhưng nghe nói đã không sao rồi, ngược lại là thiết nhi từ sau khi bị nàng ta kéo xuống nước. Không chỉ thanh danh bị hủy hoại, bây giờ còn trở nên ngớ ngẩn, mấy ngày nay cứ khóc lóc ở trong viện, không chịu ăn cơm, nhất mực muốn chết, chẳng lẽ thật sự để nó chết à? Hừ, ta thấy chi bằng chết quách cho xong. Người ra ngoài mà nghe xem người ta đồn đại thế nào, lần này ta không giúp các ngươi được. Ngô Vĩnh Sương đập bàn nói, cho dù lão gia không bằng sống chết của nó, thì cũng phải vì tiên đồ của phi hào mà suy nghĩ, nó còn nhỏ như vậy, nếu ta và Tuyết Nhi có mệnh hệ gì, sau này nó biết sống sao đây? Ngô Vĩnh Sương thấy bà ta khóc lóc thảm thiết bỗng dưng thấy phiền não. Ông ta lại nặng nề đập bàn quát lớn ta chỉ hỏi ngươi một câu chuyện năm xưa của Nguyệt Nhị có phải do ngươi làm hay không? Lâm Thị bị ông ta quát bà ta vội vàng nín khóc trong lòng bỗng chốc run lên. Chuyện năm xưa đã qua lâu như vậy tại sao đến lúc này ông ta lại nhắc lại? Chẳng lẽ ông ta nghe được lời đồn đại nào đó à? Nghĩ đến chuyện đó đã xử lý sạch sẽ, bà ta liền cứng rắn nói, lão gia minh dám, chuyện năm đó là Nguyệt Nhi bị tên tiểu Bạch kiềm kia lừa thật sự không liên quan đến thiếp nếu lão gia không tin cứ sai người đi điều tra. Ngô Vĩnh Sương thấy bà ta thản nhiên, trong lòng lại dối bời. Chuyện này tạm thời bị đè xuống, Ngô Phi Vũ thấy cha mình cứ lần lửa mãi, lại đi tìm ông ta vài lần, nhưng hai cha con mỗi lần đều cãi nhau một trận. Hôm nay, Ngô Phi Vũ đang ở nhà họ cố bàn bạc bà kế hoạch tiếp theo với mọi người. Cố Tâm Nguyệt thấy mấy ngày nay, hắn đều mặt mày uể oải vì chuyện này mà luôn phải chạy vậy lo liệu với phụ thân. Trong lòng nàng không khỏi xót xa, mặc dù nàng không phải tỷ tỷ ruột của hắn, nhưng dù sao cũng mượn thân xác tỷ tỷ hắn sống hơn một năm nay. Huống chi nàng còn khôi phục lại ký ức của Ngô Thu Nguyệt trước kia, nên bất giá coi hắn như đệ đệ ruột thịt. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, liền đứng dậy nói, "Phi Vũ, dù sao đó cũng là phụ thân của ngươi, ngươi đừng nên cứng rắn đối đầu với ông ta nữa, chi bằng để ta đi nói chuyện với ông ta một chút." Nàng vừa dứt lời, mọi người đều lắc đầu không đồng ý. Tống Dập càng không muốn để nàng đi đối mặt, nhất là khi nàng đã khôi phục lại ký ức. Nếu bị Ngô Vĩnh Xương từ chối thẳng thừng, chẳng phải nàng lại càng thêm đau lòng à? Cố Tâm Nguyệt cười nói, dù sao ta cũng là người trong cuộc tự mình đi nói chẳng phải có sức thuyết phục hơn à. Không được thì ta lại về. Tống Dập hết cách đành phải kiên trì đi cùng nàng. Ngày hôm sau, Cố Tâm Nguyệt đi cùng Tống Dập và Ngô Phi Vũ trực tiếp đến phủ nha. Lúc này Ngô Vĩnh Sương đang đau đầu vì chuyện này, nghe nói Cô Tâm Nguyệt muốn gặp mình, mặc dù biết nàng đến vì chuyện gì, nhưng ông ta vẫn cho người dẫn nàng vào. Audio chuyện được đăng ở cố Đọc Chuyện.com Trường 461, thấy nàng đi một mình, bên cạnh không dẫn theo hai hài tử trong lòng ông ta không khỏi có chút thất vọng. Ông ta liền vội vàng hỏi, hai hài tử có khỏe không? Lúc này cô Tâm Nguyệt đã có ký ức trước kia gặp lại Ngô Vĩnh xương trong lòng nàng lại dâng lên muôn vàn cảm xúc hoàn toàn không còn cảm giác đứng ngoài như trước nữa. Hành lễ xong, nàng ngẩng đầu lên đáp, "Bẩm đại nhân, hai hài tử đều ở nhà, vì lần trước bị bắt cóc nên chúng có chút sợ hãi, hiện tại không dám ra ngoài, cho nên hôm nay ta mới không mang theo chúng đến gặp đại nhân." Nghe vậy, trên mặt Ngô Vĩnh Sương không khỏi lộ ra vẻ xót xa, lẩm bẩm, "Bị dọa sợ à? Có nghiêm trọng không? Chốc nữa ta cho đại phu trong phủ đến xem thử." Cố Tâm Nguyệt mỉm cười, "Không cần đâu, ta đã cho đại phu đến xem rồi, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được." Cùng lúc đó, Hoài Cần và Tử Du đang ở hậu viện đuổi theo bướm, chạy đến thoát mồ hôi. Ngô Đại Nhân nhớ đến chuyện nàng từng rơi xuống nước, ông ta vốn muốn quyên tâm một chút nhưng thấy vẻ xa cách trên mặt nàng, liên đành gạt bỏ ý định hỏi, hôm nay cố nương tử đến đây là vì chuyện gì? Cố tâm nguyệt dừng lại một chút nói thẳng, hôm nay ta đến đây là muốn cầu xin Đại Nhân làm chủ cho ta. Ngô Vĩnh Sương nghe vậy, trong lòng liền hiểu rõ trên mặt thoáng qua vẻ không vui, người đến đây là vì chuyện mấy ngày trước à? Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhạt, không biết đại nhân nói là chuyện tống dập bị chặn đường thi cử, hay là chuyện hai hài tử bị bắt cóc, hay là chuyện ta bị Ngô Nhị tiểu thư và Nha Hoàn đẩy xuống nước. Thấy sắc mặt ông ta đỏ bừng, Cố Tâm Nguyệt khẽ cười, những việc này đều có nhân chứng vật chứng, chắc hẳn Ngô đại nhân đều đã rõ, vậy nên ta cũng không cần phải nói nhiều. Hôm nay ta đến đây không phải vì những chuyện này, mà là muốn đòi lại công bằng cho sinh mẫu của hai hài tử. Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu, nói năng thẳng thắn. Nghe vậy, Ngô Vĩnh Sương bất giác sững người. Nhìn kỹ lại, thấy nàng hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường, thoạt nhìn tại sao lại khiến ông ta mơ hồ thấy được bóng dáng khuê nữ của mình. Huống chỉ nàng còn nói là đến vì thu nguyệt. Rốt cuộc đây là ảo giác của chính ông ta, hay trên đời này thực sự có chuyện ma quỷ? Thấy ông ta ngẩn người, cố tâm nguyệt bè nói tiếp chuyện là thế này, lần trước ngô tiểu thư sai người đưa ta lên thuyền, từng vì dung mạo của ta mà trách mắng ta một trận, hình như là nhận nhầm ta thành đại tiểu thư ta trăm cay mìn đắng giải thích thế nào cũng không được lúc này mới chọc giận nhị tiểu thư. Không chỉ vậy, có lẽ là thấy ta khó giữ được mạng sống, nhị tiểu thư mới nói ra nguyên nhân thật sự về việc xảy ra với đại tiểu thư năm xưa, chỉ là lúc đó những lời này thật sự khó mở lời, đến giờ ta vẫn không dám tin. Những lời này vốn không nên do ta nói ra, huống chi đại tiểu thư đã qua đời nhiều năm như vậy, thật sự không dám nhắc lại chuyện cũ khiến đại nhân không vui, nhưng sau khi tỉnh lại, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này rất lớn, thật sự không dám giấu giếm thêm nữa. Nếu đại nhân cảm thấy cần thiết, chỉ bằng phái người điều tra nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư năm đó, cùng với nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư, chắc chắn có thể trả lại công bằng cho sinh mẫu của Hoài Cẩn và Tử Du. Chương 462. Ngô Vĩnh Sương nhất thời trầm tư. Mặc dù cố tâm nguyệt không nói hết mọi chuyện nhưng lời nói ra đã rất rõ ràng Có lẽ hàm tuyết cũng nghĩ rằng nàng chắc chắn không thoát khỏi lưỡi hái từ thần Nên trước khi đẩy nàng xuống nước nàng ta mới nói lời ác độc nói ra sự thật Thấy ánh mắt ông ta lé lên vẻ né tránh cố tâm nguyệt biết ông ta đã hiểu ý trong lời nói của nàng Nàng bèn cười nói chuyện hôm nay nếu đại nhân không tin cứ coi như là ta nhiều lời Xin đại nhân nể mặt ta cũng là vì hai hài tử hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ta Dù sao thì hai hài tử cũng sẽ có ngày trưởng thành, nhỡ đâu sau này để chúng biết được sự thật e là chúng sẽ khó mà chấp nhận nổi. Nụ cười trên mặt cố tâm nguyệt dần lạnh đi, nhắc đến hai hài tử dường như đã chạm vào điểm yếu của ngô đại nhân. Chỉ thấy ông ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, hốc mắt hình như còn đỏ lên. Ông ta lầm bẩm với khoảng không, chuyện này ta biết rồi, nhất định sẽ không để hai hài tử chịu uất ức, cũng sẽ không để thu nguyệt ở dưới kia trách móc ta. Cố Tâm Nguyệt thấy ông ta dường như đã hà quyết tâm, bèn mỉm cười gật đầu, nếu thật sự như vậy, vậy thì đa tạ Ngô Đại Nhân, đúng rồi, gần đây trang trại của chúng ta đang thu hoạch lúa, nghe người của chúng ta nói, sản lượng lúa trồng trên ruộng bậc thang năm nay lại cao hơn hẳn mọi năm, không biết là do nguyên nhân gì, bông lúa nào cũng chịu hạt, nếu Ngô Đại Nhân không chê, để ta bảo người say sát xong rồi mang lên cho Đại Nhân dùng thử. Ngô Vĩnh Sương nghe vậy. Ánh mắt vốn ảm đạm bỗng lóe lên tỉa sáng, nhất là khi nghe cố tâm nguyệt nói lúa chu hạt, ông ta càng lộ ộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, không cần say sát thật không giấu gì, mấy ngày nay ta cũng luôn bận rộn thị sát mùa thu, mặc dù thu hoạch năm nay không gặp thiên tai, nhưng sau khi hạn hán lâu ngày như vậy, giống tốt rất khó tìm, nếu lúa của cố nương tử thật sự như lời ngươi nói, chu hạt như vậy, không biết có thể bán cho phủ nha một ít để sang năm gieo trong. Nghe vậy, cố tâm nguyệt biết lời mình nói đã có tác dụng. Nàng bèn cười đáp Ngô Đại Nhân không cần phải mua, Ngô Đại Công Tử đã nói trước với ta rồi, ta cũng đã đồng ý với hắn, chờ sau này khi hắn đến trang trại, đến lúc đó ta sẽ thẳng giống tốt cho hắn, chỉ là. Nghe vậy, Ngô Vĩnh Sương tại sao lại không biết nàng đang băn khoăn điều gì, ông ta bèn cười nói, được được Phi Vũ từ nhỏ đã cuốn quyết tỷ tỷ nó, giờ ta thấy nó cũng coi ngươi như tỷ tỷ mà đối đãi cũng rất ý lại vào ngươi, có lẽ đây chính là duyên phận của hai người, sau này Phi Vũ lại phải làm phiền ngươi rồi. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười đồng ý, liên lui ra ngoài. Không bao lâu sau trong thành Thanh Châu lại truyền đến tin tức chấn động hơn. Nghe nói, mẫu nữ Lâm Thị và Ngô Hàm Tuyết bị Ngô Chi Phủ đưa đến Am Cô trên đỉnh Bắc Thanh Phong Ngoại Thành. Chỉ giữ lại một mình Ngô Phi Hào ở lại phủ, cố ra vừa mới thở vào nhẹ nhõm thì Ngô Phi Vũ đến báo tin vui. Trước khi Lâm Thị rời đi theo như của hồi môn trên danh sách của Tô Thị năm xưa lúc xuất giá, tất cả các cửa tiệm, trang trại, nhà cửa đều được trả lại cho chủ cũ. Lần này Ngô Phi Vũ đến chính là muốn đưa cho cố Tâm Nguyệt xem. chương 463, tỷ tỷ, tỷ xem này, đây là sản nghiệp mà mẫu thân phụ ngoại tù mẫu của Hoài Cần và Tử Du để lại, lần trước ta đã nói rồi, chờ lấy lại được sẽ giao hết cho tỷ quản lý. Ngô Phi Vũ vừa nói vừa đưa danh sách qua cho cố Tâm Nguyệt xem. Người cố ra từ trên xuống dưới đều cảm thấy vui mừng cho Ngô Phi Vũ. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười nhận lấy danh sách nàng xem qua một lượt rồi trả lại cho hẳn Phi Vũ, những thứ này đều là mẫu thân ngươi để lại, ngươi giữ lấy mà quản lý cho tốt đi, hoài cần và tử du còn nhỏ, tạm thời không cần những thứ này. Lần trước trở về Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập đã thương lượng, cũng thẳng thắn nói rõ nàng không phải là Ngô Thu Nguyệt. Nàng đã không phải là nữ nhi của người ta, sao có thể nhận sản nghiệp mà mẫu thân người ta để lại được. Tống dập cũng tiếp lời, đúng vậy, hoài cần và tử du còn nhỏ, sau này chúng ta sẽ từ từ kiếm tiền, những thứ này ngươi cứ giữ lấy đi. Thấy bọn họ không cần, trong mắt ngô phi vũ tràn đầy vẻ thất vọng không thể che giấu thực ra những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân. Bởi vì gặp được tỷ tỷ và hai hài tử, hắn mới có động lực để giành lấy những thứ này. Hắn vất vả lắm mới lấy lại được kết quả tỷ tỷ lại không muốn nhận. Nhưng nhìn thấy vẻ kiên định của nàng, ngô phi vũ biết rõ không thể miễn cưỡng, bèn nhân nhượng cầu xin tỷ tỷ, những thứ này có thể lấy lại được phần lớn là nhờ công lao của tỷ tỷ, nếu không phải lần trước tỷ đi tìm phụ thân, lại đồng ý chuyện lúa giống với người, người sao có thể dễ dàng trả lại cho chúng ta. Sao có thể hà quyết tâm trừng phạt mẫu nữ kia được? Tỷ không cần, vậy hoài cần và tử du thì sao? Chỉ là chút vật ngoài thân, sao lại không thể nhận? Chẳng lẽ tỷ còn xem ta là người ngoài à? Ngô Phi Vũ đau lòng nói, thôi vậy, nếu thì không muốn nhận hết vậy ít nhất cũng phải lấy mấy căn nhà và cửa tiệm ở Kinh Thành đi, ta đã nghe tần căn nói rồi, sang năm các ngươi sẽ chuyển đến Kinh Thành, đến lúc đó cũng phải có chỗ ở chứ, chẳng lẽ còn muốn hai hài tử theo các ngươi nay đây mai đó à. Phu thê hai người nhìn nhau, cố tâm nguyệt sờ mũi, nhỏ giọng nói với Tống Dập hay là chúng ta chọn một căn nhà ở Kinh Thành. Tống Dập khẽ ho một tiếng, gật đầu nói, vậy thì chọn một căn, không cần quá lớn, đủ ở là được. Ngô Phi Vũ thấy hai người cuối cùng cũng đồng ý, bèn vội vàng tìm kiếm, nhà ở Kinh Thành tổng cộng có ba căn, Ngô Phi Vũ đưa hết khế đất qua. Tùy ý chọn đi, không đúng, cứ lấy hết đi. Phu Thê hai người vừa nhìn, sao căn nào cũng lớn hơn căn nào. Căn nào cũng xa hoa hơn căn nào. Muốn chọn một căn bình thường cũng không có. Hai người xem một hồi, Tống Dập Liên quyết định lấy căn này đi tương đối yên tĩnh. Cố Tâm Nguyệt nhìn qua, nàng không hiểu lắm, chỉ đành phụ họa theo ừm, nghe theo phu quân đi. Ngô Phi Vũ thấy hai người chỉ muốn căn nhà bình thường nhất bèn chọn thêm một cửa tiệm trên phố buôn bán gần đó, ném qua cửa tiệm này ở ngay gần đây, sau này có thể tùy tiện bán chút đồ cũng đỡ phải phiền thì tự mình đi mua. Giọng điệu đó của hắn cứ như đang thảo luận xem tối nay ăn gì vậy. Cô Tâm Nguyệt thâm cảm thán quả nhiên là đại gia mà. chương 464, có họ hàng với đại gia đúng là rất tốt. Thôi được rồi, hắn đã cố ý muốn cho, vậy thì nàng nhận lấy là được, nếu không với tính cách của Phi Vũ chắc chắn hắn sẽ không chịu bỏ qua. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng sẽ bao hết số hạt giống trong trang trại của Phi Vũ là được. Bởi vậy, cô Tâm Nguyệt liền yên tâm nhận lấy, nàng vội vàng giữ ngô Phi Vũ lại dùng bữa tối, lại cẩn thận làm thật nhiều món mà hắn thích ăn. Đến cuối cùng, ngô Phi Vũ phải nhờ Trần Khai Diều mới về được nhà. Hương hoa quế thoang thoảng, thoát cái đã đến ngày rán bảng. Có kinh nghiệm lần trước lần này, người cố ra trên dưới đều đếm từng ngày chờ đợi. Sáng sớm tỉnh mơ, mọi người đã vội vàng ăn sáng. Cả đám người hùng hồ kéo nhau đi xem bảng. Đi chưa đến cổng trường thi, đã thấy phía trước có rất đông người tụ tập. Người phụ trách dán bảng vừa rời đi, người phía trước đã chen chúc xô tới. Đừng chen, để ta xem trước. Chen cái gì mà chen, nói cứ như ngươi thi đậu vậy. Người cố ra thấy dòng người phía trước. Không khỏi lùi về sau mấy bước, sau đó nhìn cô tiểu võ và cô tiểu lục. Hai đứa lập tức hiểu ý, như con lươn chui vào trong. Chẳng mấy chốc giọng nói của hai đứa đã truyền ra từ bên trong tiểu lục ngươi mau nhảy lên xem thử vị trí đầu bảng này sao ta nhìn giống tên của cô phụ vậy. Tiểu lục quả nhiên nhảy dựng lên, không sai cô phụ đậu rồi. Hay quá! Hai người vui mừng nhảy nhót trước đám đông, những người khác đang lo lắng tìm kiếm tên mình, thấy hai người ở đây làm ồn, một người không khỏi quát lớn, hai tên nhóc con các ngươi chạy đến đây náo nhiệt cái gì, chẳng lẽ các ngươi cũng ở thi à? Trên đó có tên ngươi à? Những người khác cũng phụ họa, hai tên nhóc ở đây quậy phá, mau ra ngoài, đừng làm phiền chúng ta xem bảng. cố tiểu võ không phục nói, ta giúp cô phụ của ta xem, tại sao lại không được? Người nọ nghe vậy, bèn mỉa mai, ngươi biết chữ à? Mới nhìn một cái đã biết thi đậu, nào, ngươi chỉ cho ta xem, là người nào Cố tiểu lục hừ lạnh tên cô phụ nhà ta ở vị trí đầu tiên Chúng ta tìm từ trên xuống dưới, đương nhiên là nhìn thấy ngay Thế nào, ngươi tìm lâu như vậy còn chưa tìm thấy à Cái gì, vị trí đầu tiên, cô phụ nhà ngươi tên gì Tống dập, chẳng lẽ là bịa đại Tống dập thật sự là cô phụ nhà ngươi, đó chính là giải nguyên năm nay đấy Đúng vậy, đúng vậy Tống dập nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, vội vàng chen vào đám đông Vừa hay nghe thấy cô tiểu võ và cô tiểu lục đang cãi nhau để bảo vệ mình, Tống Dập vội vàng bước tới ta chính là cô phụ của chúng, Tống Dập. Những người khác nghe vậy, vội vàng nhường đường cho hắn. Vẫn có người nghỉ ngờ nói, ngươi thật sự là Tống Dập. Người đứng đầu bảng lần này, Tống Dập khẽ nhách môi cười nhạt chính là Tại Hạ. Lúc này, đám đông bỗng tách ra một con đường. Chỉ thấy hai vị lão già thông thả bước tới, đi đến trước bảng vàng mới dừng lại. Khổng Lão Phu Tử liếc nhìn bảng vàng, chỉ tay vào một người khác cười nói, hay cho Lão Khương, Thảo nào cứ muốn đánh cực với ta thì ra đã chắc chắn học trò của ngươi sẽ đỗ đầu. Khương Phu Tử vuốt râu cười hài lòng, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ tống dập còn không mau đến bái kiến Khổng Lão Phu Tử. Trong số những học trò có người mặc dù không quen biết tống dập nhưng đều rất quen thuộc với Khương Phu Tử và Khổng Lão Phu Tử. chương 465, nghe hai người nói vậy, mọi người đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì nữa. Nhất là mấy người lúc nãy còn có ý kiến với Tống Dập lúc này đều có chút xấu hổ. Bọn họ chắp tay về phía Tống Dập thì ra đúng là Tống Tú Tài, vừa rồi thật có lỗi. Đúng vậy, đúng vậy. Đây chính là nhân tài của Thành Thanh Châu chúng ta, giải nguyên đứng đầu bảng đấy. Xét cho cùng, Thành Thanh Châu rộng lớn như vậy, người thi đậu Tú Tài đã rất ít huống chi là người bỗng nhiên đỗ đầu bảng như vậy. Sau này lên kinh thi hội, nói không chừng, hắn thi đỗ trạng nguyên cũng là điều có khả năng, đương nhiên càng không thể đắc tội. Thấy những người vừa rồi còn có chút căng thẳng, lúc này ai nấy đều tươi cười, chắp tay chúc mừng Tống Dập. Trong lòng người cố ra không khỏi có chút thốn thức, những kẻ đọc sách này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tống Dập đứng giữa đám đông nhưng không vì những lời tán dương của mọi người mà mừng rỡ gương mặt vẫn như trước, mang theo ý cười nhàn nhạt khẽ gật đầu chào với mọi người. Tống dập thi đầu cử nhân, lại còn đỗ đầu giải nguyên cố ra không khỏi phải ăn mừng một phen. May mà cố tâm nguyệt vốn đã chuẩn bị không ít nguyên liệu, lúc này thấy Khương Phu Tử và Khổng Lão Phu Tử đều ở đây, nàng bèn quyết định hôm nay sẽ mở tiệc mừng. Khương Phu Tử vẫn luôn là ân sư của Tống dập từ khi bọn họ vào thành đã luôn giúp đỡ hắn rất nhiều. Còn Khổng Lão Phu Tử không chỉ là Phu Tử của Tiểu Võ và Tiểu Lục hiện giờ cũng đã bắt đầu dạy vỡ lòng cho Hoài Cần và Từ Du. Bữa cơm này coi như là tiệc tạ ơn ân sư. Tống Chính Quang và Ngọc Nương sáng sớm cũng đã vào thành, lúc mọi người trở về cố ra, liên thấy bọn họ đã tới. Hoài Cần và Tử Du vội vàng chạy lên báo tin vui cho ra ra. Tống Chính Quang đương nhiên là vui đến mức khóe miệng sắp kéo tới mang tai. Tống dập này từ nhỏ đã thông minh, giống mẫu thân hắn. Người đông làm việc nhanh, có mọi người giúp đỡ, bữa tiệc này đến giữa trưa đã bắt đầu được dọn ra. Ăn xong tiệc tạ ơn ân sư, cố tâm nguyệt lại chuẩn bị không ít đồ trên núi và các loại rượu trái cây vừa mới ủ, để tống dập và tiểu võ tiểu lục đích thân đưa hai vị phu tử trở về. Sau khi ăn mừng xong, cố ra bắt đầu thương lượng việc chuẩn bị vào kinh tham gia kỳ thi. Kỳ thi tiếp theo chính là kỳ thi xuân, được ấn định vào tháng 2 năm sau. Khởi hành từ thành Thanh Châu, nửa tháng là đủ thời gian. Hiện tại, bọn họ lại có nhà cửa và cửa hàng ở kinh thành, cho nên cũng không cần phải đi qua sớm. Cố Tâm Nguyệt và Tống dập bàn bạc, hai người bèn quyết định đợi qua năm mới khởi hành. Hoài Cần và Tử Du tuổi còn nhỏ, hứa thị vốn bàn với cô Tâm Nguyệt để hai hài tử ở lại phủ Thanh Châu, bà sẽ giúp chăm sóc hai đứa. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, Cố Tâm Nguyệt đã sớm như chim sờ cành cong. Thêm nữa, nàng mất bao công sức mới nhận được hài tử, lại càng không nỡ xa hai hài tử lấy một khắc. Tống Thanh Hoan thấy thế, bèn đề nghị muốn cùng đi, đến lúc đó trên đường có người chăm sóc đến Kinh Thành, nàng ấy còn có thể giúp tàu tàu chăm sóc hai hài tử. Cố nhị dũng đương nhiên không có gì phản đối, có hắn ở đó, trên đường gặp phải nguy hiểm hoặc đánh xe đều không thành vấn đề. chương 466, thấy đoàn người vào kinh ngày càng đông, cố tâm nguyệt vội và ngăn lại một nhà bốn người chúng ta, thêm nhị ca và Thanh Hoan là đủ rồi. Đợi mấy người chúng ta đến kinh thành an cư trước, sau khi tống dập thi xong ổn định lại, đến lúc đó chúng ta lại đón mọi người đến kinh thành. Đúng đúng, không vội, sau khi tống dập thi đậu yên ôn ở lại kinh thành chúng ta sẽ tới sau, nếu không cả nhà đều qua đó, nhỡ phải trở về không phải càng phí công à. Hứa thị nhận ra mình nói có vẻ quá thẳng thắn, bà liền vội vàng giải thích tống dập ta không phải là nói con không thi đậu, hiện tại con có thể thi đậu cử nhân đã là rất giỏi rồi. Tống dập cười lắc đầu, nhạc mẫu yên tâm tiểu tế nhất định sẽ cố gắng hết sức đến lúc đó lại đón nhạc phụ và nhạc mẫu lên kinh thành an cư lập nghiệp. Cố Tâm Nguyệt trượt mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nàng trượt ngậm miệng lại. Nàng cũng không thể nói trước tống dập nhất định sẽ thi đậu nhất định sẽ ở lại kinh thành chứ. Bọn họ vẫn nhiều thời gian, nhiều nhất là xa nhau vài tháng, đợi xuân sang năm hắn báo danh có thể bắt tay vào việc chuẩn bị đón mọi người qua đây. Sau khi quyết định xong những ai sẽ đi trước trên dưới cố ra bắt đầu chuẩn bị những thứ cần dùng để vào kinh. Mặc dù thời gian còn dài, nhưng có một số thứ vẫn nên chuẩn bị trước. Đúng lúc cố tâm nguyệt bắt đầu suy nghĩ xem nên mang theo những thứ gì lên đường thì trong nhà bỗng xảy ra một chuyện lớn. Hôm đó, cố tiểu võ và cố tiểu lục như thường lệ đến nhà khổng lão phu tử học bài. Đến tối trời đã sầm tối, vẫn không thấy hai đứa trở về. Mọi người vội vàng gọi cô tam thanh đi xem tình hình, hắn vừa mới đi tới cửa, liền thấy cô tiểu võ toàn thân đẫm mồ hôi, hoảng hốt chạy vào. Vừa gặp cô tam thanh, cố tiểu võ liền nhịn không được hòa khóc tam thúc, tiểu lục bị người ta bắt đi rồi. Mọi người nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy lại. Chuyện gì vậy, tiểu lục không về với ngươi à? Sao nó có thể bị người ta bắt đi được? Mọi người ngươi một lời ta một câu, tống dập vội vàng kéo cố tiểu võ lại, ngươi kể lại đầu đôi câu chuyện cho ta nghe. Cố tiểu võ nín khóc vội vàng nói ta và tiểu lục cùng nhau từ nhà tiên sinh trở về, vừa đi qua hai con hẻm, bỗng nhiên bên đường có một chiếc xe ngựa đi tới ta và tiểu lục vội vàng tránh đường, ai ngờ xe ngựa đi qua chúng ta, bỗng nhiên có hai tên áo đen từ bên trong bay ra chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp khiêng tiểu lục lên xe ngựa phóng đi. Có nhìn thấy xe ngựa chạy về hướng nào không? Lúc đó trên đường không có ai ta sợ muốn chết thấy xe ngựa chạy về hướng đông ta liên vội vàng chạy về. Cố nhị dũng nghe xong. Không khỏi nắm chặt hai tay, vậy còn chờ gì nữa. Nhanh chóng đến thành đông tìm xem sao. Cô Tam Thành cũng đi theo ra ngoài, đi ta đi với người đến thành đông, những người khác tìm kiếm ở phụ cận xem sao. Tống dập thấy hai người sắp đi, liên vội và ngăn cản, đừng nóng vội, đối phương chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Hiện tại tìm khắp thành cũng vô dụng, nhị ca tam ca trước tiên, hai người đi tìm người canh giữ cửa thành đông và cửa thành nam, xem xe của qua lại có gì khả nghi không, mang theo ít bạc nhờ bọn họ cẩn thận kiểm tra. Bây giờ ta sẽ đến nha môn bảo án để quan phủ phái người cùng tìm kiếm. chương 467. Cha và đại ca, hai người đi tìm Phi Vũ và Tần Huynh, bọn họ có người có thể giúp chúng ta tìm kiếm trước. A Nguyệt nàng ở nhà trong hài tử khóa cửa lại đừng ra ngoài ta lo lắng sẽ có nguy hiểm. Được cứ làm theo lời tống dập nói. Người yên tâm, cố tâm Nguyệt vội vàng đồng ý, hiện tại chạy ra ngoài quả thực giống như ruồi mất đầu, huống chỉ trong nhà còn có hài tử và lão nhân chờ mãi đến tận khuya đám nam nhân nhà họ cố mới lần lượt trở về cố tâm nguyệt và mọi người hoàn toàn không có tâm trạng ngủ sau khi dỗ dành hoài cần và tử du ngủ xong nàng liền ra sân trước chờ đợi lúc mọi người trở về cố tâm nguyệt vội vàng bước lên hỏi thế nào rồi tìm được chưa các nam nhân lắc đầu tống dập mí môi lắc đầu nha môn cũng phái người nghiêm ngặt kiểm tra cửa thành tần gia và phi vũ đều phái hai đội nhân mã đi tìm nhưng đều không có tin tức e rằng khó khăn rồi Trương thị nghe xong, liền sốt ruột muốn đi ra ngoài ta lại đi tìm thành thanh châu chỉ lớn như vậy ta không tin là không tìm được. Huyền, sống chung hơn một năm nay, Trương thị sớm đã coi tiểu lục như con ruột của mình. Nàng ấy không thể để tiểu lục gọi một tiếng mẫu thân một cách uống phí được. Cố tâm nguyệt vội vàng bước lên ngăn cản tàu tử, đừng nóng vội, hiện tại trời tối như vậy tàu đi ra ngoài cũng không tìm được đâu, lại còn nguy hiểm nữa. Trương thị bị ngăn lại, không nhịn được mà che mặt khóc nức nở. Cố Tâm Nguyệt tiếp tục an ủi, chúng ta bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, lai lịch của Tiểu Lục vốn dĩ là một bí ẩn, lần này e rằng có liên quan đến lai lịch của hắn. Muội nghi ngờ là người đến từ Kinh Thành à, chắc chắn không phải bọn buôn người. Tiểu Lục đã 12,13 tuổi rồi, không thể là bọn buôn người được hơn nữa đối phương có võ công cao cường, chắc chắn là đến tìm hắn, chỉ là không biết rốt cuộc là người nào. Cố Tâm Nguyệt vốn định nói không biết là kẻ thù hay là người thân. Nhưng mà vừa nghĩ lại, ban ngày ban mặt mặc đồ đen đến cướp người thì sao có thể là người thân được? Chỉ là loại lời này sao nàng có thể nói ra khỏi miệng, cho dù mọi người đều biết lần này tiểu lục e rằng giữ nhiều lành ít nhưng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Biết đâu những người đó chính là cao thủ do người nhà hắn phái đến tìm hắn, chỉ là thân phận của tiểu lục đặc biệt không thích hợp nói rõ với bọn họ mà thôi. Tống dập gật đầu. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ đi tìm Tần Chanh, xem hẳn có thể phái người đi dọc đường đến Kinh Thành dò hỏi tin tức hay không, hắn thường xuyên có thương đội đến Kinh Thành, có lẽ sẽ quen thuộc với đường đi hơn nha môn. Nghe xong, mọi người đành quay về nghỉ ngơi, nhưng nào ai có tâm trạng ngủ ngon được. Cả nhà họ cố hai ngày liền, gần như chẳng ai chợp mắt. Đúng lúc này, người Tần Chanh phái đi thăm dò rốt cuộc cũng mang tin tức về. Người được phái đi dọc đường về phía kinh thành giò la đã về, nói là cách nơi này hơn chấm dặm có một từ quán, bởi vì trước không có thôn, sau không có tiệm cho nên bọn chúng chắc chắn sẽ thay đồ vào đó nghỉ ngơi một đêm. Tiểu nhị vô tình nghe được mấy người nói, mấy kẻ kia một đường không nghỉ ngơi, muốn nhanh chóng về kinh thành phục mệnh, không thể ở lâu. Tống dập thở vào nhẹ nhõm, quả nhiên là đi kinh thành, đa tạ tần huynh thương trở. Trường 468 Tần tranh vội vàng xua tay, nào có chỉ là giúp người giỏ la tin tức mà thôi, những việc khác ta cũng không làm được, không biết hai người có dự định gì. Tống dập Trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chúng ta bây giờ liên khởi hành đi Kinh Thành, đi sớm một chút trước tiên cứ ở lại Kinh Thành rồi tính tiếp. Cô Tâm Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, được ta sắp xếp một chút, khoảng 3 năm ngày nữa chúng ta có thể khởi hành. Nghe vậy, Cố tiểu võ kích động nhảy dựng lên, cô cô, cô phụ ta cũng muốn đi cùng hai người tìm đệ đệ Cố tiểu lục. Cố Đại Sơn và Trương Thị nhìn nhau, thỉnh cầu, phải đó, người đông lực lượng lớn, chúng ta cũng muốn đi theo cùng vào kinh tìm kiếm, bằng không cứ ở nhà trong lòng thấp thỏm, không yên. Cô Tam Thanh cũng mở miệng, ta cũng đi, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau, đến kinh thành ta cũng có thể đi dò la tin tức. Cố Lão đầu nhìn hứa thì, hai người già cũng mở miệng, mặc dù rằng chúng ta đi theo có lẽ không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền, nhưng mà tất cả các con đều đi, chúng ta ở đây cũng không yên lòng. Cố Tâm Nguyệt biết hai người già nhất định cũng sốt ruột bèn an ủi, nếu mọi người đều muốn đi, sao con có thể để mọi người ở lại, huống chỉ cha và mẫu thân có thể giúp chúng con trông nom hài tử, sao lại thêm phiên được. Hai người già thấy cô Tâm Nguyệt đồng ý, liên thở vào nhẹ nhõm. Tống Chính Quang và Ngọc Nương mấy ngày nay cũng ở lại trong thành giúp đỡ, lúc này thấy người cố gia đều muốn đi kinh thành, bọn họ cũng lập tức động tâm. Tống Chính Quang nói với mọi người hay là ta cũng đi theo các ngươi đến kinh thành, ta biết võ công, trên đường nếu gặp nguy hiểm còn có thể ra tay, đến kinh thành cũng dễ dàng hơn trong việc giỏ la tin tức. Ngọc Nương cũng gật đầu, phải đó, nếu các ngươi đều đi ta cũng theo các ngươi cùng đi, ta biết y thuật, nhỡ đâu các ngươi có đau đầu cảm sốt, có ta cũng tiện hơn không phải à? Thấy hai người đều muốn đi theo, ánh mắt Cố Tâm Nguyệt không khỏi sáng lên. Cha chồng và Ngọc Nương cùng chúng con đến Kinh Thành, đương nhiên là tốt nhất hơn nửa cha và chúng con mới gặp lại, lẽ ra nên ở bên cạnh Phụng Dưỡng chỉ là trong trang trại có người nào đáng tin cậy quản lý không? Ừm ta vừa rồi đã suy nghĩ, Sơn Trại có thể giao cho A Đức quản lý, khoảng thời gian này ta ở Thành Thanh Châu, hắn làm rất tốt mọi việc trong trang trại đều đâu vào đấy cả. Được đã như vậy, vậy ngày mai ta sẽ quay về với cha chuyện trong trang trại sẽ bàn giao rõ ràng với bọn họ, sau đó chúng ta sẽ khởi hành đi kinh thành. Cố tâm nguyệt gật đầu. Bàn bạc xong, trên dưới cố ra bắt đầu chuẩn bị cho việc vào kinh. Mua xe ngựa thu dọn đồ đạc. Vì đường xá xa xôi, cho nên mọi người chỉ mang theo một ít đồ dùng và đồ ăn cần thiết trên đường. Những vật dụng linh tinh còn lại đều được cố tâm nguyệt cất vào trong không gian. Cố tâm nguyệt và các ca ca lại đi một chuyến đến trang trại. Sau khi cẩn thận dặn dò mọi người về các việc giao hàng vào thành sau này, nàng liền mang đồ đặc chuẩn bị ở trang trại về thành vừa về đến thành cố tâm nguyệt lại đem các loại lương thực và vật tư mang về từ trang trại cất hết vào không gian. Cộng thêm trước đây, mỗi lần chờ các loại thực phẩm phụ từ trang trại vào thành lương thực, rau quả và cá thịt đều được cất giữ không ít trong không gian của cố tâm nguyệt. chương 469. Lúc này, vật tư trong không gian của cố tâm nguyệt đã không thể dùng từ nhiều để hình dung. Có những thứ này, cố tâm nguyệt lại thêm mấy phần tự tin, cho dù là đại gia đình như vậy, vào kinh thành cũng không cần phải lo lắng cuộc sống. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, Tống dập liên cùng cố tâm nguyệt đến chỗ Khương Lão phu từ một chuyến. Sau khi nói rõ nguyên do, nàng liên trả lại chìa khóa căn nhà cho sư mẫu. Sư mẫu tiếc núi nhận lấy chìa khóa, ban đầu ta còn tưởng gia đình các người sẽ sống ở đây, chúng ta còn có người bầu bạn, nào ngờ các người đều đột một phải vào kinh thành, vậy sau này là không định quay về nữa à? So với sự lưu luyến của sư mẫu, Khương Phu từ lại có phần lý trí hơn, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi tống dập hiện tại không còn sớm, sang năm là phải lên kinh ứng thí, học trò của ta sau này là người làm việc lớn, sao có thể ở lại nơi nhỏ bé này chứ? Giọng điệu ấy của ông ta có chút tự hào. Sư mẫu ban đầu còn có chút buồn bã, nghe ông ta nói vậy, bà cũng coi như hiểu được vội vàng nói, cho dù là đến Kinh Thành, sau này có thời gian cũng nhớ thường xuyên về thăm, còn căn nhà này chúng ta tạm thời không dùng đến, cứ để ở đây, nhỡ đâu nếu các ngươi muốn quay về thì cứ quay về ở. Cô Tâm Nguyệt và Tống Dập vô cùng cảm động, không khỏi có chút bùi ngùi. Khương Phu Tử xua tay nói, thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các ngươi mau chóng lên đường đi, đi đường cẩn thận. Hai người đứng dậy cáo biệt Phu Tử và Sư mẫu. Vừa về đến nhà, bọn họ liền thấy Ngô Phi Vũ lại mang theo rất nhiều đồ tới. Cố tâm nguyệt nhíu mày, Phi Vũ, ngươi đây là... Không phải hôm trước đã đưa đến rất nhiều thứ rồi à? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng chúng ta vào kinh? Ngô Phi Vũ bất đắc dĩ cười khổ ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà trên dưới ngô phủ hiện giờ còn bao nhiêu việc ta đi rồi thì làm sao bây giờ? Đừng quên trong tay ta còn rất nhiều cơ nghiệp mới tiếp quản, hiện tại nhất thời ta thật sự không thể rời đi được, nếu không ta nhất định sẽ đi cùng các ngươi vào kinh. Vậy những thứ này của ngươi là? Cố Tâm Nguyệt chỉ vào đống đồ mà người hầu đang khuân vào nhà, khó hiểu hỏi. Xét cho cùng, lần trước nàng dẫn hai hài tử đến Ngô phủ từ biệt Ngô đại nhân, Ngô đại nhân đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau đó, ngày hôm sau Ngô Phi Vũ cũng đưa tới rất nhiều, sao bây giờ hắn lại còn đưa nữa? À ta về nhà dọn dẹp một chút, cảm thấy những thứ lần trước mang đến còn lâu mới đủ, các ngươi nhiều người như vậy, đường xá lại xa xôi, ta bèn mua thêm nhiều loại bánh trái mà tỷ tỷ và các hài tử thích ăn, các ngươi đi đường có thể ăn, còn có những thứ như vải vóc dược liệu này, các ngươi đến kinh thành mua lại đắt đỏ, chỉ bằng mang theo nhiều một chút, còn có những món trang sức này, là do mẫu thân trước kia để lại, ta thấy thì cứ mang theo hết đi. Ngô Phi Vũ tỷ mỉ báo cáo, cố tâm nguyệt nhìn đến mức hai mắt trợn tròn, nhiều thứ như vậy. ta. Tì tì, tì cứ nhận lấy đi, các người bỗng nhiên đều phải đi, trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên tì nhận lấy đi, như vậy ta cũng yên tâm hơn một chút. Ngô Phi Vũ tha thiết nói, Tống dập thấy vậy, liền nói với cô Tâm Nguyệt nói, đây là tấm lòng của Phi Vũ, chúng ta nhận cho hắn vui lòng. chương 470, cố Tâm Nguyệt gật đầu, được vậy thì khiêng lên xe trước đã. Lát nữa, nàng lại nghĩ cách cất vào không gian là được. Sau đó, nàng lại quay đầu dặn dò Ngô Phi Vũ, bây giờ chúng ta đều đã đi rồi, một mình ngươi còn phải quản lý nhiều trang trại, cửa hàng như vậy, mọi việc đều phải suy nghĩ chua toàn, không thể hành sự theo cảm tính nữa, đặc biệt là Ngô Đại Nhân bên kia, mấy hôm trước ta dẫn hai hài tử đến thăm ông ấy, thấy ông ấy dường như già đi rất nhiều. Người bận xong việc thì về nhà thăm ông ấy nhiều một chút còn bản thân cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng đúng giờ cơ thể khỏe mạnh mới là vốn liếng lớn nhất. Cô Tâm Nguyệt nói xong thì ngại ngùng cười. Sao nàng cũng trở nên dài dòng như vậy, lại nhìn ngô phi vũ, chỉ thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, ta biết rồi, tỷ tỷ tỷ yên tâm, sang năm đợi bên này của ta bận rộn xong, ta nhất định sẽ đến kinh thành tìm các ngươi. Được vậy chúng ta gặp lại ở kinh thành, cố tâm nguyệt cũng cười nói, tiếng gọi tỷ tỷ này khiến ngô phi vũ không kìm được xúc động, chỉ thấy hắn vội vàng xoay người, để lại cho cố tâm nguyệt một bóng lưng tiêu sái, sau đó phất tay nói, hẹn gặp lại, đi đường bình an. Chờ những nam nhân khuân đồ lên xe xong, Cố Tâm Nguyệt lại cất thêm không ít đồ vào không gian. Sau khi xe ngựa đã thu xếp xong xuôi, mọi người mới đánh xe ngựa chậm rãi đi về phía ngoại thành. Hai người Cố Tam Thanh và Tống Dập đánh xe ngựa đầu tiên trong xe là Cố Tâm Nguyệt và hai hài tử. Cố Nhị Dũng và Cố Đại Sơn vội vàng lên chiếc xe ngựa thứ hai, bên trong là Tống Thanh Hoan, Trương Thị và ba hài tử. Tống Chính Quang và Cố Lão đầu cùng ngồi trên chiếc xe ngựa thứ ba, bên trong là Hứa Thị và Ngọc Nương. Bởi vì người quen trong thành Thanh Châu đa phần đều đã biết tin từ trước lúc trước tần tranh và vương trường quầy của Thư viện học hải cũng đã tự mình đến từ biệt cho nên giờ khác xuất phát bọn họ đặc biệt không nói cho người khác biết chính là sợ bọn họ đến tiễn biệt. Ba chiếc xe ngựa hùng dũng xuất phát, không lâu sau liền đến cửa thành. Vừa ra khỏi cửa thành, mọi người đều không khỏi thổn thức. Nghĩ đến lúc trước, bọn họ phải khó khăn lắm mới từ trong núi sâu vào được cửa thành này, an cư lạc nghiệp trong thành, giờ đây mọi người lại phải đi kinh thành, ai có thể ngờ tới. Đang lúc mọi người cảm thán, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa thành, vô cùng quen thuộc. Tống dập đi đầu tiên bèn ghim cương ngựa dừng xe, những chiếc xe ngựa phía sau cũng lần lượt dừng lại. Người trong xe ngựa kia hình như đã đợi đã lâu, hắn vội vàng xuống xe bước đến Tống Huynh, nghe nói hôm nay ngươi lên kinh chúng ta cùng đi có được không? Cố Tâm Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng vén rèm lên ơ tần đại ca tại sao ngươi cũng đi kinh thành. Tần tranh cười chỉ vào lá cờ vàng trên xe ngựa này, không phải là nhìn chúng lá cờ vàng của các ngươi à. Đi theo các ngươi, chúng ta trên đường cũng có thể dính chút may mắn. Tống dập chắp tay cười nói, nói gì vậy tần huynh quen thuộc với đường đến kinh thành, chúng ta có thể đi cùng ngươi, cũng có thể bớt đi không ít phiền phức, đương nhiên là cầu còn không được. Hai nam nhân bên này vui vẻ hòa thuận, cố tâm nguyệt lại đang băn khoăn, trước đó. Lúc nàng nói sau năm mới mới lên kinh Tần Đại Ca quả thực có nói đến lúc đó muốn mọi người cùng nhau lên đường. Chương 471, lần này nhà nàng xảy ra việc đột ngột phải lên kinh trước, vì sao Tần Đại Ca cũng bỗng nhiên muốn lên kinh, ngay cả Tết cũng không đợi. Tần Tranh và Tống Dập nói lời hữu hảo xong, xe ngựa của chính mình liền đi đầu dẫn đường. Đoàn người lên kinh hùng dũng lại bắt đầu xuất phát. Bởi vì có người quen của tần tranh dẫn đường, thêm vào đó quan phủ đã cấp hòa bài cho tống dập trên đường có thể vào ở trạm dịch của quan phủ, hơn nữa có lá cờ vàng này, một đường đều được phép thông quan vô điều kiện, đoạn đường này thuận lợi, ngoài sự đoán. Thấm thoát đã nửa tháng sắp trôi qua, vào một buổi sáng nọ, đoàn người lên kinh dâm rộ cuối cùng cũng đã đến kinh thành. Trời vừa sáng, mọi người sớm đã rửa mặt trải đầu xong lúc ở trạm dịch vừa ăn sáng no nê, mọi người liền bắt đầu lên đường, tranh thủ có thể sớm vào thành, dù sao kinh thành lớn, sau khi vào thành cả nhà còn phải tốn chút thời gian tìm chỗ an cư. Ai ngờ xe ngựa mới đi được hơn một canh giờ con đường phía trước bỗng nhiên trở nên tắc nghẽn. Xe ngựa lại chậm rãi đi thêm một hồi, cuối cùng bị kẹt cứng trên đường. Các nam nhân vội vàng xuống xe đi phía trước giò la tình hình. Hứa thị và Ngọc Nương cũng vội vàng chạy đến xe ngựa của cô Tâm Nguyệt cuống cuồng hỏi Han, hai hài tử không sao chứ. Sáng sớm đã dậy mới ăn no lại phải vội vàng lên đường, xe ngựa chắc là sóc này khó chịu lắm. Hứa thị đưa tới mấy lát gừng vừa cắt một lát nữa nếu như say xe, ngậm cái này vào trong miệng. Cố Tâm Nguyệt nhìn hai hài tử vừa rồi còn có chút buồn ngủ, lúc này đều tò mò nhìn ra ngoài từ cửa sở, không khỏi thở vào nhẹ nhõm xem ra là không sao rồi, kiên trì thêm một chút nữa là có thể vào thành rồi. Khi cửa sổ được vén lên, hứa thị cũng thỏ đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi tấm tắc kinh thành này quả nhiên đều là nhà giàu sang, con nhìn xem còn chưa đến cửa thành, đã có nhiều xe ngựa bị kẹt cứng trên đường như vậy rồi, con lại nhìn những chiếc xe ngựa này xem, thật là nguy nga lộng lẫy. Cố tâm Nguyệt Thuận theo hướng ngón tay của hứa thị, chỉ thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng ở ven đường phía sau xe của mình. Một vị phu nhân ước chừng hơn 40 tuổi, đầu đội mão che mặt một tay dùng khăn che miệng mũi, mặc dù y phục màu sắc nhã nhặn nhưng toàn thân toát ra vẻ bất phàm. Bên cạnh có hai nha hoàn diều đỡ cẩn thận từng ly từng tí một diều người lên xe ngựa. Hứa thị nhìn thấy, lại nhịn không được cảm thán, phụ nhân ở kinh thành này thật là có số hưởng, ra khỏi cửa còn có hai nha hoàn diều đỡ, lại nhìn bộ y phục của bà ta xem. Thấy vậy, Ngọc Nương nhịn không được trêu chọc đừng có mà ngưỡng mộ người ta xuất thân tốt ta thấy tiểu thư kia tuổi còn nhỏ hơn ta 2-3 tuổi, nhưng cơ thể lại chẳng bằng ta, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng nhìn ra được vài phần bệnh tật. Nghe Ngọc Nương phân tích như vậy, hứa thị bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, không biết tại sao ta luôn cảm thấy đã gặp phụ nhân này ở đâu rồi. Nghe vậy, Ngọc Nương không khỏi trêu chọc hứa thì sao thế? Người đã từng tới đây à? Hứa thị lườm nàng ta một cái, ngươi đừng có mà chọc gẹo ta ta sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên đi xa nhà. Nói rồi, bà lại không nhịn được nhìn về phía cỗ xe ngựa kia trong lòng âm thầm lầm bẩm một câu, rồi lại lầm bẩm chắc là ta ngồi xe lâu quá hoa mắt rồi, sao có thể là người quen được. chương 472, Tống Chính Quang và Tống Dập đi phía trước giò đường vẫn chưa quay lại, mấy nữ nhân liền tiếp tục ở lại trong xe ngựa xem náo nhiệt. Chỉ thấy vị phu nhân kia vừa mới lên xe ngựa phía sau liền có một cô nương trẻ tuổi khoảng 16-17 tuổi, mặc bộ váy mỏng màu vàng thêu hoa văn mây ngũ sắc búi tóc cao cài châm bướm ngọc chai lắc lư theo từng cử động trông rất đẹp mắt. Đám người cố tâm nguyệt xem đến thích thú, chỉ thấy nữ từ kia lên cỗ xe ngựa phía sau, sau đó căn dặn ra đinh dọn đường. Xe ngựa phía trước tránh ra, để chúng ta ở trước. Xe ngựa của đám người Cô Tâm Nguyệt bị yêu cầu dạt sang một bên, Cô Tam Thanh đứng phía trước nghe vậy liền cười lạnh dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đã chờ ở phía trước nửa ngày rồi, sao có thể nhường đường cho các ngươi được? Thấy Cô Tam Thanh không chịu nhường đường, nữ từ kia vén rèm xe lên, mắng, đám người không có mắt kia chúng ta đang vội vào thành, nếu chậm trễ các người có gánh nổi trách nhiệm không? Ba người đang say sưa ngắm nhìn y phục trang sức, ồ, nhìn thì giống tiểu thư nhà giàu sang, tại sao vừa mở miệng đã nói khó nghe như vậy? Nam nhân nhà họ cố định bước lên lý luận, liên nghe thấy từ trong xe ngựa của phu nhân kia truyền đến tiếng ho khan, ngay sau đó là giọng nói yếu ớt mà nghiêm khắc, không được vô lễ, phía trước đều đang tắc đường, chúng ta cũng không cần phải vội vàng nhất thời. Bị của trách nữ từ kia hừ lạnh một tiếng, soạt một tiếng đóng rèm xe lại. Vị phu nhân trong xe ngựa phía trước giống như đã nhịn rất lâu, bắt đầu ho dữ dội. Ngọc Nương là người trong nghề y. Nghe vậy, nàng ta liền cảm thấy rất khó chịu, liền vén rèm xe lên, hô lên về phía trước. Phu nhân bị cảm lạnh à? Nàng ta vừa dứt lời, tiếng ho khan bên kia giường như nhỏ hơn một chút. Một lúc sau, một nha hoàn đeo khăn che mặt màu trắng từ trên xe ngựa bước xuống, áy náy nói với Ngọc Nương: thật ngại quá, bệnh ho của phu nhân nhà ta tái phát quấy dài mọi người rồi. Không sao, người có mang theo thuốc không? Nếu không có thì cho phu nhân uống chút nước ấm trước, ho như vậy e là ho ra cả phổi mất. Ngọc Nương lên tiếng, cố tâm nguyệt suy nghĩ, lấy ra một bình cao lê thu từ bên cạnh đưa qua, ta có một bình cao lê thu, nếu ngươi không chê có thể pha với nước ấm cho phu nhân uống một chén, cũng có thể tạm thời giảm bớt họ. Nhà hoàn kia dường như không ngờ đối phương lại chủ động giúp đỡ, nàng ta ngẩn người một lúc, sau đó nghe thấy tiếng ho của phu nhân ngày càng nghiêm trọng, liền vội vàng nhận lấy, vậy ta xin đa tạ phu nhân. Nói xong, nàng ta liền vội vàng chạy về. Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng ho của phu nhân kia càng ngày càng nhỏ, âm thanh cũng không còn chói tai như lúc nãy nữa. Lại qua một hồi, nha hoàn kia lại vui mừng chạy tới, cách một đoạn cúi đầu cảm tạ Cố Tâm Nguyệt đa tạ bình cao lê thu của vị phu nhân này, phu nhân nhà ta đã dễ chịu hơn nhiều rồi, chỉ là phu nhân nhà ta bị bệnh không tiện đích thân đến cảm tạ, đặc biệt sai ta tới hỏi, không biết bình cao lê thu này giá bao nhiêu bạc, phu nhân nhà ta muốn mua. Cố Tâm Nguyệt cười sảng khoái nói: Gặp gỡ chính là duyên phận bình cao lê thu này là nhà ta tự tay nấu, không cần bạc đâu tặng cho các ngươi. chương 473, nhà hoàn thấy cô tâm nguyệt không giống như giả vờ thấy dáng vẻ nàng quả thực không có vấn đề gì, bèn lại mở miệng nói, vị phu nhân này có thể để lại danh tính được không, sau này đến kinh thành chúng ta cũng dễ dàng đến cửa tạ ơn. Tướng công nhà ta họ tống, chẳng qua thật sự không cần tạ ơn, nếu các ngươi cảm thấy cao lê thu này dùng tốt có thể đến hồi xuân đường hỏi thử, bên đó có lẽ cũng có bán cũng cùng một phương thuốc do chúng ta làm ra. cố Tâm Nguyệt lại huyền truyền từ chối. Nhà hoàn thấy cô Tâm Nguyệt nói như vậy, chỉ đành lại nói một câu cảm tạ, rồi xoay người trở về xe ngựa hồi bẩm Thấy người đi rồi, Ngọc Nương mới lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta thấy vị phu nhân kia tuy là người hiểu biết lễ nghĩa, chỉ tiếc là bệnh của bà ấy không phải bệnh mà cao lê thu có thể chữa khỏi, ta nghe bà ấy ho khan, ngược lại giống như là lao phổi. Lao phổi, cố tâm nguyệt ngạc nhiên hô lên, đó chẳng phải là cùng một bệnh với lâm muội muội à. Nếu nghiêm trọng thì còn ho ra máu, chẳng trách vị phu nhân kia toàn thân đều được màn che kín mít, lại luôn dùng khăn che miệng mũi, đại khái bà cũng biết đây là bệnh truyền nhiễm. Tuy rằng tính truyền nhiễm cũng không cao, nhưng lỡ như nhiễm phải, ở thời đại không có kháng sinh này chính là bệnh nan y. Một người tốt như vậy thật đáng tiếc. Mặc dù trong không gian của Cố Tâm Nguyệt có mấy loại kháng sinh, nhưng chỉ là gặp mặt một lần, nàng không cần thiết vì một người xa lạ mà mạo hiểm. Lúc này, Tống Chính Quang và Tống Dập từ phía trước đã trở lại, Cố Tâm Nguyệt bèn vứt hoàn toàn toàn bộ chuyện này ra sau đầu. Nàng vươn đầu ra hỏi, phía trước vẫn còn tắc nghẽ à Tống dập gật đầu nói, ừm, hôm nay là 15 tháng 10, tiết hạ nguyên, không ít người đi lên núi Tế Tổ, bái Phật thắp hương, cho nên xe cộ mới nhiều hơn một chút, chẳng qua lúc này phía trước đã nghĩ được cách khơi thông rồi, chúng ta cũng mau chóng đi thôi. Nói xong, mấy người liền nhanh chóng trở về vị trí của mình, lên xe rồi vội vàng thừa dịp khe hở phía trước tản ra rời đi. Lúc mấy chiếc xe ngựa đều rời đi, xe ngựa của vị phu nhân kia cũng theo sát phía sau lên đường lớn. Bên trong khoang xe tỉnh xào. Từ thị uống một chén nước cao lê thu ấm áp cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bỗng nhiên bà nghe được bên ngoài xe truyền đến tiếng nam nhân, giọng nói kia vô cùng quen thuộc gần như giống hệt với giọng nói mà bà ngày đêm nhung nhớ. Bà bèn vội vàng vén rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ tiếc bà cũng không nhìn thấy người nào, chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi. Từ thị thất vọng thu hồi tầm mắt hỏi nha hoàn, vị nương tử tặng đồ cho chúng ta vừa rồi có nói là người nhà ai ở kinh thành không? Nhà Hoàn Thành thật đáp, nói là Tống gia, chẳng qua nhìn dáng vẻ của bọn họ, có lẽ là từ ngoại tỉnh đến kinh ứng thí, trên xe ngựa còn cắm cờ xí màu vàng của sĩ tử nữa. Nghe vậy, đồng tử vốn dĩ ảm đạm của Từ thị không khỏi lóe lên một tia sáng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tống gia. Không biết a dập nhà ta có thi đậu hay không?" Vừa nghĩ đến đây, Từ thị lại nhịn không được ho khan một trận. Đường lớn thông suốt, xe ngựa bắt đầu phi nhanh trên con đường ngoài thành. Phải nói rằng, con đường kinh thành này quả nhiên được tu sửa rất tốt cho dù phi nhanh cũng không cảm thấy sốc này. chương 474, cuối cùng, trước lúc hoàng hôn, mọi người cũng đã vào thành. Sợ người cố ra lần đầu tiên đến không tìm được đường, tần tranh còn cố ý đưa mọi người đến tận cửa nhà, lúc này mới chuẩn bị trở về. Đám người tống dập xuống xe, liền giữ hắn lại nói tần huynh vất vả cả chặng đường, không bằng xuống đây uống chén trà nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. Không cần, giữa chúng ta không cần khách sáo, trời cũng không còn sớm, các ngươi còn phải sớm thu dọn nghỉ ngơi, chờ thêm hai ngày nữa an ổn rồi ta lại đến. Nói xong, hắn liền mang theo người của mình rời đi. Lần này người cố ra đến vội vàng, quản gia phụ trách trông non nhà cửa nhận được thư, chỉ kịp phái người quét dọn qua loa một chút. Mấy huynh đệ đánh xe ngựa vào ở sân sau, còn chưa kịp thu dọn, mọi người đã nôn nóng bắt đầu tham quan nhà cửa. Vừa rồi đến cửa, mọi người phát hiện ra mặc dù tòa nhà này nằm trong con hẻm vắng vẻ, nhưng hai con phố bên ngoài chính là khu náo nhiệt cũng không tính là hẻo lánh. Cũng như phủ đệ ở phủ Thanh Châu, nơi này cũng là một khu nhà hai gian hai mái, chỉ là diện tích rộng rãi hơn nhiều, phòng ốc cũng nhiều hơn không ít. Mọi người đi một vòng, chỉ cảm thấy phủ đệ ở kinh thành này quả nhiên khác biệt tuy tống dập đã chọn một nơi giản dị nhất nhưng không ngờ lại khang trang đến vậy. Tham quan xong mọi người cũng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng dọn đồ từ trên xe ngựa xuống, bắt đầu thu dọn. Cũng may phòng ốc đều được dọn dẹp sạch sẽ, giường chiếu đồ đạc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người qua loa ấn chút cơm tối, rồi ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi sớm. Liên tiếp mấy ngày, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, phủ đệ đã được bài trí đổi mới hoàn toàn. ngôi nhà vốn lạnh lẽo nay đã tràn ngập hơi thở cuộc sống. Cuối cùng, mọi người cũng có thể nhàn rỗi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chưa kịp nghỉ ngơi hai ngày. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tối hôm đó, hứa thị liền chủ động đề nghị ta thấy phủ đệ của chúng ta cũng đã thu xếp ổn thỏa cuộc sống cũng đã đi vào ổn định chỉ là những ngày sau này phải bàn bạc kỹ càng mới được. Cố nhị dũng cũng lên tiếng, mẫu thân nói đúng, chúng ta đều là đến để đồng hành cùng muội phu tham gia khoa cử. Bây giờ chỉ có muội phu là bận rộn chuẩn bị cho khoa cử, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên được. Sau này còn có nhiều người như vậy phải ăn cơm nữa cố tam thanh ngẩng đầu đề nghị không phải muội muội có được một gian hàng ở ngay gần đây à hay là chúng ta vẫn học theo muội muội bán xiên cay đi dù sao tìm tiểu lục cũng không phải chuyện ngày một ngày hai kinh thành rộng lớn như vậy hai ngày nay chúng ta ra ngoài dò la tin tức cũng giống như ruồi mất đầu ta đồng ý việc bán xiên cay rất đơn giản những người khác nhau nhau phụ hỏa. cố tâm nguyệt vốn định mấy ngày nữa sẽ bàn bạc với mọi người thấy mọi người đều đã nóng lòng muốn thử nàng liền buông đũa xuống nghiêm túc bàn bạc với mọi người Hai ngày trước ta và Tống Dập đã đi xem qua gian hàng kia rồi, vị trí cũng rất tốt, cách khu náo nhiệt hai con phố chúng ta ở Kinh Thành không quen biết ai, bây giờ muốn mưu sinh, nên mở quán bán đồ ăn vẫn tốt hơn, chẳng qua lần này ta không định bán xiên cay nữa. Vậy bán đồ ăn gì? Hứa thị vội vàng hỏi. chương 475, bán lầu, lầu, chính là món chúng ta đã ăn ở nhà đó à? Việc buôn bán này chúng ta chưa từng làm có thành công hay không? Chắc là không thành vấn đề, gian hàng đó có hai tầng rất rộng, bán xiên cay thì hơi đáng tiếc hơn nữa không phải chúng ta muốn dò la tin tức của tiểu lục à. Người đến ăn lầu có lẽ sẽ nhiều hơn, thời gian ở lại cũng lâu hơn, đến lúc đó dò la tin tức cũng thuận tiện hơn. Nghe vậy, những người khác đều trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến món lẩu mà cô Tâm Nguyệt đã làm ở nhà, nếu thực khách có thể đến quán quay quần bên một bàn cùng nhau nhúng lẩu, Hình như đúng là tốt hơn bán xiên cay rất nhiều. Vậy bọn họ còn chờ gì nữa? Làm thôi, được vậy Tâm Nguyệt muội nói xem cần chúng ta làm gì. Đúng vậy, Tâm Nguyệt muội phân công cho mỗi người chúng ta một việc, muốn làm gì cứ việc nói. Được, không cần gấp ngày mai chúng ta đến xem gian hàng trước đã SS. Ngày hôm sau, cả đoàn người nhà họ Cố hùng hổ đi về phía cửa hàng. Mấy ngày nay, mọi người đều bận rộn dọn dẹp, chỉ có Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập là tranh thủ ghé sang xem qua một chút. Vốn dĩ cửa hàng này cũng là bán đồ ăn, vì Cô Tâm Nguyệt và mọi người muốn đến sớm hơn nên ngô phi vũ vội vàng cho trưởng quầy đóng cửa hàng ngay trong đêm từ trước đồng thời phái người dọn dẹp trước. Vì vậy, lần đầu tiên Cô Tâm Nguyệt và Tống dập đến, trưởng quầy giao cho Cô Tâm Nguyệt chính là một gian hàng chống không. Mọi người túm tụng đi một vòng quanh cửa hàng, Cô Tâm Nguyệt vừa đi vừa bàn bạc ý tưởng của mình với mọi người, cửa hàng này có hai tầng, chi bằng dùng tầng dưới làm đại sảnh, kê vài chiếc bàn tầng trên dùng làm phòng riêng Làm như vậy coi như đơn giản, không cần phải tốn nhiều công sức. Chỉ là tất cả bàn ghế đều phải đặt làm lại, ở giữa phải có thêm một chỗ lõm xuống để tiện đặt lò than. Bộ đồ nồi niêu cũng phải đặt người ta đúc toàn bộ thành nồi lầu bằng đồng. Cố Tâm Nguyệt chỉ mới nói sơ qua với mọi người một chút tống dập đã lập tức vẽ ra thứ nàng muốn, những việc còn lại cũng không cần cố Tâm Nguyệt dặn dò, mỗi người một việc nhanh chóng tiếp nhận. Ban ngày, ngoại trừ cố lão đầu và hứa thì ở nhà chăm sóc ba hài tử, những người còn lại đều phải đến cửa hàng phụ giúp. Tống dập là một ngoại lệ, bởi vì đầu năm sau phải tham gia kỳ thi khoa cử nên hắn cũng bị ép buộc ở lại nhà. Nhưng ngày qua ngày, Tống dập cũng bắt đầu ngồi không yên, nhất quyết muốn đến cửa hàng giúp đỡ. Cố tâm nguyệt bất đắc dĩ, đành phải sắp xếp cho hắn công việc viết biển hiệu và lên thực đơn. Lo xong những việc này, cô Tâm Nguyệt bắt đầu bắt tay vào việc ninh nước dùng, phương pháp cũng gần giống như làm xiên cay, Chỉ là nàng dự định chủ yếu bán lẩu dê hầm, người kinh thành thích ăn thịt dê cộng thêm mùa đông thời tiết lạnh lẽo, thời điểm này bắt đầu bán lẩu dê hầm là thích hợp nhất. Ngoài món lẩu dê hầm đặc trưng, còn lại có xiên cay thông thường, lẩu cà chua, lẩu nấm và lẩu canh xương. Sau khi xác định xong nước dùng, tiếp đến là nguyên liệu. Người cố gia đã quen xử lý món xiên cay, rất nhanh mọi người đã làm ra được các món mặn như cá viên, trứng hấp chả tôm, lòng vịt thịt heo chiên giòn lại có đủ loại nấm tiết vịt, miến, khoai tây, các loại đậu phụ và rau củ quả. Chương 476. Gia vị vẫn giống như xiên cay, sử dụng hình thức tự phục vụ miễn phí, dùng bấy nhiêu lấy bao nhiêu. Hành, gừng, tỏi, nước tương, dầu mè, giấm, tương ớt và sa tế đều có thể tự mình pha chế ngoài ra bọn họ lại làm thêm mì sợi và bánh chèo làm món chính thức uống cũng là nước mơ chua và rượu nếp do mọi người tự tay làm vốn dĩ trong không gian của cố tâm nguyệt đã tích trữ lượng lớn nguyên liệu cộng thêm cố nhị dũng và cố tam thanh ra ngoài thị trường một vòng cũng tìm được vài cửa hàng tốt để hợp tác ngược lại không cần phải lo lắng mấu chốt chính là thịt dê khiến cố tâm nguyệt khó xử trước kia ở Phù thanh châu người thích ăn thịt dê không nhiều trang trại cũng không nuôi nhiều dê đương nhiên cũng không có nhiều hàng dự trữ huống chi nếu muốn lấy món thịt dê làm chủ đạo vậy lượng tiêu thụ mỗi ngày có thể dự đoán được thấy cố tâm nguyệt phiền não cố tam thanh vội vàng nhắc nhở hay là đi tìm tần đại ca huynh ấy mở quán rượu ở kinh thành có lẽ có chút manh mối nghe vậy hai mắt cố tâm nguyệt không khỏi sáng lên đúng rồi tại sao muội không nghĩ ra nhỉ đi bây giờ chúng ta đi tìm tần đại ca Tính cách cố Tam Thanh, linh hoạt đầu óc cũng nhạy bén, là một người có tài làm ấn. Lần này mở quán lẩu, hắn cũng đã giúp cố Tâm Nguyệt không ít việc. Vì vậy cô Tâm Nguyệt liền suy nghĩ sau này trường quay của quán lẩu này nhất định phải là hắn, bèn việc gì cũng để hắn tham gia và thương lượng chuyện đi tìm tần tranh bàn bạc hợp tác đương nhiên cũng không thể thiếu hắn. Tùy mới đến kinh thành chưa được mấy ngày, nhưng cô Tam Thanh đã nắm rõ các khu phố gần đó cũng rất quen thuộc với đường đi đến túy hương lâu. Hai người ngôi xe ngựa rất nhanh đã đến túy hương lâu, lúc này vẫn chưa đến giờ cơm tần tranh đang bàn giao công việc với trưởng quay. Nghe nói cô Tâm Nguyệt đến, hắn liền vội vàng ra đón tại sao hai người lại đến đây. Mấy ngày nay ta mới về có nhiều việc bận rộn không dứt ra được vốn định ngày mai sẽ đến thăm hai người, không ngờ hôm nay hai người lại đến trước. Cô Tâm Nguyệt cười nói tần đại ca lần này chúng ta đến cũng là có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ồ, vậy thì lên lầu từ từ nói. Tần tranh dặn do tiểu nhị pha trà, rồi dẫn hai người lên lầu. Vừa ngồi xuống, cố tâm nguyệt liền nói ý định muốn mở quán lầu của mình với tần tranh. Nghe xong, tần tranh không khỏi thán phục ban đầu ta còn nghĩ, hai người đến kinh thành nhất định phải đợi thêm một thời gian, chờ nắm rõ tình hình ở đây rồi mới mở cửa hàng, không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu chuẩn bị rồi à. Cố tâm nguyệt cười lớn nói, đúng vậy thời tiết đã vào đông, sắp tới sẽ càng ngày càng lạnh, mở quán lầu nên sớm chứ không nên muộn. Tần đại ca, lúc trước không phải ngươi nói muốn hợp tác với chúng ta mở quán lầu à. Bây giờ chúng ta muốn tìm một nguồn cung cấp thịt dê, không biết ngươi có nguồn hàng nào thích hợp không? Hay là chúng ta cùng hợp tác? Tần tranh nghe lời ấy, trong lòng có chút dao động thế nhưng suy đi tính lại. Hắn vẫn từ chối, việc kinh doanh quán lẩu quả thực rất tốt, chỉ là các ngươi đã có nhiều người như vậy rồi, thật sự không cần ta gia nhập hơn nữa, nếu các ngươi muốn có được nguồn thịt dê này cũng đơn giản, ta trực tiếp giới thiệu cho các ngươi là được, nếu ta dựa vào việc này mà gia nhập vậy chẳng phải là ta đã chiếm hơi của các ngươi à? Chương 477. Không thể nói là chiếm hơi, có tiền thì mọi người cùng kiếm thôi, Tần đại ca, người thật sự không cân nhắc à? Cố Tâm Nguyệt chớp đôi mắt hạnh cười hỏi, Tần tranh đấu tranh trong giây lát kiên định nói. Không được, vẫn nên để gia đình các ngươi cùng nhau làm ăn, ta tin tưởng các ngươi, với tay nghề và kinh nghiệm bán xiên cay của các ngươi tiệm lẩu này nhất định có thể khuấy đảo kinh thành. Vậy cũng được, nếu tần đại ca không muốn nhập bọn, vậy chúng ta sẽ tự mình làm vậy. Cô Tâm Nguyệt gật đầu mỉm cười, vậy ta sẽ nghiên cứu một công thức món ăn mới tặng cho tần đại ca coi như đáp lễ. Tần tranh bằng lòng giúp đỡ miễn phí, giới thiệu nguồn thịt dê quan trọng như vậy cho nàng, ân tình này, nàng đương nhiên là phải báo đáp. Cố Tâm Nguyệt âm thầm lật sờ thực đơn của túy hương lâu, suy nghĩ xem nên làm món gì mới. Tần tranh thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, cũng có chút không nhịn được hương phấn, thật sự tặng không ta công thức món ăn à. Vậy ta kiếm lời to rồi, đương nhiên là thật rồi. Trước đây, lúc Tần Đại ca đến nhà ta chẳng phải đã từng ăn thịt kho của chúng ta à. Cố Tâm Nguyệt nháy đôi mắt to linh hoạt, đương nhiên có ấn tượng. Thật không dám giấu giếm, thật ra ta sớm đã muốn hỏi ngươi công thức làm thịt kho kia ta còn tưởng rằng nhà các ngươi sẽ làm ăn buôn bán thịt kho, nên không tiện hỏi. Tần tranh có chút ngại ngùng nói, vậy để ta truyền lại phương pháp làm thịt kho này cho đầu bếp nhà ngươi, vậy thì như thế nào? Đảm bảo bọn họ vừa học là sẽ biết làm ngay. Thật vậy à, ừ, chỉ cần dùng gói gia vị kho của cố gia chúng ta, sau đó làm theo phương pháp ta dạy, đảm bảo thịt kho làm ra hương thơm bay xa mấy dặm. Không chỉ có thể kho các loại thịt heo, thịt gà, nội tạng mà rau củ cũng có thể kho được. Vậy ta vẫn là phải mua gói gia vị kho của cố gia các ngươi à? Đương nhiên rồi, ta dự định đặc biệt làm ra một loại gói gia vị kho dành riêng cho túy hương lâu các ngươi, chỉ cung cấp cho các ngươi, những nơi khác đều không mua được đâu. Tần tranh, tần tranh nhịn không được co rút khóe miệng, nhưng vừa nghĩ đến hương vị thịt kho kia, hắn lại nhịn không được mà mong chờ gói gia vị của cố tâm nguyệt. Hắn liên thúc rục nói, vậy gói gia vị này sớm nhất khi nào có thể chuẩn bị xong. cố Tâm Nguyệt thấy hắn đã đồng ý, vội vàng gật đầu nói, ta có sẵn gói gia vị trên xe ngựa, bây giờ ta sẽ đi lấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ dạy cho đầu bếp nhà các ngươi phương pháp làm thịt kho này, sau này khi tiệm lẩu chúng ta khai trương, e rằng ta không có thời gian đến đây. Tân tranh, đây chính là thứ mà ngươi nói, đặc biệt làm riêng cho túy hương lâu nhà ta à? Có sẵn. Cố Tâm Nguyệt vội vàng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa cười nói, đừng để ý chi tiết nhỏ ta đi lấy đây. Chờ đến khi gói gia vị được lấy đến, Cố Tâm Nguyệt lại chỉ bảo cách làm thịt kho một cách rất tỉ mỉ, thậm chí cả cách sơ chế, nàng cũng dậy cho đầu bếp. Tần Chanh thấy nàng không giấu giếm chút gì, trong lòng dâng lên sự cảm động, nhất thời quên mất chuyện quan trọng nhất là gói gia vị kia, hắn vẫn phải bỏ tiền ra mua. Trước khi rời khỏi túy hương lâu, Tần Chanh liền hẹn Cố Tam Thanh ngày mai cùng nhau đi mua thịt dê. Trường 478, chuyện quan trọng nhất đã giải quyết xong, những việc còn lại đương nhiên đều nước chảy thành sông. Chớp mắt đã đến ngày khai trương, mùa đông ở Kinh Thành, sắc trời u ám từ sáng sớm đã bắt đầu có tuyết nhỏ, trời càng lúc càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng trong tiệm lẩu dê của cố gia, hơi nóng bốc lên nghi ngút khắp nơi tràn ngập hơi ấm. Giờ thi vừa điểm tiếng pháo nổ ruộn ràng vang lên. Trước cửa tiệm lầu đã có không ít người vây quanh, mùi thuốc nổ vừa tan, mùi thơm trong tiệm càng thêm nồng đậm, cơ thế chui thẳng vào khoang mũi thực khách đứng ở cửa. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều người qua đường bị mùi thơm hấp dẫn, nhìn thấy trước cửa đã có người, mọi người liền to mò hỏi, ở đây bán món gì vậy? Những người còn lại lắc đầu ta không biết nhìn là biết quán ăn mới mở, mà chẳng biết bên trong bán món gì, rõ ràng ta mới án sáng, nhưng khi người thấy mùi hương này bụng ta lại réo lên rồi. Cố tâm nguyệt tính đến thân phận của tống dập sau này nên nàng không tiện lộ diện nhiều, bèn giao lại quán ăn này cho cô Tam Thanh. Cô Tam Thanh cũng đã sớm có chuẩn bị thấy mọi người tò mò không kìm được liền cười giải thích. Trừ vị khách quan quán chúng ta hôm nay khai trương, bán món lẩu đầu tiên ở Kinh Thành này. Lẩu, lẩu là cái gì vậy? Đó là thứ gì? Ta chưa từng nghe tới món ăn nào như vậy ở Kinh Thành. Ta nghe người ta nói, mùa đông trong cung thích ăn nổi ấm có phải loại nổi đó không? Không hoàn toàn giống, lầu của chúng ta là tự sáng tạo riêng nước lầu đã có rất nhiều lựa chọn, món đầu tiên này chính là nước lẩu đặc trưng của quán chúng ta lẩu dê hầm hương vị cay nồng, không chỉ ăn được thịt mà còn có thể ăn thêm các món khác mùa đông này mà quây quần bên nồi lẩu ăn một bữa, đảm bảo cả người ấm áp. Cô Tam Thanh lấy thực đơn đã chuẩn bị từ trước ra, giải thích thêm cho mọi người. Khai trương 3 ngày đầu tất cả các loại nước lẩu đều được giảm giá một nửa. Ai đến trước được trước bán hết trong ngày. Vì vậy, mọi người cứ gọi một nồi dê hầm để thử, nếu thích có thể gọi thêm món nhúng. Mọi người ban đầu nghe đều hoang mang, chưa hiểu rõ cách ăn cụ thể ra sao. Nhưng nghe nói ba ngày đầu khai trương nước lầu được giảm giá một nửa, mọi người liền vội vàng vào quán, sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt này. Nồi lẩu dê hầm trong quán đã được ninh từ sớm, chỉ chờ thực khách gọi món là bưng lên ngay. Không ít người ăn xong dê hầm trong nồi vẫn còn thòm thèm, nghe nói có thể gọi thêm đồ nhúng, liền gọi thêm. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng dê hầm trong nồi lẩu đã là mỹ vị rồi, không ngờ những lát thịt dê mỏng nhúng vào lại càng khiến người ta dừng không được. Có thực khách chê thịt dê đắt bèn nhìn sang những món rau củ rẻ tiền, do mới ăn lần đầu, mọi người cũng không biết món nào ngon, bèn gọi bừa một ít. Không ngờ đậu phụ cũng có thể chế biến thành nhiều kiểu như vậy, nào là đậu hoa, váng đậu, đậu hũ khi rồi cả đậu hũ khi chiên giòn, hương vị đều có sự đặc sắc riêng. Ngay cả rau xanh cũng tươi ngon hơn ở các tiểu lâu lớn bên ngoài, có loại rau mà ngay cả kinh thành cũng chưa từng thấy, mọi người không khỏi tấm tắc khen ngợi quán lẩu này. Nhìn sảnh dưới ngày càng đông, những thực khách đang đứng ngoài trời trong cơn gió tuyết, nhìn thấy bên trong sảnh ấm áp, không khỏi bước vào trong. chương 479, quán lẩu mở cửa đến tối mịt ban đầu mọi người dự tính nguyên liệu cho món lẩu sẽ được dùng trong 3 ngày, không ngờ chỉ trong một ngày đã hết sạch. Cố Tâm Nguyệt thấy mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, bèn xua tay nói, Tam ca, hôm nay đến đây thôi, nước lẩu và món ăn đều hết rồi, ai chưa ăn được thì ngày mai đến nhé. Có người đã xếp hàng nửa ngày, thấy quán đóng cửa, đều không đồng ý. Cô Tam Thanh đành phải để mọi người đặt trước, đến vào ngày mai, xuất trình giấy hẹn trước sẽ được tặng miễn phí một món ăn, mọi người mới hài lòng ra về. Suốt ba ngày liền quán lẩu lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt khách. Mỗi ngày, sau khi đóng cửa quán phải chuẩn bị nguyên liệu và nước lầu cho ngày hôm sau, như vậy mọi người đều phải bận rộn đến tận đêm khuya. Cuối cùng cô Tâm Nguyệt không chịu nổi nữa, nhân lúc ba ngày khai trương kết thúc nàng bèn bàn bạc với mọi người, chúng ta vẫn nên tuyển người sớm đi, quán ăn chỉ dựa vào chúng ta làm việc thì mệt quá cứ tiếp tục thế này không phải là cách sẽ kiệt sức mất. Tống dập đã sớm muốn đề nghị như vậy. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô Tâm Nguyệt mấy ngày nay, Tâm Nguyệt nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất, huống chi sau này sớm muộn gì cũng phải tuyển người, chi bằng tuyển sớm còn làm quen được. Mấy ngày nay hứa thì cũng mệt muốn chết, lúc thì giúp dọn dẹp chén đĩa, lúc thì phải rửa rau, cảm giác như muốn gãy tới nơi. Nhưng mà vừa nghĩ đến trong nhà có nhiều người như vậy, còn phải bỏ bạc ra ngoài thuê người khác làm, trong lòng hứa thì có chút thiết tiền. Tâm Nguyệt à, chúng ta vừa mới khai trương, hay là đừng nên phung phí quá, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, chia ra làm là được rồi, vất vả thì vất vả một chút, lỡ như người ngoài học được hết bí quyết của quán, chẳng phải là mất nhiều hơn được à. Cô Tâm Nguyệt thấy hứa thị vừa nói vừa xoa thắt lưng, có chút không đồng ý đáp, mẫu thân, chúng ta cứ việc tìm vài người chạy bàn với rửa rau, rửa chén, sơ chế thôi, còn lại, việc nấu nước lẩu vẫn là người trong nhà mình làm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hướng chỉ người với cha còn có cha chồng, tuổi tác đều đã cao, vốn dĩ con đưa mọi người đến kinh thành là để hưởng phúc sao nỡ để mọi người chịu khổ với con được. Hơn nữa, đại ca, nhị ca phụ trách mua đồ, đại tàu cũng phải quán xuyến việc nhà, sau này còn phải đi dò hỏi tin tức của tiểu lục nữa, sau này chúng ta còn phải làm những việc khác, không thể để nhiều người như vậy đều vùi đầu ở trong tiệm được. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu theo, hứa thị mấp máy môi, vẫn là nhịn không được mấy ngày nay, chúng ta buôn bán tốt có lẽ là do mới khai trương, nước lầu lại rẻ nên mọi người mới đến ăn, sau này biết đâu lại chẳng đông khách như vậy nữa, hay là chúng ta cứ chờ thêm xem sao. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy nếu nàng còn không đồng ý nữa, chỉ e là đêm nay hứa thị sẽ không ngủ được mất liền mỉm cười, vâng, vậy nghe lời mẫu thân, chờ thêm 2 ngày nữa xem tình hình buôn bán thế nào rồi quyết định. Kinh thành tuy rộng lớn, nhưng tin tức trên phố Nam Đại có một quán lẩu dê đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không ít người sau khi ăn xong đều về nhà ca tụng với hàng xóm láng giềng. Kinh thành tuy Mỹ thực nhiều vô kể, nhưng mà đồ ăn mới lạ như vậy quả thật là lần đầu tiên xuất hiện. Chương 480, thêm nữa cuộc sống người dân trong kinh thành không eo hẹp như những nơi khác rảnh rỗi đều thích ăn chút món ngon mới lạ thế là lẩu dê nhà họ cố đương nhiên trở thành đề tài bàn tán của thực khách. Chẳng những dân thường, mà ngay cả những công tử tiểu thư nhà giàu nghe nói có quán ăn như vậy cũng đều muốn thử một lần cho biết. Bởi vậy, mặc dù ba ngày sau, lượng khách ở Đại sảnh có ít đi đôi chút nhưng mà phòng riêng trên lầu vẫn rất đông khách đặt trước. Thậm chí có khi phải chờ đến 3,4 ngày mới có thể đặt được một phòng. Hứa thì thấy tình hình như vậy, không chờ cô Tâm Nguyệt lên tiếng, đã chủ động đề nghị đến nhà hành tìm người. cố Tâm Nguyệt cùng đi một chuyến, lúc về đã dẫn theo năm tiểu nhị. Hai phụ nhân phụ trách rửa rau rửa chén còn có một đầu bếp phụ trách sơ chế. Sau một phen huấn luyện đơn giản, những người này đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô Tâm Nguyệt vốn chọn toàn những người tháo vát nhanh nhẹn tiểu nhị lại là người địa phương lanh lợi, hiểu rõ quy tắc ở kinh thành hơn bọn họ, tiếp đón phục vụ khách cũng chuyên nghiệp hơn, thế nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi quán ăn đã đâu vào đấy hơn trước rất nhiều. Mọi người cũng đều thở vào một hơi nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể thông thả hơn một chút. Cố tâm nguyệt nhân tiện dậy luôn cách ghi chép sổ sách cho tam ca, còn bản thân nàng biến thành bà chủ rảnh rỗi, thi thoảng có thể về nhà làm chút đồ ăn ngon cho ba cha con bồi bổ. Đúng lúc việc buôn bán của tiệm lẩu đang diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người ngày nào cũng vui vẻ đếm tiền đến mềm cả tay, thì hôm nay trong tiệm bỗng nhiên xảy ra chút chuyện. Đang là giờ ăn trưa, đại sảnh đầy áp thực khách, mọi người đều đang vui vẻ thưởng thức món lầu. Bỗng nhiên có một nam nhân trung niên bỗng nhiên ngã xuống đất ôm bụng kêu la thảm thiết, đau bụng quá, đau bụng quá, đồ ăn có độc. Cô Tam Thanh vội vàng buông quyền sổ sách trong tay ra chạy tới xem xét tình hình. cố Đại Sơn và cố Nhị Dũng cũng vội vàng đỡ người nọ dậy, nhưng mà người nọ không chịu dậy còn lớn tiếng mắng, các ngươi là cửa hàng gì thế, toàn là rau dưa gì đâu, chưa từng thấy bao giờ, chẳng lẽ các ngươi vì muốn tiết kiệm tiền mà lên núi hái rau dại có độc về bán cho khách ai. Thực khách xung quanh nghe vậy, động tác gắp thức ăn trên tay không khỏi khựng lại, chẳng lẽ những món ăn lạ lẫm này thật sự là rau dại mà còn có độc? Nếu không thì tại sao người này lại đau đớn như vậy? Nhìn thấy người nằm dưới đất ôm bụng kêu gào thảm thiết, những thực khách khác cũng không dám động đũa nữa, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải chúng ta đều chúng độc rồi à, thôi thôi, trả lại đồ ăn cho bọn họ. Thấy gã kia miệng mồm chẳng ra một câu từ tế nào, vừa kêu la vừa chửi bới ầm, cố nhị dũng liền muốn động thù. Tống Thanh Hoan thấy tình hình sắp nguy, vội vàng kéo người lại. Cố Tâm Nguyệt và Ngọc Nương cũng hấp tấp chạy đến, có chuyện gì vậy? Cô Tam Thanh liền thuật lại chuyện vừa mới xảy ra. Cố Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn người nằm dưới đất, chỉ cảm thấy hắn là giả vờ đau bụng, thật ra là đang muốn kiếm chuyện. Nàng nhíu mày, nói với người nọ, người hãy kiên nhẫn một chút, vị này là đại phu của quán chúng ta, để nàng ấy xem bệnh tình của ngươi thế nào, rồi hãy nói tiếp. chương 481 Nói rồi, Ngọc Nương đưa tay ra muốn bắt mạch, tên kia thấy mình sắp bị vạch trần, liền lớn tiếng mắng, các ngươi đều là một ruột, ai biết các ngươi có hợp tác lừa gạt ta hay không, ta muốn đi báo quan. Thấy hắn dãy ruột không chịu để Ngọc Nương xem mạch cố nhị dũng càng ra sức giữ chặt hắn không thể động đẩy. Ngọc Nương thừa cơ bắt mạch cho hắn, cười lạnh một tiếng, nói với mọi người, hừ ta thấy ngươi rõ ràng là giả vờ, một chút dấu hiệu chúng độc cũng không có thế nào, muốn đến đây lừa tiền à. Vì ta đã bảo các ngươi là một lũ, hợp sức lại bắt nạt người, nếu ta không ăn phải thứ gì tại sao tự dưng lại đau bụng đến thế. huống chi ngươi chỉ là một nữ nhân, giả vờ cái gì là biết y thuật ta thấy chính là đang lừa gạt ta ta muốn đi báo quan kiện các ngươi đến đóng cửa tiệm mới thôi. Lúc này trên lầu có một nam tử đang ăn lầu một mình, mấy ngày hôm nay. Hắn bận tối mắt tối mũi ở Thái Y Việt hôm nay khó khăn lắm mới xin được một ngày nghỉ, muốn ra ngoài một mình uống vài chén, không ngờ đang ăn ngon thì nghe thấy dưới lầu ồn ào không ngớt. Hắn không nhịn được nghe thêm vài câu thấy Ngọc Nương chỉ bắt mạch qua loa đã kết luận người nọ không có dấu hiệu trúng độc, ánh mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ hứng thú. Hắn liền đứng dậy đi xuống lầu chen vào đám đồng, ta cũng là đại phu, không bằng để ta xem bệnh cho ngươi. Tên vô lại thấy nam từ trước mặt có khí chất trầm ổn, toàn thân tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt nhỡ đâu bị đối phương phát hiện ra hắn giả bệnh thì phiền phức. Rõ ràng hắn chỉ muốn đến kiếm chút bạc tại sao lại khó khăn thế này. Không được, không được, các người đều là một bọn ta không tin, mau đưa 50 lượng bạc đến đây, ta tự mình đến y quán xem. Nam từ lúc này mồ hôi đã túa ra đầy đầu, vẻ mặt càng thêm phần chân thật. Các thực khách thấy thế, bàn tán xôn xao. Người này rõ ràng là đang ăn cơm trong phòng riêng trên lầu tại sao lại biến thành đồng bọn với bọn họ được. Đúng vậy, nói không chừng người này đến đây để lừa gạt tiền. Cũng không thể nói trước được hay là chúng ta đừng ăn nữa, cẩn thận thuyền vạn năm. Nếu thật sự có vấn đề, sau này chúng ta sẽ không đến quán này nữa. Cố nhị dũng thấy người nọ rõ ràng đang trột dạ, tay lại càng thêm dùng sức nắm chặt hắn không thể nào nhúc nhích vị đại phu kia đưa tay ra, nhẹ nhàng một cái, liền cười nhạo quả nhiên là giả vờ. Tên kia vừa nghe, lập tức lăn lộn trên đất kêu la ta đã nói các ngươi là một lũ, lũ quỷ độc ác ta. Cố Tâm Nguyệt thấy người này làm âm, đã ảnh hưởng đến các thực khách khác, phải mau chóng đổi hẳn đi mới được. Nghĩ vậy, Cố Tâm Nguyệt liền nháy mắt với Ngọc Nương, "Ngọc Nương tỷ tỷ, ngươi không phải có giải độc hoàn thượng hạng à?" Hay là lấy ra cho vị khách nhân này uống cũng để cho hắn đỡ khó chịu, sau đó chúng ta mang hết thức ăn trên bàn của hắn đến nha môn, để quan phục kiểm tra xem có độc hay không. Ngọc Nương thấy nàng nháy mắt tỉnh danh trong lòng nàng ấy hiểu ý, ngập ngừng nói, giải độc hoàn của ta có thể lấy độc trị độc giải được trăm loại độc, nhưng có một tác dụng phụ đáng sợ, nếu không chúng độc uống vào ngược lại sẽ tổn hại cơ thể. Cố tâm Nguyệt vội vàng gật đầu, nhanh lấy ra đi, vị khách nhân này rõ ràng đã trúng độc, vừa khéo đúng bệnh, sẽ không tổn hại cơ thể đâu. chương 482, Ngọc Nương liền lấy một lọ thuốc từ trong người ra, rồi lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho Cố Nhị Dũng. Cố Nhị Dũng đưa tay ra muốn đút cho hắn ăn, nào ngờ người nọ lại cắn chặt răng ươm ươm ươm ta không ăn, các ngươi muốn độc chết ta. Giải độc hoàn này của ta được làm từ rất nhiều loại dược liệu quý giá, đáng giá những mấy lượng bạc đấy. Ngọc nương xót của nói, vị đại phu nãy giờ vẫn luôn đứng một bên xem kịch hay, nhịn không được nhếch mép, hắn cầm lấy viên thuốc đặt dưới mũi người thử quả nhiên là thuốc tốt, vừa khéo có thể lấy độc trị độc giải độc cho ngươi. Những thực khách còn lại cũng nhao nhao khuyên nhủ, nhiều người như vậy, người ta làm sao có thể giữa ban ngày ban mặt cho ngươi uống thuốc độc, người ta nhất định là thấy ngươi khó chịu quá, muốn giúp ngươi giải độc trước đấy. Đúng vậy, nếu thật sự chúng độc thì mau ăn đi, kẻo lỡ mất mạng sống. Ta thấy, người này tám phần là giả vờ e là hắn vốn không bị trúng độc ngược lại giờ thì sắp trúng độc rồi. Nam nhân kia nghe thấy mọi người đều đồng loạt chỉ trích hắn, biết hôm nay mình là trốn không thoát kiếp nạn này rồi. Muốn vào ngục hay là muốn uống thuốc độc, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin đại gia rủ lòng thương, trường quê rủ lòng thương, ta thật sự là bị người suối dục tới giả bệnh, ta cũng là bị người bức bách, may mắn là không gây ra tổn thất gì cho trường quê, xin trường quê tha cho ta một con đường sống. Cố tâm nguyệt hừ lạnh một tiếng ồ, ngươi là bị ai sai khiến tới đây? Người nọ nghe vậy liền biết có hy vọng, hắn đào mắt một cái, dập đầu nói, chính là đa vị lâu cách đây không xa, trường quầy của bọn họ nghe nói việc kinh doanh của cửa tiệm mới khai trương của mọi người rất tốt, liền ghen ghét, bảo ta tới đây gây chuyện, nếu ta không chịu, bọn họ sẽ làm hại ta, ta cũng là cùng đường bí lối, oan có đầu nở có chủ, xin trường quầy hãy đi tìm bọn họ. Trong lòng cô Tâm Nguyệt vốn dĩ đã diễn xong một màn kịch lớn về cạnh tranh thương mại bất chính, không ngờ nghe xong lời hắn nói, trong một giây nàng liền sụp đổ. Cố nhị dũng nghe xong cũng ha ha cười lớn, người nọ khó hiểu nhìn đối phương, điều này có gì đáng cười. Hắn còn chưa kịp hiểu ra, liền nghe thấy tiếng cười lớn truyền đến từ ngoài cửa ta nghe nói có người muốn đổ an cho ta. May mà ta tới kịp nếu không thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội Cái nổi này, đa vị lâu chúng ta không cống đâu ta ngày nào cũng tới đây ăn lẩu ta chưa từng bị trúng độc. Tần tranh nói xong, liền đi vào trong tiệm khóe miệng cũng mang theo ý cười châm chọc. Không ít thực khách đều nhận ra đây là đông gia của đa vị lâu, nhịn không được cùng nhau cười ô lên. Vì đông gia của đa vị lâu đã nói đồ ăn ở tiệm này không có vấn đề, như vậy bọn họ càng có thể yên tâm ăn uống. Thực khách một bên cười nói, một bên xem náo nhiệt còn một bên không ngừng nhúng do vào nồi thật sự náo nhiệt. Chưa chờ người nọ biện minh tần tranh liền lên tiếng A tùng áp giải người này đến kinh triệu phủ. Giải, thấy người gây rối đã đi rồi, thực khách cuối cùng cũng yên tâm tiếp tục ăn lầu. Cố Tâm Nguyệt biết lần này tân tranh ra mặt giúp đỡ mình cũng là muốn làm cho người khác xem. chương 483, người một nhà nàng vốn vừa mới đến Kinh Thành, không ít người âm thầm theo dõi nếu dễ bắt nạt về sau không chừng bọn họ còn có động tác khác. Màn kịch này hôm nay, vừa khéo cũng có thể cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu. Nghĩ vậy, cố tâm nguyệt cũng coi như yên tâm phần nào, cười nói với tần tranh tần đại ca, hôm nay đa tạ ngươi đã ra mặt mời ngươi lên lầu dùng bữa, hôm nay muốn ăn gì cứ việc gọi, miễn phí. Sau đó, nàng nhìn sang vị đại phu đang đứng một bên, thấy tuổi tác hắn cũng gần bằng cha chồng mình, nhưng rõ ràng được chăm sóc tốt hơn, thoạt nhìn còn trẻ hơn. Nàng nhất thời nhớ tới chuyện lúc nãy. Hắn đã ra mặt nói giúp cũng cảm kích nói, một lát nữa đưa thêm mấy phần thịt dê cho vị đại phu này, đa tạ người đã ra tay tương trợ hôm nay cũng miễn phí. Chỉ thấy vị đại phu kia chắp tay nói, vậy Giang mỗ xin nhận không biết có thể mời vị phu nhân hiểu y thuật vừa nãy lên lầu Hàn Huyên một chút không? cố Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ người này đã nhất kiến trung tình với Ngọc Nương rồi à? Ngọc Nương cũng là người từng trải thấy ánh mắt đối phương nhìn mình sáng rực sao có thể không nhìn ra hắn có ý gì? Trong lòng nàng ta không khỏi dâng lên sự thức giận, chẳng lẽ Giang Đại Phu cảm thấy chỉ miễn phí thôi chưa đủ, còn muốn ta đi cùng. Xin lỗi, chúng ta đây là tiệm ăn uống đàng hoàng. Nghe Ngọc Nương nói như vậy, Giang Đại Phu vội vàng giải thích Tại Hạ chỉ là thấy ý thuật của phu nhân thật cao siêu trùng hợp là Tại Hạ cũng hiểu biết chút ít, nên muốn cùng nhau đàm đạo, nào dám có ý gì khác. Thấy hắn giải thích như vậy, sắc mặt Ngọc Nương mới hơi hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh lùng nói, xin lỗi, trong tiệm bận lắm, không rành. Giang Đại Phu bị xem như kẻ có ý đồ xấu, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nếu đã vậy, tại hạ không quên dây nữa, chờ vài hôm nữa rảnh rỗi lại ghé qua. Chờ người đi rồi, cô Tâm Nguyệt chớp đôi mắt hạnh nhân, nhỏ giọng cười nói với Ngọc Nương, ta thấy, ánh mắt của vị Giang Đại Phu kia nhìn ngươi như muốn dán chặt vào ngươi rồi kìa, còn nói dối là muốn đàm đạo y thuật với ngươi, ha ha ha, ta thấy hắn rõ ràng là đã có ý với ngươi, tại sao ngươi không thử tìm hiểu xem, trong điều kiện của hắn có vẻ cũng rất tốt. Ngọc Nương đưa tay điểm nhẹ lên trán, cô Tâm Nguyệt người đó cứ thích trêu chọc ta ta đã lớn tuổi rồi không còn suy nghĩ đó. Nào có Ngọc Nương tỷ, người chỉ mới ba mươi mấy tuổi vẫn còn xuân sắc lắm nếu gặp được người thích hợp thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Ngọc Nương chừng mắt liếp nàng một cái rồi chạy thẳng vào bếp. Thực khách lần lượt đi vào tiệm, cô Tam Thanh đang cúi đầu tính toán sổ sách bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ phía cửa truyền đến nghe kỹ thì thấy người đến có chút quen thuộc. Vừa định ngẩn đầu lên tiếp đón, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người vừa đến, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc tắt ngúm. Là ngươi, là ngươi, hai người đồng thanh thốt lên, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hừ, thật xui xẻo đi ăn cơm mà cũng gặp phải ngươi. Hừ, nếu thấy xui xẻo thì đi chỗ khác mà ăn. Này, ngươi tưởng ta muốn đến đây chắc, nếu biết ngươi là kẻ thô lỗ như vậy, ta nhất định sẽ không đến. Ta cũng chưa từng thấy nữ nhân nào ngang ngược, vô lý như vậy, đi thong thả, không tiễn. Trường 484, nghe đối phương trực tiếp hạ lệnh đuổi khách lại nhìn những người xung quanh đang xem kịch vui, từ huyền ngưng tức giận hắt tay áo bỏ đi. Nghe thấy tiếng ồn ào phía trước cố tâm nguyệt còn tưởng lại có kẻ gây rối Nàng vội vàng đi tới, nhìn bóng dáng nữ nhân trẻ tuổi đang hùng hổ bỏ đi, liền nghi ngờ hỏi cố tam thanh tam ca chuyện gì vậy. Đừng nhắc nữa chính là vị tiểu thư nhà giàu ngang ngược mà chúng ta gặp trên đường hôm trước đó, lúc ấy vì tranh đường ta và nàng ta cãi nhau vài câu, ai ngờ kinh thành lớn như vậy, nàng ta lại chạy đến quán chúng ta ăn cơm. ồ không ngờ hai người lại có duyên như vậy. Cố tâm nguyệt trêu chọc, cố tam thanh lườm nàng một cái, nghiến răng miến lợi, gọi là oan ra ngõ hẹp thì đúng hơn. Bên kia, sau khi thư huyền ngưng rời khỏi quán, nàng ta càng nghĩ càng thức nàng ta nghe nói ở đường Nam Đại mới khai trương một quán lẩu rất ngon hôm nay đặc biệt hẹn thì muội đi dạo phố rồi đến đó dùng bữa ai ngờ lại bị cho leo cây nghĩ đến gian phòng đã đặt trước nàng ta quyết định một mình đi cùng nha hoàn đến đó ăn thử không ngờ lại gặp phải tên nam nhân thô lỗ kia làm ăn buôn bán mà không nhưng không tươi cười với khách hắn lại còn dám cứng họng với nàng ta từ uyển ngưng càng nghĩ càng tức cũng không muốn ăn uống gì nữa lập tức lên xe ngựa về phủ Vừa về đến phủ, từ huyền ngưng muốn tìm người giải bày tâm sự, bèn đi thẳng đến viện của cô cô. Từ phu nhân vừa dùng xong bữa trưa, đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy huyền ngưng tức giận chạy vào, bà vội vàng lấy khăn che mặt lại. Sao vậy, hôm nay không phải con hẹn với tỷ muội đi dạo phố à? Sao mới đi một lát đã về rồi? Từ huyền ngưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bực bội nói cô cô đừng nhắc nữa thật là tức chết con mà Đám tỷ muội kia lại dám cho con leo cây con phải một mình đến quán lẩu mới khai trương kia ăn cơm. Ai ngờ đầu quán ấy lại là của tên thô lỗ kia mở con và hẳn nói hai câu liền bất đồng cãi nhau một trận hắn dám bảo con không muốn ăn thì đi đi con bèn quay về. Từ thị nghe mà đầu óc choáng váng cái tên thô lỗ mà con nói là ai vậy. Từ huyền ngưng hừ lạnh một tiếng. Hừ chính là hôm nọ con và cô cô lên núi Tháp Hương, lúc xuống núi xe ngựa bị chặn lại gặp phải người nhà đó vào kinh, lúc ấy con bảo bọn họ nhường đường, tên thô lỗ ấy không chịu còn cùng con cãi nhau mấy câu. Từ thị hồi tưởng lại, liền hiểu dỡ, không khỏi cười nói, thì ra là nhà kia, nói như vậy quán lầu mới lạ kia là do nhà bọn họ mở. Đúng vậy, chẳng qua ta thấy người nhà đó đều là người thiện tâm, hôm ấy vị nương từ kia còn cho ta một hũ cao lê thu ta về nhà ăn mấy lần, chứng ho khan đã đỡ hơn nhiều rồi. Ta xem chừng nam từ kia cũng không phải là cố ý làm khó con, nói không chừng là vì chuyện hôm ấy mà giận dỗi, con nói hai câu dễ nghe, người ta còn không cho vào ăn à. Hừ, bảo con nói lời dễ nghe với tên thô lỗ kia, không thể nào. Từ huyền ngưng cao mày nói, từ thị thấy thế cũng không khuyên nữa. Cô cháu gái này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá ương bướng, bảo nàng ta cúi đầu nhận sai còn khó hơn lên trời. Ban đầu lúc lúc mới hồi phủ, bà cũng bị dọa cho giật mình, sau này tiếp xúc bà mới phát hiện thật ra nàng ta chỉ là giấy rách bề ngoài nhìn kiêu ngạo cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi thật ra lại rất biết thương người. chương 485, thấy bà cả ngày uất lấy lệ rửa mặt nàng ta liên thường xuyên đến bên cạnh bầu bạn nói chuyện phiếm chọc cho bà vui. Từ thì ít khi ra khỏi cửa thế nhưng chuyện kinh thành cũng biết không ít điều này cũng đều nhờ vào công lao của nàng ta. Chuyện là hôm nọ, lễ trung nguyên, thấy tâm trạng của bà càng thêm xa sút nàng ta liền kéo bà ra ngoài thắp hương giải sầu. Từ thị thấy nàng ta đã bất giận, liên dịu dàng an ủi, không muốn đi thì thôi, cùng lắm là không ăn quán đó nữa, kinh thành này có nhiều món ngon như vậy, đổi quán khác ăn, đừng tự làm mình tức giận, cơ thể mới là quan trọng. Con không cần, hắn không cho con ăn, con càng muốn ăn. Từ huyền ngưng hình như đã nghĩ ra cách hay, ánh mắt bỗng sáng lên, cười nói với từ thị cô cô, con có cách rồi, có thể đi ăn, hay là người đi với con. Từ thị thấy nàng ta đã nguôi giận, cũng thở vào nhẹ nhõm, lắc đầu nói ta không đi đâu, bệnh tình của ta không tiện ra ngoài ăn uống, con cũng không phải là không biết. Từ huyền ngưng thấy đáy mắt cô cô hiện lên vẻ thất vọng, chợt nhớ tới phụ thân vẫn luôn không vui khi để cô cô ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng phải có người đi theo. Nàng ta không khỏi cảm thấy ái náy, cô cô, người cũng đừng buồn nữa, chờ người khỏe hơn một chút, con lại đi cùng người, không phải người nói cao lê thu kia có hiệu quả à. Lần tới con đi ăn lầu tiện thể đến hồi xuân đường mua thêm mấy hũ cho người. Được rồi, uyển ngưng có lòng, con vẫn nên dù tiểu muội muội nhà nào đó cùng đi, để còn có người chăm sóc. Tư thị kiên trì nói, cũng được lần trước dám cho con leo cây, lần này con phải vặt lông nàng ta một trận mới được hừ. Quán lẩu dây nhúng của cố gia, lần tranh cãi trước đó qua đi chẳng những không ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán trái lại còn nhờ danh tiếng của vị đông gia đa vị lâu kia mà được quảng cáo miễn phí một phen. Về sao ai còn muốn bôi nhỏ quán e là sẽ càng khó khăn. Thêm vào đó chuyện trong tiệm có một vị phụ nhân biết y thuật cũng truyền ra ngoài thế nên những người đến quán ăn nếu có ai hơi khó chịu cũng sẽ nhờ Ngọc Nương xem giúp. Cứ thế, việc buôn bán của quán ngày càng phát đạt. Hôm nay, từ Uyển ngưng đặc biệt ăn mặc chỉnh tê, lại đến quán lẩu. Vừa xuống xe ngựa từ xa, nàng ta đã thấy Muội Muội đang đứng chờ ở cửa, nàng ra vinh mặt hất hàm ở tới, hôm nay còn ngoan ngoãn đấy, không cho ta leo cây, đừng tưởng thế là ta tha thứ cho ngươi, hôm nay phải để ta vặt lông ngươi một trận mới được. Từ hạ yên nài nỉ, tỷ tỷ tốt của ta ơi, lần trước ta thật sự có việc đột xuất nên không đến được, hôm nay ta mời tỷ muốn ăn gì cứ gọi có được không? Coi như ngươi thức thời thế mới phải chứ? Gương mặt thanh tú của Từ Uyển Ngưng sau lớp mạng che mặt nở nụ cười. Thấy Từ Uyển Ngưng trang bị kỹ càng từ đầu đến chân, Thư Hạ Yên nhíu mày, ngày thường tỉa ra ngoài còn ít à, Tại sao hôm nay lại che che giấu giấu thế này? Đúng là nhỏ mọn, Từ Uyển Ngưng liếc nàng ta một cái, ngươi không hiểu đâu, ta ăn mặc thế này là có lý do, lát nữa ăn cơm rồi ta nói cho nghe, giờ mau vào thôi. Được. Hai cô nương và hai nha hoàn đi thẳng vào trong, vừa bước vào, cô tam thanh ông chủ quán cũng niềm nở chào hỏi, xác nhận việc đặt trước, sau đó sai tiểu nhị dẫn bọn họ lên nhã gian. chương 486, qua lớp mạng che mặt từ uyển ngưng vẫn luôn lén lút nhìn cô tam thanh thấy hắn từ đầu đến cuối đều không hề nghi ngờ trong lòng nàng ta vui như hoa nở. Không phải là không muốn để ta ăn à, ta đây nhất định phải đến ăn cho bằng được, hai người vào phòng riêng. Gọi tiểu nhị mang thức ăn lên, Từ huyền ngưng liền tháo mạng che mặt đắc ý kể với thư hạ yên. Nghe xong, thư hạ yên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, việc này không giống tính ngươi chút nào, chẳng lẽ ngươi sợ hắn à? Nhưng mà lúc nãy ta thấy vị trưởng quầy kia cao giáo tuấn tú, mặt mày sáng sủa, hay là ngươi nhìn trúng hắn rồi, nên mới nhân cơ hội đến đây ăn cơm. Nói bậy, ta mới không coi trọng hắn, trông đẹp trai thì có ích gì. Đồ lỗ mãng, chút phong đồ cũng không có. Từ huyền ngưng hừ lạnh Cũng phải, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn lại không biết nhường nhịn, nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc thì không cần. Thư hạ yên tán đồng, hai người đang trò chuyện tiểu nhị đã bưng nồi lầu và các món ăn đã gọi lên. Các nhà hoàn đứng bên cạnh giúp pha nước chấm, hai cô nương đã sớm không nhịn được nữa, bắt đầu gắp thịt dê ăn. Hươm ươm ươm, ngon quá, cay nồng, đã ghiền, không uổng công ta vất vả đến đây ăn. Hai người đừng chỉ lo nhúng thức ăn, mau ngồi xuống cùng ăn đi ta nghe nói ăn lẩu phải đông người mới vui. Hai nha hoàn còn muốn từ chối, thư hạ yên cũng gật đầu, dù sao ở đây cũng không có ai khác, hai người cứ ngồi xuống ăn cùng đi. Hai nha hoàn nhìn nhau trong mắt đều tràn đầy sự cảm động. Ai nói cô nương nhà mình là người ngang ngược nhất kinh thành chứ? Rõ ràng là người thiện lương nhất, bốn người hì hục ăn gần một canh giờ cuối cùng cũng quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Từ Uyển ngưng xoa bụng thỏa mãn tựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh. Lắng tai nghe một lúc từ huyền ngưng nhướng mày trong lòng mừng rỡ trong tiệm lầu này lại có nữ đại phu chuyên trị các bệnh kỳ lạ à. Từ Uyển ngưng chẳng kịp đội nón che mặt lập tức xông ra ngoài. Chỉ thấy từ nhã gian bên cạnh có hai phụ nhân bước ra, một người nói với người kia ta chỉ xem qua cho người một chút thôi, người cứ theo đơn thuốc của ta mà uống thử xem, dù sao cũng không có hại gì, nếu không khỏi, người vẫn nên đến y quán khám. Ta nghe nói đại phụ ở hồi xuân đường đều là người y thuật cao minh, ta đây chỉ là mách cho người một phương thuốc dân gian mà thôi vị phu nhân kia vội vàng gật đầu ta hiểu nhưng mà hồi xuân đường toàn là nam đại phu bệnh của ta thật sự không tiện đi xem hơn nữa bọn ta đều tin tưởng y thuật của ngọc nương nghe nói trước đây có mấy người ở y quán chữa không khỏi đều đã được người chữa khỏi ngọc nương ngượng ngùng cười vốn nghĩ là người trong nghề với nhau nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là nàng ấy sẽ bị người của y quán ghi hận mất nàng ấy đang nghĩ sau này phải từ chối những người đến tìm mình khám bệnh như thế nào thì khoe mắt bỗng liếc thấy một nữ tử bên cạnh lao về phía mình Ngọc nương còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã buông tay ra áy náy nói, thật ngại quá, vừa rồi ta quá vui mừng, nghe nói phu nhân y thuật cao siêu, người có thể xem bệnh cho cô cô của ta được không? Ngọc nương nghiêng đầu nhìn, liền thấy trước mắt chính là nữ tử mà mình đã gặp ở chân núi hôm trước. chương 487, nàng ấy nhíu mày, nữ tử này mấy hôm trước còn muốn đến ăn lầu, kết quả ở dưới lầu đã cãi nhau với Tam Thanh một trận. Sao nàng ta lại đến ăn nữa vậy? Nhưng nhìn nụ cười dạng dỡ trên khuôn mặt người đối diện, Ngọc Nương cũng không tiện từ chối ngay, bèn hỏi, bệnh tình của cô cô nhà ngươi là gì vậy? Nhìn y phục ngươi, tại sao không tìm đại phu giỏi nào đó cho cô cô xem thử? Từ huyền ngưng nhíu mày kéo Ngọc Nương vào trong phòng riêng, sau đó mới giải thích thật không dám giấu, cô cô nhà ta mắc bệnh lao phổi không chữa được trước đây cũng từng nhờ người của Thái Y viện xem thử nhưng vô phương cứu chữa chỉ có thể kéo dài thời gian như vậy. Ánh mắt Ngọc Nương hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu, lần trước gặp ở chân núi, quả thật nàng ấy có chút nghỉ ngờ vị phu nhân kia mắc bệnh lao phổi. Căn bệnh này quả thật là bệnh nan y. Vậy nên Ngọc Nương liền ái náy nói, nếu là lao phổi thì ta đây cũng không có cách nào, bệnh này chỉ có thể từ từ điều dưỡng mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt từ huyền ngưng vốn sáng lên lại tối sầm. Tuy nàng ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bỗng nhiên vẫn có chút khó chịu. Mang theo vài phần không cam lòng, từ uyển ngưng nắm lấy tay ngọc nương cầu xin, vẫn mong phu nhân đi cùng ta đi xem thử, lỡ như các đại phu khác trần đoán nhầm thì sao, thật ra bệnh tình của cô cô ta lúc khỏi lúc không, chủ yếu là do u thành bệnh, cầu xin người, đi xem thử một chút đi, nếu có thể chữa khỏi uyển ngưng nguyện hậu tạ. Ngọc nương vốn dĩ có ấn tượng không tốt về cô nương trước mắt, lần trước ở chân núi cảnh đối phương cãi nhau với cô Tam Thanh, vẫn còn in hẳn trong tâm trí nàng ta. Sao mới chớp mắt đối phương đã thay cô cô cầu xin nàng ta? Nhìn dáng vẻ chân thành của nàng ta đâu còn vẻ ngang ngược lúc đó. Ngọc nương mềm lòng, chủ yếu là không nỡ từ chối nữ từ xinh đẹp như vậy, liền đồng ý, được rồi, dù sao ngày mai ta cũng rảnh rỗi, sẽ cùng ngươi đi một chuyến, chẳng qua ta nói trước, nếu là bệnh lao phổi ta thật sự cũng bó tay. Được, thấy nàng ta đồng ý từ huyền ngưng cười nói, đôi mắt sáng long lanh, vậy ngày mai ta cho xe ngựa đến đón. Không cần cho ta biết phủ đệ của ngươi, ngày mai giờ thì, sẽ có người cùng ta đến đó. Được ta là người của phủ Vũ An Hầu, vậy ngày mai giờ ti ta sẽ dẫn theo nha hoàn ở cửa chờ ngươi. Được, nói chuyện với Ngọc Nương xong, tư huyền ngưng vui vẻ xuống lâu, nghĩ đến việc phải nhanh chóng quay về nói với cô cô tin tốt này. Ai ngờ nàng ta vui quá hóa ngốc, quên mất việc phải đeo mạng che mặt, sau đó nàng ta vui về đi xuống lầu Thấy trưởng quỹ đang cúi đầu tính tiền cho thực khách khác nàng ta vội vàng che mặt bước nhanh qua đó. Bên này cô Tam Thanh đang bận rộn gầy bàn tính, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng hình xinh đẹp bước nhanh ra khỏi cửa. Hắn ngẩn đầu lên chỉ thấy một bóng lưng. Cô Tam Thanh nhíu mày, luôn cảm thấy bóng lưng này quen quen. Nhưng thấy nha hoàn đi cùng nàng ta đã đến trả tiên, biết được nàng ta không phải là quyệt nở, hắn liên không để ý nữa. Từ huyền ngưng vội vàng chạy lên xe ngựa trái tim vẫn đập thình thịt không ngừng. Vừa rồi suýt chút nữa nàng ta đã bị hắn nhìn thấy. Thư hạ yên ra ngoài sau một bước thấy dáng vẻ trột giả của nàng ta, không khỏi chiêu chọc đại tiểu thư hầu phủ nhà chúng ta từ khi nào lại nhát gan như vậy. Tỷ chạy nhanh như vậy chẳng lẽ là sợ hắn ăn thịt tỷ à? chương 488, nghe vậy, tư uyển ngưng không vui, nhưng sau đó nàng ta lại suy nghĩ, đúng vậy. Nàng ta đến đây là để tiêu bạc dựa vào cái gì phải sợ hắn. Huống chi đã ăn vào bụng rồi, chẳng lẽ nàng ta còn phải móc ra trả lại cho hắn hay sao? Nghĩ đến đây, Từ Uyển Ngưng không khỏi thầm hối hận, nghĩ lần sau đến đây nhất định phải ngẩng cao đầu. Buổi tối, Ngọc Nương nói với mọi người về việc ngày mai sẽ đến hầu phủ xem bệnh. Mọi người đều không đồng ý, Cố Tam Thanh càng thêm phản đối, nghiến răng nghiến lợi, ta còn tưởng hôm nay mình hoa mắt Không ngờ thật sự là nàng ta, loại nhà giàu con này, chúng ta tốt nhất đừng nên dây vào, lỡ như chữa không khỏi, xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tai họa ập đến à. Tống chính quang cũng gật đầu nói, quả thật là vậy, hay là để khi khác rồi đi. Ngọc nương bất đắc dĩ nói, thực ra ta thấy cô nương ấy chưa hẳn đã là người xấu, hôm nay ta có trò chuyện với nàng ta vài câu, nàng ta nghe ta không đồng ý thì suýt nữa bật khóc, lúc ấy, nàng ta chỉ là lo lắng cho bệnh tình cho cô cô nên mới như vậy, ta thấy nàng ta cũng là người hiếu thuận. Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến người phụ nhân trong xe ngựa hôm trước trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ không sao nói rõ, bèn lên tiếng, nếu như Ngọc Nương đã nhận lời người ta rồi, chúng ta lại thất hứa, lỡ người ta tức giận chẳng phải là đắc tội người ta hơn hay sao? Hay là đến xem thử, dù sao cô Nương ấy cũng nói rồi, nếu không xem được thì cũng sẽ không làm khó chúng ta. Ngọc Nương tán đồng nói, cũng phải. Tống Chính Quang thấy nàng ta nhất quyết muốn đi, chỉ đành bất đắc dĩ nói, vậy được ngày mai ta đi cùng người. được. Ngày hôm sau, dùng bữa sáng xong, Tống Chính Quang liền đánh xe ngựa đưa Ngọc Nương đến hầu phủ. Xe ngựa dừng trước cửa, Tống Chính Quang nhìn cánh cửa son đỏ của hầu phủ, mi tâm giật giật, hay là để ta đi cùng người vào trong, lỡ có chuyện gì cũng có người ứng phó. Ngọc Nương cười khổ nói, thật sự không cần đâu, hầu phủ cũng không phải nơi ăn thịt người ta chỉ là đến xem bệnh mà thôi, hơn nữa ngươi là nam nhân, ở theo ta vào trong không thích hợp ta là đến hậu viện xem bệnh cho phu nhân nhà người ta. Nghe vậy, Tống Chính Quang cũng biết mình lỡ lời, có chút ngượng ngùng nói, "Vậy được ta ở ven đường chờ người, người ở đi sớm về sớm." Được, Ngọc Nương vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Từ Uyển Ngưng đứng ở cửa. Cô nương này, đến cũng thật sớm. Từ Uyển Ngưng nhìn thấy Ngọc Nương xuống xe ngựa, vội vàng dẫn nha hoàn đi tới, "Ngọc Nương, ngươi đến rồi, mau theo ta vào trong." Tống Chính Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổng hầu phủ chờ khoảng nửa canh giờ. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Ngọc Nương đi ra, ông ta vội vàng đánh xe ngựa lại gần. Ngọc Nương vừa lên xe ngựa, hai người liền đi thẳng về cửa hàng. Cố Tâm Nguyệt vừa thấy người về, vội vàng đưa nước thế nào? Đã xem ra bệnh gì chưa? Ngọc Nương bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là bệnh lao phổi, đã vài năm rồi, lúc khỏi lúc tái phát quả thật không chữa được. Không xem được thì thôi vậy, ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi, đúng rồi, bọn họ không làm khó ngươi chứ? Cố Tâm Nguyệt tiếp tục hỏi. Ngọc nương lắc đầu có chút chán nản, không có cô nương ấy và cô cô của nàng ta đều rất hiểu chuyện, đặc biệt là vị phu nhân kia thật sự là một người đáng thương, chỉ tiếc. chương 489, đó là tiểu thư hầu phủ cơm ngon áo đẹp, tại sao lại là người đáng thương được? Hứa thì ở bên cạnh nhịn không được tám chuyện. lần trước gặp mặt hứa thì vẫn còn nhớ rõ vị phu nhân kia, vốn dĩ còn cảm thấy bà là một người bệnh thật đáng tiếc, không ngờ lại là người của hầu phủ chắc hẳn cũng đã hưởng phúc cả đời rồi cũng không còn thấy đáng thương nữa. Ngọc Nương thở dài, tiếp tục nói, ta thấy bà ấy dường như có tâm sự, nên mới trò chuyện với bà ấy thêm vài câu, không ngờ bà ấy cũng thẳng thắn, có lẽ thấy ta là người ngoài lại trạc tuổi nhau, nên đã tâm sự với ta vài lời. Vị phu nhân này lúc trẻ gả đến nơi xa, sau này không biết vì lý do gì mà lại được hầu ra, cũng chính là ca ca ruột của bà ấy tìm về, nghe nói mấy năm nay bà ấy vẫn luôn ở trong phủ, không được ra ngoài, đáng thương cho bà ấy còn có một nhi tử và một nhi nữ vẫn còn ở cách xa ngàn dặm. Chẳng lẽ là bị giam lòng, hứa thì ngạc nhiên hô lên, Cố Tâm Nguyệt cũng khựng lại trong lòng tình tiết này, sao càng nghe càng quen tai nhỉ? Chẳng lẽ là, Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng chuyện này hiện tại vẫn chưa thể nói chắc được nàng bèn tạm thời đè nén suy nghĩ xuống. Nàng nói với Ngọc Nương quả thật đáng thương, vậy Ngọc Nương, người có định tiếp tục chữa trị cho bà ấy không? Cho dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng giảm bớt đau đớn cũng tốt. Ừ ta cũng nghĩ vậy, ta đã kê cho bà ấy một thang thuốc thanh phế hóa đàm ta muốn mấy hôm nữa đến phủ xem thử có hiệu quả hay không. Ngọc nương đáp, ngọc nương tỉ, hay là lần sau ta đi với ngươi xem sao, có ta ở đó cũng có người để ý tiện thể ta cũng mang thêm mấy hũ cao lê thu theo. Cố tâm nguyệt đề nghị, ngọc nương tưởng nàng lo cho mình cũng không nghĩ nhiều, bèn đồng ý, để lúc đó xem nếu ngươi rảnh rỗi, cùng đi trò chuyện với phu nhân một chút cũng tốt. Qua hai ngày, đến ngày Ngọc Nương và Hầu Phủ ước định. cố Tâm Nguyệt cố ý làm xong mọi việc trước, dành thời gian cùng Ngọc Nương đi Hầu Phủ. Hai người đi theo nha hoàn một mạch đến hậu viện của phu nhân, vào phòng. cố Tâm Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, thấy vị phu nhân hôm đó gặp đang nằm nghiêng trên trường kỷ, nàng đang định bước lên phía trước lại bị Ngọc Nương ngăn cản. Ngọc Nương nhỏ giọng nói, Tâm Nguyệt muội muội ngươi ngồi xa một chút là được rồi, mặc dù mấy ngày nay bà ấy không ho không lây, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn Cố Tâm Nguyệt gật đầu, ngồi xuống ở đằng xa, lại nhịn không được tò mò ngẩn đầu nhìn về phía trường kỳ, chỉ là bà đeo khăn che mặt nên vẫn nhìn không rõ. Vị phu nhân kia dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của cô Tâm Nguyệt cũng ngẩn đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy vị phu nhân kia run run khóe môi, mấp máy hồi lâu, vị này là. Cô Tâm Nguyệt đứng dậy một cách hào phóng, mỉm cười, phu nhân ta là cô Tâm Nguyệt, phu nhân gọi ta là Cố nương tử là được. Trong mắt tư thị lóe lên vẻ khó tin, giọng nói cũng mang theo sự run dày, là ngươi đã tặng ta cao lê thu hôm đó à? Nghe nói ngươi theo lang quân lên kinh ứng tí, lang quân của ngươi họ tống. Ánh mắt tư thị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, trong lòng thầm kinh ngạc. Khuôn mặt này rõ ràng có 80-90% giống với thu nguyệt, chỉ là thêm vài phần thành thục mà thôi. chương 490, hơn nữa cảm giác nàng dành cho bà cũng rất quen thuộc nhưng tại sao nàng lại tự xưng là cô tâm nguyệt? Cố tâm nguyệt, cố tâm nguyệt, từ thị âm thầm niệm trong lòng, sau đó bà bỗng nhiên nhớ tới trước khi lúc ở thôn Lê Hoa, hứa thị thường giúp đỡ một cô nương cũng tên là này. Khi còn nhỏ A dập còn từng cứu nàng, chỉ là lúc này bà sao có thể nhớ ra dung mạo của cô nương kia. Cố Tâm Nguyệt thấy hai tay bà luống cuống xếp chặt thành một khối càng thêm khẳng định suy đoán của mình, nhưng nghĩ đến tình huống trong phủ này còn chưa rõ ràng, nàng liền gật đầu nói chính xác phô quân của ta đúng là họ tống, chúng ta vừa vào kinh chính là vì kỳ thi xuân sang năm. Nói xong, Cố Tâm Nguyệt còn nháy mắt với Ngọc Nương một cái. Ngọc Nương cũng nhận ra sự khác thường của hai người, bèn nói với Thư Huyền Ngưng từ tiểu thư, người có thể dẫn ta đến phòng bếp xem một chút được không? ta muốn nói rõ ràng với ngươi và các nha hoàn sau này nên sắc thuốc và chăm sóc bà ấy như thế nào. Từ Huyền ngưng không nghĩ nhiều, lúc này nàng ta liền gật đầu đồng ý, các nha hoàn cũng đều cùng nhau bị dẫn xuống. thấy mọi người đều đã đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Tâm Nguyệt bèn nhích người về phía trước hỏi Từ Thị phu nhân có quen biết tống dập không. vừa dứt lời chỉ thấy Từ Thị bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó hỏi dồn Cố Tâm Nguyệt cố nương từ quen biết tống dập à. Tống dập chính là phu quân của ta, cố tâm nguyệt thẳng thắn nói. Một câu nói đơn giản, như một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang trong lòng từ thị. Bà còn chưa kịp mở miệng, hai hàng lệ đã tuôn rơi. Tuy trong lòng bà có muôn vàn câu hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Ngẹn ngào một hồi, bà mới khó khăn mở miệng, hắn có khỏe không? Cố tâm nguyệt nghiêm túc gật đầu, chàng rất khỏe, thanh hoan thì tỷ rất khỏe, hai hài từ cũng rất khỏe, cha chồng cũng khỏe. Mỗi một chữ của cô Tâm Nguyệt bà đều nghe rõ ràng từng chữ từng chữ như đang quanh quần trong tâm trí bà Nghe nói bọn họ đều bình an, từ thị lúc này mới thở vào nhẹ nhõm ông ấy cũng đã trở về rồi à Ông ấy không chết, cô Tâm Nguyệt đương nhiên biết người mà bà hỏi là ai Liền mỉm cười nói, phải cha chồng bình an trở về rồi, hiện tại chúng ta đều ở cùng nhau Tốt tốt vậy là tốt rồi Từ thị nhầm hai mắt lại, mặc cho nước mắt chảy dài trên má Thấy bà cứ thế mà khóc mãi không thôi, cô Tâm Nguyệt liền nhẹ nhàng gọi mẫu thân. Nghe vậy, từ thị đang nhắm chặt mắt bỗng mờ to, nhìn cô Tâm Nguyệt kích động gật đầu, a Nguyệt ngoan, tại sao con lại nhận ra ta? Nói đoạn bà mới nhớ vén tấm khăn che mặt lên, áy náy nói, vừa rồi ta quá xúc động, quên mất chưa tháo khăn. Khăn che mặt được tháo xuống, cô Tâm Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt người phụ nhân trước mắt, tuy rằng đã sớm đoán được nhưng khi thật sự nhìn thấy, nàng vẫn không khỏi kích động vạn phần. Nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, Cố Tâm Nguyệt không khỏi nhớ lại kiếp trước. Khi đó nàng vừa xuyên không và bị hãm hại, trở về thôn Lê Hoa Tống dập phải đến trường học tập, nàng chỉ có thể ở nhà với mẫu thân. Khi đó nàng việc gì cũng làm không tốt, mọi chuyện đều bị người trong thôn chê cười. Chỉ có mẫu thân không chê bai, mọi nơi đều che chở cho nàng. Phần năm tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.